Trong lòng lại không thể không cảm thán, Lưu Thanh Tùng thật đúng là quá có thể thổi. Bất quá hiện thực tình hình tuy rằng không phải như vậy, nhưng rõ ràng Lưu Thanh Tùng cái này cách nói càng dễ dàng làm người thường lý giải. Nhiễm nhan liền quyền đương hắn là ở so sánh. Kỳ thật chân thật tình huống là, tác động mạch vật tắc mạch giống nhau sẽ xuất hiện với chi dưới thâm tầng tính mạch. Nếu thân thể chi dưới đã chịu bạo lực lặp lại mà đả kích, bị đả kích bộ vị tính mạch liền sẽ đã chịu ngoại lực tê tỏa. Tính mạch thượng nội ra tế bào liền có khả năng hoại tử bóc ra, tình huống cũng chính như Lưu Thanh Tùng nói dạng. Trải qua huyết Lưu lặp lại cọ sát, hoại tử tế bào liền sẽ hình thành vật tắc mạch. Đương vật tắc mạch hình thành bóc ra sau, nó theo nhân thể máu tuần hoàn đường nhỏ thông qua hạ khang tĩnh mạch tiến vào đến hưu trái tim, lại đến hưu tâm thất. Đương vật tắc mạch tới rồi hưu tâm lại thông qua hưu tâm tới động mạch phổi khi nó thông đạo càng ngày càng hẹp, cuối cùng lấp kín động mạch phổi. Sau đó quả không cần nói cũng biết. Nhiễm nhan tiếp theo Lưu Thanh Tùng nói nói, điểm này chỉ là thiếp suy đoán, nếu tưởng chứng thực cũng chỉ có thể giải phẫu. Mà hiểu được phương diện này người có thể nói toàn đại đường không có mấy cái, không chiếm được rộng khắp tán thành, mặc dù giải phẫu, chỉ sợ cũng không thể làm chứng cứ. Lý thế dân nhìn về phía nhiễm nhan, lời này nghe tới thực cuồng vọng, nhưng hắn từ nàng thần thái nhìn thấy cũng không phải cuồng ngạo, mà là nghiêm túc nghiêm túc, làm người cảm thấy. Những lời này không có một tia khuyết đại thành phần, mà sự thật cũng chính như nhiễm nhan theo như lời, nàng chưa bao giờ là cái nói ngoan người. Ở đời sau, mấy thứ này cũng không bị người thường sở hiểu biết, nhưng đời sau y học đã phát triển đến mỗi một độ cao, này đó tri thức là y học giới chung nhận thức, hơn nữa đời sau có khổng lồ y học hệ thống cùng một loạt quy phạm chế độ, cho nên cái này có thể bị coi như hình phạt chứng cứ. Nhưng ở đại đường liền nhiễm nhan cùng Lưu Thanh Tùng hai người hiểu, tổng không thể bọn họ nói là cái gì chính là cái gì đi. Nhưng người bình thường chỉ một hai lần bị đòn nghiêm trọng, phát sinh loại tình huống này tỷ lệ không lớn. Nhiễm nhan thấy lý thế dân trên mặt dấu không được kinh ngạc, dừng một chút mới lại nói, liền tiếp quan sát thi thể phần eo cùng cái mông ứ ngân tới xem, rất có khả năng là người bị hại sinh thời trưởng kỳ lọt vào một chất độn khí hành hung. Thái tử chung con vợ lẽ bị trường kỳ ngược đánh ai dám trường kỳ ngược đánh triều đình quan viên kết quả đã miêu tả sinh động. Lý thế dân trên người tức giận đốn khởi, chỉ một thoáng bao phủ chỉnh gian nhà ở. Nhiễm nhan rõ ràng xem hắn lẳng lặng mà ngồi, lại không biết sao, cảm giác kia tức giận như là cuồng long giống giận giống nhau, lệnh người trong lòng run sợ. Rất nhiều năm, hắn rất nhiều năm không có động quá như vậy tức giận. Frank! Lý thế dân sắc mặt biến thành màu đen. đột nhiên một trưởng chụp đến vài lần mổ chấm muốn đích thân quan khán nhiễm nhan cùng lưu thanh tùng đầy mặt kinh ngạc nhìn lý thế dân nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhiễm nhan bỗng nhiên minh bạch một cái phụ thân vô cùng đau đớn thưa càn không chỉ là cái cung điện tên có cái nào phụ thân sẽ tùy tùy tiện tiện mà dùng ra sinh địa mệnh danh chính mình đích trưởng tử chịu tải càn khôn bởi vì có này một tầng hàm nghĩa lại trùng hợp sinh ra ở thừa càn cung cho nên mới sẽ lựa chọn cùng cung điện cùng tên đi. Chỉ cần xem tên này, liền biết Lý Thế Dân ở Lý Thừa Cản trên người ký thắc kỳ vọng cao, nhưng hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu sâu. Giải phẫu liền giải phẫu đi, coi như là giảng bài, nhưng muốn cho không hiểu người có thể xem minh bạch, nhiễm nhan thật đúng là không có bao lớn tin tưởng. Các người đi về trước đi, chấm lệnh người an bài giải phẫu thi thể thời gian. Lý Thế Dân dẫn qua sau. lược lộ ra một ít mệt mỏi hán dương giọng nói trung thụy lao nô ở trung thụy lập tức đẩy cửa tiến vào mang hiến lương phu nhân cùng lưu ý thừa ra cung lý thế dân nói đúng vậy trung thụy nói nhiễm nhan nhìn thoáng qua cái này lược hiện tang thương một thế hệ đế vương nhắm hai mắt rửa nghiêng trên ghế xếp chỗ tựa lương thượng có vẻ như vậy cô đơn cô tịch nàng đứng dậy cùng lưu thanh tùng cùng nhau theo trung thụy ra cửa trong cung tuy rằng rối rắm phức tạp Các loại thế lực đều tập trung tại đây, nhưng Lý Thế Dân muốn gạt bọn họ làm điểm cái gì, thật đúng là liền không có người có thể phát hiện. Trung thụy mang theo hai người đi rồi một đường, lại là liền một bóng người đều chưa từng gặp được, một đường thuận lợi mà tới trường nhạc môn phụ cận. Hai vị theo nội điển dẫn ra cung đi, Lão Nô trở về phục mệnh. Trung thụy nói, nhiễm nhan cùng Lưu Thanh Tùng nói tạ, xoay người mới thấy cửa cung trước quả nhiên có cái hoạn quan đang chờ đợi. Đến nơi đây hết thể đều bình thường, liền như, bọn họ nguyên bản chính là theo nội điển dẫn ra cung giống nhau, chỉ là hơi chút đã muộn như vậy trong chốc lát. Thằng đến ngồi trên xe ngựa, nhiễm nhan mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã toàn bộ đều ướt. Trải qua này một chuyến, nhiễm nhan cuối cùng minh bạch cái gì kêu gần vua như gần cọc, đặc biệt là bạn một cái khôn khéo hổ, càng không chấp nhận được có một tia sai lầm. Nàng cũng càng thêm mà lý giải tiêu tụng, ở trên triều đình. Khôn khéo khéo đưa đẩy người sống là lâu dài, hơn nữa có thể chiếu cố gia tộc, nói thẳng chính trực người sống được tùy ý tiêu xái nhưng bọn hắn cần phải có đem chính mình đầu thậm chí cả nhà đầu đừng ở đai lương thượng giác ngộ. May mà, lý thế dân không phải cá tính tình lặp lại người, lòng dạ cũng chống trải. Ở tân về sau, trừ bỏ đại đường, trừ bỏ trinh quán chi thế, còn có nào triều nào đại có thể bao dung ngụy trinh, trương huyền tố chi lưu. Nhiễm nhan ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết lưu thanh tùng ngồi trên xe thật lâu mới tìm về hồn cư nhiên dám như vậy cùng hoàng đế nói chuyện ta nói nhiệm nữ sĩ ngươi có phải hay không bình tĩnh đến quá mức điểm gián thần dám chống đối hoàng thượng là bởi vì bọn họ chiếm lý chiếm đạo nghĩa mới có gan trách cứ hoàng thượng nhiễm nhan mới vừa rồi nhưng bất đồng nàng là lừa gạt hoàng thượng bị người cấp vạch trần nhiễm nhan khẩn trương lúc sau cả người đều giống tan mất sức lực giống nhau lười nhác mà nhìn hắn một cái Căn cứ tâm lý học phân tích, trường kỳ ở vào địa vị cao người, sẽ cảm thấy thông qua này năng lực cùng thủ đoạn được đến lời nói thật càng thêm có thể tin, hơn nữa càng dễ dàng sinh ra cảm giác thành tựu Tương phản, nếu làm hắn cảm thấy ngươi lời nói chung như cũ có giả dối thành phần, đây mới là vũ đủ. Đổi mà nói chi, lần đầu tiên nho nhỏ giấu dếm bị lý thế dân xem thấu lúc sau, hắn tuy rằng sẽ bởi vì lừa gạt mà không cao hứng. Nhưng nếu hắn lén triệu kiến dò hỏi vụ án, thuyết minh điểm này không cao hứng cũng không có tới rồi làm hắn tức giận nông nối, nếu ở hắn uy nghiêm dưới, còn tiếp tục lừa gạt, kia hắn sẽ cho rằng đây là đối hắn uy nghiêm khiêu chiến, mới chân chính là một loại vũ đủ. Hơn nữa trưởng kỳ tẩm dâm quyền nưu người, càng là đại lời nói thật hắn càng thích nghe. huống hồ nhiễm nhan thỉnh tội thời điểm nói, giấu giếm là vì tự thân cùng người nhà an toàn, chỉ do cách nhìn của đàn bà. Lý thế dân đảo cũng không lòng dạ hẹp hòi. hơn nữa hắn đại bộ phận tâm tư đều đặt ở lý thừa cản sự tình thượng, chỉ cần không tiếp tục làm tức giận hắn liền không có cái gì đại sự. Nhiễm nhan hơi hơi cong lên khỏe môi, ở như vậy tình hình dưới, nàng vẫn là dấu giếm hạ rất nhiều sự tình. Nàng trước dùng quan viên trường kỳ gặp ổ đả sự tình chọc giận lý thế dân, kế tiếp nếu hắn có thể vững vàng hỏi lại, nhiễm nhan tự nhiên sẽ đúng sự thật tiếp tục nói, nhưng không ra nàng sở liệu. lý thế dân phẫn nộ nháy mắt đạt tới đỉnh điểm đối với lý thế dân tới nói cũng không có tất yếu biết toàn bộ án phát quá trình hắn tự mình lại đây chỉ cần biết rằng kết quả chỉ cần biết rằng chuyện này đến tột cùng cùng lý thừa cản có hay không quan hệ mà nhiễm nhan đáp hán đã nói cho hắn muốn biết thật sự muốn giải phẫu lưu thanh tùng trong giọng nói có chút hưng phấn lại có chút bất an thánh thượng không có khả năng một người một mình quan khán tất nhiên muốn tìm mấy cái hiểu y ỉa Có thể ở đại đường trí tôn trước mặt giải phẫu, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Chính là bọn họ quá mức siêu việt thời đại mà giải phẫu thuật, bị mọi người chính mắt quan khán lúc sau, đến tuột cùng là sẽ được đến tán dương vẫn là nghi ngờ, cũng chưa biết được. Đại đường nhân dân tiếp thu năng lực vẫn là rất cường. Phía trước ta ở Tô Châu nghiệp thi, tuy rằng chuyển không tốt thanh danh, cũng không ai đem ta đương yêu quái kéo đi ra ngoài thiêu. Hiện tại có thần ý gì ở tên tuổi. Lại làm ra điểm cái gì thần sự, cũng chẳng có gì lạ. Nhiễm nhăn nói. Lưu Thanh Tùng ha ha cười, thần sự không nghĩ tới ngươi còn rất lánh hài hước. mươi 399 hung thủ có phải hay không thái tử? Cười bãi, Lưu Thanh Tùng mới lại nói đến hắn sở lo lắng sự tình. Ngươi nói không phải không có lý, nhưng là ta lo lắng không phải cái này. Lần này là như vậy nhiều người muốn quan khán A liền giống như ta chưa bao giờ trải qua quá thi thể giải phẫu phía trước. Cảm thấy pháp ý cái này trước nghiệp thực hốc, chính là lần đầu tiên xem thời điểm ta ghê tẩm đến một hai ngày không ăn sóng cơm. Tương đối với mới mẹ nhân thể, giải phẫu thi thể trải qua nhất định biến hóa, tử cảm quan thượng, so với làm bình thường giải phẫu sẽ càng lệnh người nuốt không trôi. Liên thí dụ như đem một con sống gà mổ bụng, có rất nhiều người có thể làm được, nhưng là muốn lột một con đã chết 7-8 thiên, đã sinh giỏi cũng phát ra tanh tuổi gà, có thể tiếp thu người cũng không nhiều. Thấy nhiễm nhan trầm ngâm Lưu Thanh Tùng tiếp tục nói, Lưu Phẩm nhượng bọn họ có thể tiếp thu, là bởi vì bọn họ tình huống đặc thù, phần lớn thời điểm muốn đích thân quan khán kiểm nghiệm thi thể quá trình, có nhất định tâm lý cơ sở. Hơn nữa ở dưới làm quan người, muốn thỏa hiệp sự tình nhiều, nhưng Thánh Thượng cùng Thái Y thử những cái đó lao Thái Y hay bất đồng, bọn họ bên trong có rất nhiều biện hộ sĩ, không nói được liền sẽ đến ngươi vào chỗ chết. Lời đồn đãi manh với hổ. Lưu Thanh Tùng cũng từng nghe nhiễm Nhan nói lên quá ở Tô Châu vài lần nghiệm thi, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, nhiễm Nhan từ trước giải phẫu vài lần phần lớn là bang nhân làm việc tư, kỳ thật chân chính quan khán giải phẫu toàn bộ hành trình người cũng không nhiều. Hơn nữa tựa như lưu phẩm nhượng bọn họ yêu cầu giải phẫu là xuất phát từ tư tâm, vốn chính là gạt người chết người nhà chồng làm, bọn họ không chỉ có sẽ không ra bên ngoài thọc, còn phải nghĩ biện pháp cất giấu. Bởi vì chuyện này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, cái thứ nhất bị chọc cuộc sống cũng không phải là nhiễm nhan, mà là bọn họ. Cho nên tô châu trên phố đều chỉ là truyền lưu nàng hành ngỗ tác việc mà thôi. Đại đường ba tánh đối với ngỗ tác nghề ấn tượng còn dừng lại ở đụng vào, quan khán thi thể, cho nên bắt quái nghe tới cũng không phải như vậy lệ người khó có thể tiếp thu, trừ bỏ ngạc nhiên ở ngoài, nhiều nhất chỉ biết cảm thấy nhiễm nhan đụng vào thi thể thực ghê tẩm, hoặc là thực điểm xấu. Mà lúc này đây thật sự họa phúc khó liệu. Lưu Thanh Tùng hãy còn suy nghĩ một lát, đồng nhiên lại là quan lên, kỳ thật ngươi cũng không cần quá độ lo lắng, tin tưởng Thánh Thượng cũng sẽ không cho phép đem giải phâu thi thể sự tình ra bên ngoài truyền đi. Nhiễm nhan mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, giống như quá độ lo lắng, quá độ lạc quan người đều là chính hắn đi. Không có người biết Lưu Thanh Tùng cũng sẽ giải phâu, bởi vậy hắn liên lụy đến chuyện này tính nguy hiểm so nhiễm nhan ít hơn nhiều. Nhiễm nhan tuy rằng thực khinh bỉ lưu thanh tùng không bình tĩnh, nhưng trong lòng thực cảm động, hắn như vậy trong chốc lát yêu một hồi hỉ, hơn phân nửa cũng là lo lắng nàng an nguy. Trở lại trong phủ, nhiễm nhan không có đi trước thấy tiêu tụng cùng bọn nhỏ, mà là đi tắm phòng, dùng bội lan cùng chung dược tắm gội, đi trừ trên người thi khí. Lúc sau một kiện rộng thùng thình dao lênh ao váy, đi nhà thủy tạ thượng. Ba cái hài tử đã sớm tỉnh ngủ, đang ở chăn chiên ngồi một loạn, nghe tiêu tụng nói chuyện xưa. cũng không biết là bởi vì tiêu tụng thanh âm quá dễ nghe, vẫn là tiểu gia hỏa nhóm thật sự có thể nghe hiểu chuyện xưa, mỗi người đều thành thành thật thật. Nhược nhược cái thứ nhất phát hiện nhiễm nhan tới, lập tức vui mừng lên, dương tay nhỏ muốn ôm một cái. Nhiễm nhan hơi hơi mỉm cười, đi lên trước không lưng bế lên nàng, tiêu lão đại cùng tiêu lão nhị cũng bỏ lại đây ôm nàng chân. Trong lúc nhất thời, nhiễm nhan trên người như là treo mấy cái cô koala. Hai tử đều sẽ nhận người. nhiễm nhan nhìn ba cái hài tử biểu tình nhu hòa rất nhiều tiêu tụng lệnh chung quanh thị tỳ đều lui ra dối tay đem hai cái tiểu ra hỏa xả xuống dưới nhiễm nhan ngồi xuống lúc sau cũng hôn hôn bọn họ khuôn mặt nhỏ tiêu lão đại cùng tiêu lão nhị cao hứng mà vô thị thị tay nhỏ khanh khách cười không ngừng phu nhân tiêu tụng chưa nói ngươi đều chưa từng như thế thân quá ta nhiễm nhan sửng sốt một chút túi người ở hắn trên má rơi xuống một hôn lớn như vậy tuổi còn cùng hài tử tranh. Nhiễm nhan nói, tiêu tụng cảm thấy mỹ mãn mà cười, cũng không để bụng, rôi tay đem hai cái nhi tử ôm ở trên đùi, hỏi, hôm nay tình hình như thế nào? Thánh thượng yêu cầu giải phẫu. Nhiễm nhan không có nửa câu vô nghĩa, thẳng chỉ trọng tâm. Những lời này, tiêu tụng lập tức liền có thể được đến rất nhiều tin tức, thí dụ như thánh thượng thánh giá thân đến, thí dụ như thánh thượng không có khả năng trước mặt người khác nói ra loại này lời nói. tất nhiên là lén lại khát chiêu bọn họ. Phu nhân vất vả. Tiêu Tụng nhìn nàng, thanh âm nhu hòa. Nhiễm Nhan hơi hơi mỉm cười, ngược lại nói, "Ta y lý ngươi chi ngôn, nghĩ cách giấu tiếp theo chút manh mối." Tiêu Tụng kinh ngạc, hắn trong lòng nguyên bản liền cảm thấy nàng bất đồng với giống nhau nữ tử, nhưng hiện tại mới phát hiện chính mình vẫn là xem thường chính mình cái này phu nhân, cả triều trên dưới, đừng nói có ai có thể giấu được đường kim thánh thượng. có thể có này lá gan người đều cực nhỏ. Hắn cũng không cầm có chút nghĩ mà sợ, nhẹ giọng trách nói, như thế nào làm như vậy nguy hiểm việc ta làm người gạt, cũng là gạt hạ tự chính bọn họ, nhưng nếu thánh thượng đích thân tới, ngươi hẳn là cân nhắc nặng nhẹ. Mới đầu nhìn thấy hạ tự chính liền nghẹn muốn chết, lại cứ không nghĩ nói cho hắn, lại chỉ nhớ rõ muốn giấu trụ manh mối, nhưng thật ra không suy xét nhiều như vậy, nhưng sau lại không phải động não sao? Nhiễm Nhan hổ thẹn, nhìn hắn mày giãn ra chút, Mới lại nói, yên tâm đi, ta sẽ không bi quá hóa liều mà làm việc ngốc. Sau lại là lý thế dân chính mình nổi giận, không hề tiếp tục hỏi, cũng không phải là nàng gạn không nói. Đều phát hiện cái gì tiêu Tung hỏi. Nhiễm nhăn nói, ta nhớ rõ chúng ta trong phủ tài chi tiêu thổ, đều là từ khúc giang bên kia vận lại đây. Là, không chỉ có chúng ta trong phủ, đó là trong cùng, cũng đều là đi nơi đó vận thổ, nghe nói bởi vì thổ nhưỡng vì nhiều. Dễ dàng nuôi sống một ít kiểu quý hoa Tiêu tụng dừng một chút Nghi hoặc nói Cùng án tử có quan hệ Nhiễm nhan gật đầu ơn, Người chết quần áo hoàn hảo sạch sẽ Nhưng là ta ở cởi ra hắn vơ khi Ở lòng bàn chân cùng vớ thượng phát hiện Vài đạo hắc ngân Ngón chân khe hở cũng có một chút tàn lưu Như là vội vàng rửa sạch lại Không có lộng sạch sẽ bộ dáng Mà một cái chân khác lại rất sạch sẽ Cái loại này đặc thù đất đen Ở trường ăn cũng không nhiều thấy Cho nên ta mới có thể phỏng đoán là tài hoa thổ. Người tưởng cũng có đạo lý, trong cung chỉ dùng loại này thổ trồng trọt quý báu hoa cỏ, hơn nữa phần lớn tập trung hậu cung, đông cung không nhiều lắm, hẳn là không phải rất khó tìm. Ta trước sai người đi tra trà khúc giang phụ cận. Tiêu tụng nói, đông cung không phải mặc cho ai đều có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào địa phương, muốn lén điều tra, không dễ dàng như vậy. Nhiễm nhan tiếp tục nói, người chết phần lưng có đại lượng vết roi. là sinh thời tạo thành. Phần cổ có ưu thương, nhưng cùng thi đốn khỏe với nhau, rất khó phân biệt. Sau xương sọ cũng lọt vào quá độn khí đập, không có chảy ra, nhưng cùng bình thường ưu ngân bất đồng, hoài nghi là sau khi chết tạo thành. Tiêu tụng cắt đầu, nghi vấn nói, hắn trên người không có bị trói thúc dấu vết. Cùng tiêu tụng câu thông vụ án, có thể nói là cơ bản không có chứng ngại, nhiễm nhan nói được cũng liền càng kỹ càng tỉ mỉ lên, đúng vậy. Cho nên, có thể suy đoán, hung thủ có thể là dùng biện pháp gì uy hiếp, làm hắn không dám tránh né Hơn nữa trên người hắn vết thương mới cũ chồng lên, rõ ràng là thường xuyên bị thi ngược. Người bị hại là chết vào chết nột nột, cũng có thể, hung thủ bổn ý cũng không có muốn giết chết hắn. Từ người chết trên người các loại dấu vết phỏng đoán, ta hoài nghi hắn lần này là giống thường lui tới giống nhau. Bị hung thủ hiếp bức đến chỗ nào đó, lại lần nữa gặp ngược đãi, hắn khả năng nhẫn mại đến cực hạn. Chịu không nổi loại này địa ngục nhật tử, đơn giản bất cứ giá nào, muốn chạy trốn đi ra ngoài tố giác hung thủ, vội vã mà liền dậy ném rất đều không biết, nhưng là trải qua nỗ lực chạy lang thang lúc sau, lại đột nhiên chết đột ngột, lúc này đuổi theo hắn hung thủ đổi tới, phát hiện. Nằm trên mặt đất hắn, hung thủ cũng không biết hắn đã chết, chỉ là cảm thấy lại lưu trữ hắn là cái thai hoàng ẩm, cho nên dùng gậy gỗ linh tinh đột khí tạp hắn cái gái. Tiêu tụng nhìn nàng. Trên mặt không tự giác mà hiện lên một mặt ý cười. Nhiễm nhan nghiêm túc bộ dáng, thật sự thực mỹ. Chờ nàng nói xong, tiêu tụng liêm khởi tươi cười, nói, ngươi phỏng đoán nói vậy cùng sự thật cũng không kém bao nhiêu, có thể căn cứ cái này tới kiểm chứng. Nhiễm nhan hơi hơi về phía trước nghiêng nghiêng người, nhỏ giọng nói, nếu hung thủ là thái tử nói, hay không án phát địa điểm nhất định liền ở trong cung. Tiêu tụng thân sắc khẽ biến. Ngươi như thế nào sẽ hoài nghi thái tử mà không nghi ngờ là người khác giá hòa hắn? Đích xác, tiêu tụng cái này mới là bình thường tư duy. Rốt cuộc lý thừa càn tuy rằng hoang đường, nhưng ở rất khó làm người tin tưởng, hắn sẽ tiêu ngạo đến loại tình trạng này. Chứ bỏ hắn, ai lại hội trưởng kỳ ngược đãi thái tử cung thần rốt cuộc, Đông Cung cũng không phải lần đầu tiên phát sinh như vậy án mạng. Nhiễm nhăn nói, ngươi như vậy tưởng, cũng có thể nói thông, nhưng việc này chớ có nhắc lại. cũng chớ có lại tưởng. Ngày mai lại nghiệm thi khi, ngươi chỉ lo nói chính mình nhìn đến, đến nỗi như thế nào đoán nghĩ như thế nào, đều để cho người khác đi làm. Tiêu tụng biết nhiễm nhan là cái có chừng một người, nhưng vẫn là nhịn không được muốn dặn dò một phen. Nhiễm nhan gật đầu đáp ứng, lại hỏi, Phu Quân, ngươi lần đầu tiên xem ta giải phẫu thi thể là cảm giác như thế nào? Tiêu tụng minh bạch nàng băn khoăn, khẽ cười nói, ngạc nhiên mà thôi. Yên tâm đi. Việc này liên quan đến chữ quân, không có người dài hơn mấy cái đầu dám ra bên ngoài tiết lộ, đến nỗi thánh thượng cùng những người khác nơi đó, ta sẽ nghĩ cách giúp người viên qua đi. Hay không sẽ thực khó khăn nếu không có tiêu tụng, không có hài tử, nhiễm nhan tất nhiên liền bất cứ giá nào. Đi thông thành công con đường, đều là cùng với đánh cuộc cùng đua, không có vài lần bất cứ giá nào nhân sinh là không hoàn chỉnh nhân sinh, nhưng hiện tại nàng có vướng bận, có trách nhiệm, liền mất đi bất cứ giá nào tư cách. Dám can đảm hành hạ đến chết triều đình quan viên, mặc kệ hung thủ là ai, án tử một khi cáo phá, thánh thượng tâm tình đều sẽ không hảo. Quan khán ngươi giải phẫu người là thái y thì thử quan viên cũng không phải là gián thần, sẽ không chẳng phân biệt thời điểm mà chạy tới nói sự, Huống hồ, ta cùng với thái y thì thử vài vị quan hệ đều không tồi, lại hơi chút chu toàn một phen, tất sẽ không có việc gì. Tiêu tụng chắc chắn địa đạo. Vậy là tốt rồi. nhiễm nhan biết đây đều là hướng tốt suy nghĩ hiện thực căn bản sẽ không như vậy nhẹ nhàng nhưng nàng tín nhiệm tiêu tụng hai người nói xong lời nói mới phát giác ba cái hải tử đều đã ngủ rồi tiêu tụng trong lòng ngực kia hai cái ngủ đến an an ổn ổn tiêu lão đại cái miệng nhỏ xoạch vài cái phun bong bóng tiêu lão nhị mút chính mình đầu ngón tay nhiễm nhan khe nhữ mày gọi thị tì lấy tới núm vũ cao su đem hắn ngón tay thay thế trở về đi chạm vạng lộ trọng Nhiễm nhan ôm nhược nhược trước đứng dậy. Tiêu tụng vững vàng mà một bên một cái, cùng nhiễm nhan sóng vai từ hành lang gấp khúc thượng phản hồi phòng ngủ. Ngay kế sáng sớm, tiếng trống canh thanh cùng nhau, tiêu tụng liền khởi giường chuẩn bị thượng triều, nhiễm nhan cũng cùng hắn cùng nhau lên. Chương 400 một đám kích động lao thái y yể. Nếu là bình thường, tiêu tụng tất nhiên không cho nàng sớm như vậy liền khởi giường, nhưng hắn suy đoán thánh thượng có khả năng nhất là thừa dịp trọng thần toàn bộ đi thượng triều thời điểm. Lén phái người đến mang nhiễm nhan đi nghiệm thi địa phương, cho nên cũng chưa từng ngăn cản. Nhiễm nhan vẫn chưa xuyên to rộng địch đi gì, mà là chọn một kiện nhan sắc không chấp mắt màu xám nâu tay háo bó quần áo. Mới vừa kiểm tra quá giải phẫu dụng cụ, liền có thị tỷ tới thông báo, trong cung người tới. Vãn lục con cái dương đem nhiễm nhan đưa đến nội môn nói. Lưu Thanh Tùng cũng đã sớm có hắn cực đại cái dương vẻ mặt tiểu tụy mà ngồi ở cửa. Lên xe lúc sau. lưu thanh tùng mới đánh cái ngáp nói xem ngươi khí sắc tối hôm qua ngủ thật sự kiên định sao nhiệm nữ sĩ trở về lúc sau ta phải hảo hảo lánh giáo một chút ngươi vượt qua thử thách tố chất tâm lý như thế nào dưỡng thành nhiễm nhan nhìn hắn một cái nói không cần lánh giáo ngươi nếu là giải phâu hơn một ngàn khổ thi thể ngày thường bị người đe dọa thọc dao nhỏ hướng trong nhà gửi thuốc nổ ngươi cũng sẽ càng ngày càng bình tĩnh nhiễm nhan lần đầu tiên nhận được đe dọa điện thoại thời điểm lập tức báo cảnh, trong lòng hoảng loạn non nửa năm. Nhưng hiện thực là, đều không phải là mỗi người đều phát rồ, phần lớn cũng chỉ là trong lòng bất mãn nghiệm thi kết quả, dùng này đó thủ đoạn nhỏ hù dọa nàng cho hả giận cho nên nàng sau lại nửa đêm nhận được đe dọa điện thoại, đều là thả khuyết đại âm thanh, nghe cái đại khái ý tứ, liền tiếp tục ngủ, chỉ có hai lần là chân chính gặp đến sinh mệnh uy hiếp. Lưu thanh tùng run lập cập, tức khắc tỉnh hơn phân nửa, ta nhưng không ngươi như vậy bưu hãn Ta nếu quá thượng loại này nhật tử, đã sớm thần kinh suy nhược, không chừng nào thứ đã bị người xử lý. Nhiễm nhan mỉm cười, nói, kỳ thật ngươi không làm việc thời điểm, cũng không phải như vậy khiến người chán ghét. Nhiễm nữ sĩ, ngươi đây là ở khen ta lưu thanh tùng cảm thấy những lời này nghe tới tuy không có gì không biết xấu hổ, nhưng phảng phất, tựa hổ, mông lung, là đối hắn tán thành. Có thể như vậy lý giải. Nhiễm nhan gật đầu nói. Lưu Thanh Tùng cười gượng ba tiếng, thật độc đáo. Được rồi trong chốc lát, Nhiễm Nhan xuyên thấu qua màn xe hướng ra phía ngoài, lại là thấy loang lổ cung tường cùng không bờ bến cỏ hoang, liền rôi tay kéo kéo Lưu Thanh Tùng. La thái ý thử dược viên phụ cận. Lưu Thanh Tùng nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Nhiễm Nhan cấp đầu. Xe ngựa sóc này mà đi rồi một đoạn đường, liền ở một cái cũng không thu hút trước cửa dừng lại, nội thị thanh âm chuyển đến. Đây là vì nhị vị chuẩn bị quần áo. Tiếp theo liền tiến dần lên tới hai bộ màu xanh lục quan phục. Hai người cũng chưa từng thay cho, mà là trực tiếp chồng lên trên người, đợi chút đặt thi thể địa phương tất nhiên có rất nhiều băng, xuyên cái này hẳn là cũng sẽ không nhiệt Hai người xuống xe, nội thị nhìn thoáng qua, cảm thấy thỏa đáng, liền nói, mời theo nô tỳ tới. Bên trong cánh cửa sớm có cái dược sư chờ nhìn đến lưu thanh tùng cùng nhiễm nhan thần sắc kinh ngạc Lưu y thừa như thế nào sẽ? Hắn nói một nửa, nhớ tới Lưu Thanh Tùng là thần y hề môn nhân, sẽ nghiệm thi hẳn là cũng không tính kỳ quái. Dây lắt gian hắn liền nghĩ tới nhiễm nhan thân phận, vội vàng chắp tay làm thi lễ, nhanh chóng lánh hai người hướng trà thất đi đến. Lâm Triều chưa tán, Thanh Thượng chỉ sợ còn muốn một hai cái canh giờ mới có thể đến, vài vị úy y hề cũng đang ở trà thất chờ. Dược sư liền đi biên nói, đứng ở trà thất ngoài cửa, Liền có thể nghe thấy bên trong nhỏ giọng nói chuyện, dược sư cửa trước nội thông báo một tiếng, người tới. Phòng trong một tĩnh, nhiễm nhan cùng Lưu Thành Tùng đi vào. Ánh mắt mọi người động tác nhất trí mà tập trung ở hai người trên người. lặng im mấy tức, vài vị thái y y mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Hiến lương phu nhân chú y ý y ý ý lệnh biểu tình lược hiện kích động. Nhiễm nhan thần y y chi danh đã truyền khắp kinh đô và vùng lân cận nơi. trùng hợp không bao lâu lúc sau nàng liền có thai trong người thêm chi nàng là cáo mệnh phu nhân bởi vậy không có người tới cửa quấy rầy. nhưng ở y địa giới nàng địa vị đã cực cao nếu không phải phụ nhân nói không chừng liền có thể cùng tôn tư mạc đánh đồng nhưng này hết thảy nhiễm nhan cũng không biết nhìn quá mức nhiệt tình ba vị thái y ỉa trong lòng thật sự có chút kinh ngạc khách khí mà trở về lễ lúc sau liền bị mọi người lui qua tả thượng đầu ghế nhiễm nhan ước lượng một chút Chính mình phẩm cấp có thể là nơi này tối cao, cho nên cũng liền ngồi đi lên. Trong đó hai gã thái y hề lệnh là nhiễm nhan gặp qua, một vị là Chu Sư Chu y hề lệnh, 50 dư tuổi, một vị khác là một vị y hề lệnh đều trường Tùng Hạc, dâu tóc tuyết trắng, ít nhất muốn 65 tuổi trở lên. Còn có bốn gã nhiễm nhan chưa bao giờ gặp qua y hề chính, nhưng tuổi phần lớn ở 40 tuổi trở lên. Nhiễm nhan nhìn Lưu Thanh Tùng liếc mắt một cái. Lưu Thanh Tùng cảm giác được nàng nghi vấn, bay nhanh mà nhỏ giọng nói, ngươi không biết ta, ngươi hiện tại rất có danh. Đối mặt mấy người không bình thường vui vẻ, nhiễm nhan lặp lại suy nghĩ rất nhiều biến, cuối cùng cảm thấy, bọn họ có thể là bởi vì có thể chính mắt quan khán giải phẫu thuật mà hưng phấn. Đại đường bác sĩ đối với bí phương, bí pháp đều có một loại thường nhân vô pháp lý giải cùng nhiệt. Xét đến cùng, này hết thể đều nguyên tử với nhiễm nhan hoa đà truyền nhân thân phận. Còn có nàng một hồi khiếp sợ y đi ở giới giải phâu. Nay cũng liền ý nghĩa, lần này giải phâu hơn phân nửa là có thể bị tiếp thu. Nhưng là nhiễm nhan cũng không dám mù quáng lạc quan, thái y đi thử là thái thường tự hạ tương ứng tám thử trí nhất. Thái thường tự là đang làm gì chủ yếu trưởng quản quốc gia lễ nhạc, giao miếu, xã tác việc án tử cáo phá lúc sau, chuyện này luôn có bị truyền ra đi một ngày, thái thường tự những cái đó tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp gia hỏa sẽ nghĩ như thế nào. liền không được biết rồi. Khu Lưu Thanh Tùng nhìn Trương Tùng Hạc một phen tuổi, có chút không đành lòng, nhịn không được nhắc nhở nói, ta biết hai vị tiền bối ý địa người vô số, có thể nói ý ở đạo Thái Sơn, bất quá giải phâu thuật khó tránh khỏi huyết tinh một ít, hơn nữa là một cái đã chết đi hai ngày người, kia chờ trường hợp tất nhiên là không tốt lắm, cho nên vì tại hạ vì các vị chuẩn bị phòng hộ chi vật Lưu Thanh Tùng từ đại trong dương lấy ra tam bộ áo khoác, khẩu trang, Bao tay linh tinh đổ vật, giáo vài vị thái ý để sử dụng. Thánh thượng giá lâm. Ngoài cửa truyền đến một cái hoạn quan thanh âm. Không nghĩ tới lý thế dân sớm như vậy liền tới rồi, mọi người cả kinh, sôi nổi đứng dậy cung nên thánh giá. Ngay sau đó, đi vào tới một bộ hắc y cường tráng nam nhân. Lý thế dân tay háo bó hồ trang, thoạt nhìn so xuyên long bảo khi muốn tinh thần rất nhiều. Có ánh mặt trời, từ các hình. Nhiễm nhan phảng phất thấy cái kia tung hoành xa trường, phấn chấn oai hùng tần vương. Tham kiến Thánh Thượng mọi người vội vàng không mình hành lễ. Miễn lễ. Lý Thế Dân không có tâm tình nhiều lời, nói thẳng, chuẩn bị bắt đầu đi. Lưu Thanh Tùng lấy ra một bộ áo khoác, Thánh Thượng, thỉnh xuyên áo khoác phòng hộ. Lưu Thanh Tùng cảm giác Lý Thế Dân dừng một chút, sợ hắn nói ra cái gì chân long hộ thể, không cần áo khoác nói, đến lúc đó Hoàng Thượng có cái vặn nhất. Bọn họ cũng thật muốn ăn không hết gói đem đi. Cũng may Lý Thế Dân tựa hồ chỉ là có điểm ngoài ý muốn, liền nói, hảo. Lưu Thanh Tùng cùng kia hoạn quan cùng nhau hầu hạ Lý Thế Dân mặc vào, những người khác cũng lập tức mặc vào. Lưu Thanh Tùng có dự kiến trước, đem Lý Thế Dân áo khoác làm thành màu vàng nhạt, mà khác vài vị thái y xuyên chính là thiện màu nâu, chỉ có nhiễm nhan cùng Lưu Thanh Tùng xuyên bình thường màu trắng. Nếu không nếu là xuất hiện một phòng áo bờ lọc trắng, Nhiễm nhan nhìn phòng trường rất có thân thiết cảm, này đó lao nhân sợ là không thể tiếp nhận rồi. chương trăm linh một một đường giải phâu khóa. Cách vách sân có cái ngầm băng thất, thi thể liền bày biện băng thất mặt trên phòng. Ra trà thất, từ hành lang gấp khúc nhưng trực tiếp tới cách vách sân. Trong viện sớm có hai gã dược sư trở, tham kiến thánh thượng. Lý thế dân hơi hơi giơ tay, bên cạnh hoạn quan thấy thế lập tức nói, hai vị miễn lễ, dẫn đường đi. Hai người thắp đèn. Ở phía trước dẫn đường, nhiễm nhan kỳ quái, ban ngày ban mặt điểm cái gì đèn lồng á nhưng chợt nghĩ đến có thể là cổ đại tập tục, dù sao cũng không ý kiến chuyện gì. Ở hành lang gấp khúc thượng đi tới, càng đi trước, nhiễm nhan phát hiện hai bên kiến trúc càng ngày càng dày đặc, tầm mắt cũng càng thêm hẹp, đi đến cuối thời điểm, đã có thể cảm giác được nhẹ nhẹ khí lạnh, nơi này là căn bản không thấy ánh mặt trời. Lại cẩn thận ngẫm lại. Dường như chung quanh kiến trúc mỗi một đống đều ít nhất có thể chiếu xạ đến tam đến bốn cái canh giờ dương quang, mà nơi này vừa lúc là ở hai bên bóng ma giao hội chỗ, một năm bốn mùa, không có một ngày có thể phơi đến Thái Dương, mà nơi này ngầm, cũng đúng là một gian băng thất. Trên cửa rơi xuống khóa, trong đó một người dược sư đem móc ra chìa khóa mở cửa ra, hai gã sách theo đèn lồng dược sư đi vào trước. Hoạn quan thấy lý Thế Dân liền phải nâng bước, lập tức nói, Thánh Thượng! Làm nô tỳ đi vào trước đi. Lý thế dân lại chưa từng dừng lại bước chân, lập tức đi vào. Hán đời này giết qua người nhiều không kể xiết, lại sao lại chưa thấy qua thi thể. Ngay sau đó nhiễm nhan, Lưu Thanh Tùng cùng chúng ngựa ý để nối đuôi nhau mà nhập. Vừa tiến vào phòng trong đó là một cổ lạnh buốt cảm giác. Trong nhà tràn ngập khí vị không chỉ là xú vị, còn có một cổ hương vị. Cũng may bọn họ mang khẩu trang, trong miệng lại hàm lắc gừng, bởi vậy cảm giác còn có thể chịu đựng Đem chung quanh cửa sổ che đậy đều kéo ra. Nhiễm nhăn nói. Này trông coi phòng ở dược sư có chút chân chờ. Lý thế dân lạnh lùng nói, không nghe thấy sao. Đúng vậy hai gã dược sư đều cảm giác được hoàng thượng tâm tình không tốt, liền cũng quản không được cái gì quy củ không quy củ, lập tức bắt đầu xả bao trùm ở cửa sổ thượng vài nỉ lông tử. Hết thể có hoàng thượng chống, bọn họ sợ cái gì. Lưu Thanh Tùng cũng đem cái ở thi thể thượng vải bố trắng gỡ xuống. Trong nhà đột nhiên ánh sáng, mọi người chiều đặt thi thể đài thượng xem, không cấm sôi nổi đảo hốt khẩu khí lạnh, về phía sau lui hai bước. Đặt thi thể thượng dài quá lục đốm, sắc mặt xương to tái nhợt trung lộ ra thanh hắc, đuối tóc tùng thật sự mất tự nhiên, móng tay cũng không phải giống nhau nam nhân nên có chiều dài. A, ta rõ ràng đem hắn tóc trói đến hảo hảo dược sư hoảng sợ địa đạo. Tiêu cái gì, đều là bình thường hiện tượng. Nhiễm nhan thanh âm thường thường địa đạo. Nhiễm Nhan tuy rằng ở thi thể thượng động đao tử, nhưng là đó là ở chợ giúp bọn họ, nàng trong lòng đối người chết có cũng đủ tôn trọng. Người sau khi chết, bởi vì da thịt héo rút, tóc cùng móng tay đều sẽ có vẻ như là mọc ra tới giống nhau. Nhiễm Nhan nói, lại lần nữa kiểm tra rồi một bên thi thể vẻ ngoài, xác định không có gì để sót lúc sau, mới ngẩng đầu nói, "Thánh thượng, thiếp bắt đầu giải phẫu thi thể, ở giữa sẽ từ lưu ý thừa hiệp chợ giải thích." thỉnh thánh thượng cùng các vị ngự y để chứng kiến ân bắt đầu đi lý thế dân đại mã kim đao mà ngồi ở phụ cận ghế xếp thượng chuẩn bị bắt đầu quan khán giải phẫu đối với thi thể khủng bố tình huống thậm chí liền mày cũng chưa từng nhăn một chút nhiễm Nha dùng kéo đem thi thể thượng quần áo cắt rớt lộ ra một bộ trần trụi thân thể mọi người nhìn như vậy nhanh nhẹn thủ pháp cảm giác nàng như vậy làm đã không phải một hồi hai lần các ngự y trong lòng sôi nổi nghĩ ra lý do cứu trị trọng thương, giả, cũng đều cần thiết đem quần áo cắt mở ra, tổng không thể còn làm chung mũi tên người dơ tay cởi quần áo đi. Thi thể này đã ở hướng trung độ phát triển, háng xuất hiện mạch máu vóng, dưới da tĩnh mạch khí thể cùng máu loãng hình thành một loại ôm màu xanh lục vong trạng sọc. Nhìn nó, thật sự rất khó đi tưởng tượng một cái sống sờ sờ nam nhân. Lúc này chúng ngự y tâm tình thập phần phức tạp, các loại ngạc nhiên cùng đáng sợ thị giác đánh sâu vào. hơn nữa bước thiết tưởng quan khán giải phâu thuật tâm tình quệ với nhau làm bọn hắn không biết là muốn lui về phía sau vẫn là muốn tránh né nhất thời đều cường sững sờ ở tại chỗ có như vậy một hai cái gan lớn y y chính về phía trước đi rồi vài bước cùng nhiễm nhan giống nhau ngồi quỳ ở thi thể bên cạnh mặt khác ngự y thấy thế cũng không cam lòng lạc hậu vội vàng cũng đều thấu lại đây chu sư cùng trương tùng hạc hai vị y y lệnh thực mau liền tập trung tinh thần quan khán chu sư hỏi chân bộ này đó màu xanh lục điều trạng là chuyện như thế nào này xem như pháp y học tri thức cho nên từ nhiễm nhan tới giải đáp nàng cũng học tập lưu thanh tùng biện pháp dùng thâm nhập thiện suất hơn nữa tiếp cận trung y mà lý do thoái thác người sau khi chết trong thân thể sẽ xuất hiện khí thể cùng máu người trước hết xuất hiện thi khí địa phương là phần đầu tiếp theo đó là ngực bụng lồng ngực cùng khoang bụng dung không giới như thế đại lượng thi khí liền sẽ hình thành một loại cực đại áp lực Đem máu thông qua huyết mạch hướng tứ chi để ép, dần dần chảy về phía bên ngoài thân. Chúng ta hiện tại nhìn đến sọc chính là từ trong huyết mạch chảy ra máu. Thì ra là thế trương Tùng Hạc cả đời say mê y y đạo, tuy rằng chưa bao giờ nghe nói qua việc này, nhưng hắn kết hợp đã biết y học tri thức, lập tức liền có thể nghĩ thông suốt. Hơn nữa cũng bởi vậy được lợi không nhỏ, bắt đầu chịu đựng ghê tởm bắt đầu tinh tế quan sát những cái đó màu xanh lục hoa văn phân bố. nhiễm nhan đem rửa sạch tốt đạo cụ đặt ở xúc tua nhưng đến trên bàn mọi người lập tức bị lớn nhỏ kích cỡ không đồng nhất giao phẫu thuật hấp dẫn xin hỏi này đó đạo cụ hình dạng lớn nhỏ bất đồng nhưng có chú ý một người tuổi trẻ y lìa chính hỏi chu sư thấp giọng trách mắng không hiểu quy củ đây là hoa đà một mạch thần kỹ há có thể lung tung hỏi hắn lời tuy nói như vậy trong lòng lại thầm khen hảo tiểu tử hỏi thật hay a lưu thanh tùng cũng không tàng tư Nói ra càng có thể giành được những người này hảo cảm, nhưng giải phâu thứ này, không phải ngươi biết là có thể làm, ở đời sau còn như thế, càng xính luận đại đường. Hắn cầm lấy một chi số bảy dao phâu thuật bính, giống loại này, xưng là thon dài trôi lao, phối hợp này mấy cái lưới dao. Lưu thanh tùng điểm khay mấy chi lưới dao, nói, dùng cho thâm tầng cắt, yêu cầu thiết đến càng sâu, liền muốn chọn dùng loại này lưới dao, mà ngắn nhỏ, dùng để cắt ra. Lưu Thanh Tùng còn chưa có nói xong, liền bị nhiễm nhan đánh gãy, giúp ta đem thi thể trái lại. Ta trước đơn giản tự thuật một chút thi thể chẳng hướng. Nhiễm nhan nhìn Lưu Thanh Tùng cùng một người dược sư hỗ trợ phiên thi thể, liền bất thời giờ nói, người chết phần lưng có đại lượng tiền thương, miệng vết thương có khép lại tình huống, nhưng suy đoán mà sống trước sinh ra vết thương. Phần eo cập cái mông, có lớn nhỏ ứ ngân năm chỗ, nhưng là mới cũ trồng lên. Trước mắt căn cứ ứ ngân khôi phục trình độ nhưng phòng đoán, người chết ở sinh thời 2 tháng trong vòng, ít nhất gặp quá ba lần độn coi trọng đánh eo nông nhân phần lưng bị tiên thương hoàn toàn bao trùm, tạm thời không thể phân biệt hay không có chịu quá độn coi trọng đánh. Thi thể bị phiên đến mặt bộ chiều hạ, bại lộ ra cái mông, ở hậu môn bộ vị đã sinh ra rất nhiều dòi bọ, có thể là bởi vì trong nhà nhiệt độ không khí tương đối thấp, dòi bọ đã đều không hề mất máy. Các ngựa y y lại có bắt đầu xanh cả mặt. Nhưng không có người quên thánh thượng gọi bọn họ tới là đang làm gì, đành phải ngạnh tê dại ra đầu đi xem thi thể eo cái mông vết thương. Chứng thực nhiễm nhan cách nói không có lầm, sôi nổi gật đầu tán thành. Bên cạnh hoạn quân đã để bút đem nội dung ký lục xuống dưới. Nhiễm nhan dừng một chút, dùng bút lông từ thi thể ngón chân nha quét ra tàn lưu vật, tiếp tục nói, người chết chân trái lòng bàn chân cũng có dơ bẩn. Tàn lưu vật hư hư thực thực một loại màu đen viên viên tinh tế thổ nhưỡng, chân phải khít tịnh, đế dày sạch sẽ, cũng không đất đen dấu vết. Nhiễm nhan dùng nước trôi giặt sạch một chút thi thể mặt trái, liền lựa chọn sử dụng lớn lên dao phẫu thuật bắt đầu giải phẫu Giờ phút này, mọi người nhìn về phía nhiễm nhan ánh mắt, đã biến thành kinh hãi cùng thán phục, làm bác sĩ, có thể thời khắc bảo vệ cho tâm thần, đây là một loại cảnh giới, dù cho, nhiễm nhan cảnh giới dọa người điểm. Lý thế dân nhìn chằm chằm nhiễm nhan lộ ở bên ngoài đôi mắt nhìn trong chốc lát, trừ bỏ chuyên chú nghiêm túc, không còn có khác biểu tình, trong lòng nghi hoặc đồng thời, cũng tự đáy lòng thưởng thức nàng biểu hiện. Cắt ra thi thể cái mông, bị nghiêm trọng bầm tím mông đại cơ bại lộ ra tới, này không hề có ra ngoài nhiễm nhan dự kiến, nàng tiếp tục nói, mông đại cơ từ bên ngoài thân đến chiều sâu, nghiêm trọng bầm tím. Nhiễm nhan làm Lưu Thanh Tùng giải thích một chút, cái dạng gì là tốt cơ bắp, cái dạng gì là bẩm tím cơ bắp làm mọi người hơi chút nhìn một chút đợi cho các ngựa y y mơ màng hồ đồ mà tán thành lúc sau trong tay dao phẫu thuật liền bắt đầu theo phần eo ứ ngân tiến hành thâm nhập giải phẫu nàng tuyển chính là một khối là nhất tới gần xương sống địa phương theo dao phẫu thuật đi bước một mà thâm nhập nhiễm nhan một bên dùng bạch điệp bố dính rất máu đen một bên đẩy ra tầng tầng cơ bắp xương sống bại lộ ra tới phần eo cơ bắp cùng cái mông giống nhau cũng đã chịu nghiêm trọng bầm tím, xương sống thượng bị độn coi trong đánh, xuất hiện rất nhỏ đứt gây dấu vết. Nhiễm Nhan đem bại lộ ra tới xương sống triển lãm cấp mọi người, cái kia vết rách không lớn, nhưng là bị máu đen tầm nhập, ở sâm sâm bạch cốt thượng, ánh hai bên huyết nhục mơ hồ, có vẻ nhìn thấy gây người. Lý Thế Dân cũng thấy, hắn giữa mày dần dần hợp lại lên, đặt ở trên đùi tay không tự giác mà nắm thành nắm tay. Đối một cái văn nhân, cư nhiên hạ như vậy nặng tay Gì đến nỗi hạ như vậy nặng tay thật sự mất đi nhân tính. Hắn càng muốn, mu bàn tay thượng gân xanh từng điều tuôn ra. Các ngự y y cũng cảm giác được hắn thịnh nộ, bởi vậy không dám lại mở miệng dò hỏi nhiễm nhan, Lưu Thanh Tùng cũng không nói tiếp. Nhiễm nhan đem này hai nơi miệng vết thương Lý Hảo lúc sau, lại lệnh người đem thi thể phiên đến nằm thẳng, bắt đầu giải phẫu lồng ngực, nàng cuối cùng mục đích là muốn tìm kiếm cái kia dẫn tới người bị hại chết đột ngột tác động mạch vật tắc mạch Nhiễm nhan cũng có chút áp lực, bởi vì dù sao cũng là căn cứ nàng kinh nghiệm tới phòng đoán, cũng không thể trăm phần trăm khẳng định, nàng không có tự tin đến cái loại này trình độ. Ngực bụng bộ tuy rằng rất lợi hại, nhưng ít ra còn không có xuất hiện dòi bỏ linh tinh ghê tẩm đồ vật. Các ngự y hơi chút từ mới vừa rồi ghê tẩm hình ảnh hồi quá điểm hồn, tiếp thu khởi huyết tinh tới, cư nhiên bình tĩnh rất nhiều. Mổ ra ngực, nhiễm nhan tìm được động mạch phổi, liền thay đổi kéo, theo động mạch phổi bắt đầu cắt. Ở mọi người trong mắt, nhiễm nhan thần sắc bất biến mà mổ thi thể, bộ dáng cực kỳ giống đồ tể, không, cảm giác so đồ tể còn muốn thành thạo. Rốt cuộc, nhiễm nhan dừng động tác, lập tức thay đổi cái nhíp lấy ra kia viên vật tắt mạch. Nàng trong lòng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chính là cái này vật nhỏ, ngăn chặn động mạch phổi, khiến người bị hại chết đột ngột. chương 402 láo lệ tung hành. Mới vừa rồi ngươi cắt khai cái kia Là phổi mạch trương Tùng Hạc sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là này ngự ý ở bên trong nhất thanh tỉnh một cái. Lưu Thanh Tùng nói, có thể nói như vậy. Lúc này, trung y đi thượng đối nhân thể đã có sâu đậm nhận thức, nhưng là bọn họ này đó bác sĩ chỉ từ trước kia chuyển xuống tới nhân thể mạch lạc sơ đồ phát thảo mặt trên hiểu biết đến, chưa từng có tận mắt nhìn thấy quá. Trương Tùng Hạc đôi mắt không chấp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm tổng càng đan sen mạch máu kinh mạch. Đêm này đó hắn trước kia căn bản chỉ có thể thô sơ giản lược biết vị trí nội tạng huyết mạch đều khắc ở trong đầu đồng thời hắn cũng thập phần chấn động nhiễm nhan giống như đối người thân thể rõ như lòng bàn tay một đao đi xuống vị trí không nghiêng không lệnh, cơ hồ là nhẹ nhàng mà liền chóc ra thịt nhẹ nhàng mà tìm được rồi phổi mạch trương tùng hạc cảm thấy có chút ngao ngoe dục dịch không biết chính mình nắm này bao khi có thể đạt tới cái dạng gì trình độ dù cho nghĩ như vậy làm hắn cảm giác thực tội ác, vi phạm thân thể tóc da không thể phá hoại thường thức, nhưng ý tưởng này như cánh đồng bắt ngát thảo giống nhau, sau cơn mưa sinh trưởng tốt, khó có thể ngăn chặn. Theo khoang bụng cắt ra, có người rốt cuộc nhịn không được nôn mửa, cũng bất chấp hoàng thượng còn ở, vội vàng che lại miệng núi lao ra đi. Như vậy tuy thất lễ, nhưng ở trước mặt hoàng thượng nhổ ra càng thêm thất lễ. Bởi vì chính trực mùa hạ, người sau khi chết ở nhiệt độ bình thường đặt 6-7 cái canh giờ, Bụng đã bắt đầu hư thối, giờ phút này dù cho đặt ở nhiệt độ không khí so thấp địa phương, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản cái này thế, trừ phi linh độ dưới. Giải phẫu dạ dày bộ, đây là nhiễm nhan đã làm nhiều nhất thứ mà giải phẫu, bởi vậy động tắc càng thêm lưu loát sạch sẽ. Nàng dùng câu cái nhíp tử nhắc tới để cùng kiếm đột chi gian màng bụng cắt ra một cái cái miệng nhỏ, dùng tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào cái miệng nhỏ bên trong, thoáng hướng về phía trước nhắc tới. Từ hai ngón tay chi gian cắt khai màng bụng. Các ngự y khi bị thủ pháp của nàng hấp dẫn, tập trung lực chú ý về sau, gây tởm cảm giác lại là áp xuống không ít. Nhiễm nhan trong tay dao phẫu thuật dọc theo lạc duyên cắt đứt bụng vách tường cơ bắp, đem khoang bụng đầy đủ bại lộ ra tới. Nàng cẩn thận mà quan sát một chút bụng tình huống. Lưu Thanh Tùng xem trương Tùng Hạc đám người thập phần chuyên chú, liền giải thích nói, nàng vừa mới dùng ngón tay khơi mào địa phương là màng bụng. Nhân thể đều không phải là là một mổ da ngực hoặc là cái bụng, bên trong chính là một đám nội tạng, loại này nửa trong suốt trạng đồ vẩn, chính là bao vây cũng bảo hộ nội tạng, giống dạ dày, ruột này đó nội tạng là toàn bộ đều bị hoàn chỉnh bao vây tại đây loại màng nội, muốn tinh tưởng nhìn đến này một loại khí quan, cần thiết muốn trước tiểu tâm, mà chóc tầng này màng. Nhiễm nhan đem bụng nội tạng theo thứ tự chóc lấy ra, nàng chủ yếu tưởng kiểm tra chính là dạ dày bộ cùng ruột đầu. Này nhất định không thể trực tiếp ở khoang bụng nội các hai. nếu dạ dày nội có đại lượng dung vật, một cắt ra liền sẽ lập tức đổ xuống đầy bụng khang đều là, đến lúc đó căn bản vô pháp rửa sạch. Lưu Thanh Tùng lập tức triển khai thật dày bạch đẹp bố, mặt trên đặt lưu ly bản, dùng để thịnh phóng nội tạng. Người chết nội tạng, cơ bản bình thường, nhưng là thận có thể là bởi vì sau eo gặp đòn nghiêm trọng, có chút bị hao tổn tình huống. Nhiễm nhăn nói. Lý Thế Dân tâm tình đã tử cực độ phẫn nộ dần dần xu hoãn, nghe Nhiệm Nhan nói, cơ hồ không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Cái gọi là nản lòng phách trí, đại khái chính là Lý Thế Dân hiện tại cảm giác. Nhiệm Nhan cắt ra dạ dày bộ cùng rốt đầu, tịch liệt thanh tưởi trong phút chốc tràn ngập chỉnh gian nhà ở, mọi người chính là mang theo khẩu trang cũng có thể tin tưởng người được, liền vẫn luôn mặt không đổi sắc Lý Thế Dân đều như mày. nhiễm Nhan động tác chỉ là đốn một lát, đại khí vị hơi tán. Liền túi đầu đi quan khán dạ dày nội dung vật. Thi thể dạ dày nội dung vật, đây là pháp y học quan trọng trường trình học, từ dạ dày nội đồ ăn tiêu hóa tình huống, cùng với chủ loại, có thể được đến khá nhiều manh mối. Một cổ tỏi vị. Lưu Thanh Tùng Ung Thanh nói. Các ngữ y ghi cũng miễn lễ thu lại tâm thần, thoáng phân biệt một chút, liền vội vàng gật đầu phụ họa, không sai. Nhìn xem đây là cái gì thịt ti nhiễm nhan dùng cái nhíp từ giữa kẹp ra một tiểu khối đồ vật đặt ở bạch điệp bố thượng. Lưu Thanh Tùng trong lòng tiêu rên, này không phải cố ý ghê tởm hắn sao lại nói đều đã tiêu hóa một nửa đồ vật, có thể phân đến ra là gì ngọn ý? Hắn căng ra đầu nhìn một lát, nói: "Đen tuyền, nhưng nhìn bộ dáng, không phải thịt bò chính là thịt dê, Chu Y ý, ý lệnh, ngài nói có phải hay không a?" Lưu Thanh Tùng đem đồ vật nhét vào chu sư trong tay. Lão nhân ra sắc mặt biến thành màu đen, nhưng lại ngại với thánh thượng ở đây, không hảo tùy ý có lệ, chỉ có thể rũ mắt nghiêm túc đi xem, "Ân, như là." Đồng cam cộng khổ, chu sư sau khi xem xong đem đồ vật chuyển cho phía dưới ý địa chính, làm cho bọn họ nhất nhất cẩn thận quan khán. Ta nghe nói chợ phía tây có rất nhiều hồ thương dùng hồ tiêu, tỏi linh tinh đồ vật nướng thịt dê, phong vị thật tốt, chợ phía đông có hai ba gia tiểu lầu cũng có. Lưu Thanh Tùng nói, Mọi người dạ dày phiếm toan thủy, loại này tình hình hạ, ai cũng không thể tưởng được mỹ vị là bộ dáng gì. Dạ dày bộ đồ ăn hình dạng cơ bản hoàn chỉnh, có chút ít tiến vào ruột đầu, phán đoán người bị hại ở tử vong trước một canh giờ trong vòng cùng ăn. Nội dung có, chỉ có cực nhỏ lượng cơm cung thịt, cải bó xôi, người bị hại dùng cơm địa phương hẳn là thực đặc biệt. Nhiễm nhan nhớ kỹ tiêu tụng nói qua nói, về hung thủ phỏng đoán, đều giao cho người khác đi làm. Bởi vậy chỉ nói thô sơ giản lược mà nói một chút. Cải bó xôi chính là rau chân vịt, là gần mấy năm mới từ ni sóng la quốc truyền vào, gieo trồng không tính rộng khắp, bởi vì loại này đồ ăn vị cùng hương vị so truyền thống hoặc đồ ăn cùng cây cải củ muốn tươi mới, bị rất nhiều tiểu lầu lũng đoạn đào tạo, làm thành thức ăn sau, giá cả càng là xa xỉ. Nhiễm nhan nhìn thi thể xương to mặt bộ, trật sinh chắc cẩn Mang theo cả người đau xót, mặc dù đối mặt giá cả sang quý. Hương vị tươi ngon thức ăn, cũng là khó có thể nuốt xuống A. Hoàn toàn mà kiểm tra xong thi thể ngực bụng nội tạng, nhiễm nhan nghiêm túc rửa sạch một chút, đem nội tạng toàn bộ khâu lại trở về vị trí cũ. Ngực cùng bụng mở miệng rất lớn, da thị tương đối so hậu, dùng thật nhỏ châm căn bản vô pháp khâu lại, nhưng nhiễm nhan tận lực làm được bề ngoài sạch sẽ mỹ quan. Làm xong hết thể lúc sau, liếc mắt một cái nhìn qua, thi thể cũng không có một mảnh hỗn độn Chỉ là ngược bụng cùng eo ngông bộ phận nhiều vài đạo đường may chỉnh tề khâu lại khẩu tử, lại mặc vào quần áo, nhìn không ra tới có cái gì khác thường. Nhìn quần áo chỉnh tề thi thể, mọi người cảm giác mới vừa rồi đáng sợ trường hợp như là một giấc mộng, vượng vượng hồ hồ mà từ dược sư dẫn dắt đi ra ngoài, ở cửa cởi đi trên người áo khoác, bao tay. Từ hành lang gấp khúc thượng lại đi phía trước đi, cảm thấy ánh mặt trời càng nhiệt, thẳng đến loá mắt ánh mặt trời chiếu ở trên người. mới như ở trong ngộng mới tỉnh các vị ái khanh hôm nay trở về tắm gội trừ hối đi lý thế dân nhàn nhạt mà bỏ xuống những lời này liền rời đi mọi người vội vàng con người cùng tiễn thánh thượng một lát nhiễm nhan ngẩng đầu lên nhìn một bộ hắc y yể lý thế dân rõ ràng là như thường bóng dáng không biết sao lại có vẻ phá lệ tiêu sát nàng giơ tay gỡ xuống trên mặt khẩu trang quay đầu cùng các ngựa y y cáo tử nhiễm nhan rời khỏi sau Trương Tùng Hạc đống nhiên lão lệ tung hành, lão phu cả đời say mê y hề đạo, còn tưởng rằng chính mình đã sờ soạn đến một lần nửa rác, ai biết bất quá là hết ngồi đáy giếng bị lá che mắt mà thôi à. Hắn lời này, có bi ai, cũng có vui sướng. Trương 403 triệu tập tam tư. Thái Cơ Cung, Hoàng Hậu Sở Cư lập chính trong điện trống trải quận cung é, sớm đã không còn nữa ngày xưa sinh cơ. Sở hữu cung tỷ đều phụng dưỡng ở ngoài điện trên hành lang. trong điện chỉ có một cái thân màu vàng tơ lụa tay háo rộng quần áo nam nhân hắn ngồi ở giường nệm duyên hơi mỏng tơ lụa phô tàng ra dâu tóc đã nhiễm bạc xương ngọn tóc ngẫu nhiên nhỏ giọt hạ máng xối ở mặt trên ân khai một đóa tiểu hoa ở trước mặt hắn chỉnh chỉnh tề tề mà điệp trưởng tôn hoàng hậu 12 địch đi gì nhìn mặt trên hoa văn không biết qua bao lâu hắn rôi tay nhẹ vỗ về nó tưởng nói điểm cái gì cổ họng lại ngạnh trụ sau một lúc lâu mới hóa thành một tiếng thở dài quan âm tỉ đảo mắt ngươi cũng đã đi rồi hơn hai năm ta còn rõ ràng nhớ kỹ ngươi lúc gần đi bộ dáng cùng hai mươi năm trước đều không có khác biệt mấy năm nay ta cũng đã tấn như nhiễm xương ngươi nói trắng ra da đầu dai lão cuối cùng chỉ có một mình ta già rồi chúng ta ở thừa càn trên người ký thác quá nhiều hy vọng ta nguyên tưởng rằng hắn là tính tình ngược chịu tải bất động chúng ta như vậy trọng hy vọng đại đường giang sơn làm hắn gánh đến quá cố hết sức Chính là quan âm thì, ngày xưa hắn bất quá bằng mặt không bằng lòng, nay khi lại dám can đảm hành hạ đến chết cung thần. Lý thế dân trong thanh âm cũng không có nhiều ít phẫn nộ, mà là thật sâu bi ai. Khác nhi cùng thanh tức đều thắng được hắn quá nhiều, ta vẫn luôn dùng hết thủ đoạn cân bằng. Ta tước đoạt thanh tức làm chính trị nắm binh cơ hội, còn có thể cho hắn dung túng cương triều Chính là khác nhi cùng ta rất giống, ta lo lắng lịch sử tái diễn, chỉ có thể bạc đại hắn. Tức đệ Lý thế dân mấy năm nay sống ở thật sâu thống khổ hay náy bên trong, một phương bi kịch đã diễn bãi, hắn không nghĩ lại nhìn chính mình nhi tử vì vị trí này cho nhau tàn sát. Quan âm thì, nếu ta ngày nào đó đối thừa càng động thủ, ngươi ngàn vạn chớ có trách ta, đại trăm năm sau, ta liền hướng đi người thỉnh tội. Quan âm thì, ngươi đi rồi, ta có hảo chút lời nói không chỗ nói. Cuối cùng thanh âm ngẹn ngào. Màu vàng tơ lụa thượng tràn ra bọt nước càng thêm nhiều. Nếu là trước kia, tất có một đôi ôn nhu tay, tất có một thanh âm ôn nhu khuyên giải an ủi. Nhưng mà giờ phút này, to như vậy trong điện, vắng vẻ không tiếng động. Thái giám Trung Thụy cung đứng ở cửa đại điện, không được mà quay đầu lại hướng nhắm chặt trên cửa vọng. Ước chừng qua nửa canh giờ, mới nghe thấy trong điện hồn hậu thanh âm như nhau ngày xưa mà truyền đến, Trung Thụy. Nô thì ở. Trung Thụy trong lòng vương lỏng, vội vàng mở cửa đi vào, thánh thượng ngủ chưa tỉnh. Ân, Lý Thế Dân thân thủ đem địch đi ghi bỏ vào trong giường, đi xuống giường, thay quần áo. Đúng vậy Trung Thụy truyền đáp lời, xoay người gọi một tiếng, hầu hạ thánh thượng thay quần áo. Cung tỷ phủng quần áo, rửa mặt dùng vật nối đuôi nhau mà nhập, bốn gã màu cam áo váy cung tỷ tiến lên đây hầu hạ hắn mặc vào thường phục. Trung Thụy, cơm trưa sau đi triệu tam tư. Lý Thế Dân nói, Trung Thụy trong lòng dùng mình, không người hẳn là... Cần triệu tam tư quan trọng quan viên tổng cộng có tám gã. Ngự sử đài, một vị ngự sử đại phu, hai gã ngự sử trung thừa, đại lý tự, một vị đại lý tự khanh, hai gã đại lý tự thiếu khanh, hình bộ, một vị hình bộ thượng thư, một vị hình bộ thị lang. Này rõ ràng là muốn trọng cha này ăn a. Trung thụy hơi hơi không người, hỏi, thánh thượng, cơm trưa bãi ở nơi nào? Lý thế dân trầm mặc một lát, vẫn là ở cam lộ điện đi. Lý Thế Dân cơ hồ mỗi ngày giữa trưa đều sẽ tới lập chính điện ngủ trưa, cũng không ở lập chính điện dùng nữa, vô nó, chỉ là nghĩ đến ngày xưa đủ loại, mỗi khi ăn mà không biết mùi vị gì thôi. Hôm nay hắn rất muốn ở lập chính điện ăn một bữa cơm, nhưng mà không thể. Một khi hắn có chút không giống nhau hành động, những cái đó khôn khéo thần tử nhóm liền lập tức có thể phỏng đoán ra ngọn nguồn. Lý Thế Dân đi ra lập chính điện, một đoàn hoạn quan thị thì phần phật mà đều theo rời khỏi tới. Trong đại điện thoáng chốc liền không có một bóng người. Ngày mùa hè giờ ngọ dương quang thứ người mắt, khắp nơi như lồng hấp giống nhau, mạo sáng quắc nhiệt khí. Nhiễm nhan trở lại trong phủ lập tức liền dùng bội lan cùng trung dược tám gội. Vừa mới ra tới, liền nghe vãn lục nói, phu nhân, mau quay trở lại tiểu nương tử đi, sáng sớm thượng không ăn cái gì. Nhiễm nhan trong lòng căng thẳng, bước nhanh hướng phòng ngủ đi. Vọt vào nội thất. nhiễm nhan chính thấy tiêu tụng ở ôm nhược nhược hống nàng ăn trứng gà hoàng nhược nhược đôi mắt hồng hồng bắt lấy tiêu tụng tay háo nhưng thật ra thực ngoan mà ở ăn lang quân đã trở lại vãn lục cả kinh nói nhược nhược vừa nhìn thấy nhiễm nhan trong ánh mắt lập tức bao một bao nước mắt bẹp cái miệng nhỏ liền phải khóc bộ dáng cái miệng nhỏ miêu nhi giống nhau lẩm bẩm nại nại nại nãi nàng này không phải ở gọi người mà là ở muốn ăn nhược nhược sinh ra vãn lại so với hai cái huynh trưởng sớm hơn nói ra có ý nghĩa nói kia hai cái tiểu đầu đất hiện giờ còn y lì lì nha nha đi theo nhược nhược tiêu nãi nãi phát âm đều không chuẩn một cái nói tới tới một cái nói hàng năm bất quá đại bộ phận nữ hải tử ngôn ngữ thiên phú muốn so nam hải hảo cùng chỉ số thông minh không có tất nhiên quan hệ nhiễm nhan duỗi tay đem nhược nhược nhận lấy tơi bỏ và táo cho nàng luyến mãi quay đầu phân phó vãn lục nói mau đi bãi cơm chưa đi ai Vãn lục khẩn một buổi sáng tâm, rốt cuộc lòng, giòn sinh địa đáp lời, chạy đi ra ngoài. Không hai tức, đông chạy trốn trở về, phu nhân không hảo, nô tỳ mới vừa nghe được truyền lời, ca lam cùng Lý Lang quân ở người gác cổng động thượng thủ, cầm đao đặt tại hắn trên cổ. Nhiễm nhan khẽ như mày, Lý Lang quân lại tới nữa. Nhiễm nhan nghĩ hay không nên cấp ca lam chuẩn bị hôn sự, khoảng thời gian trước gặp qua ca lam nói người kia, lớn lên thực cường tráng, người thoạt nhìn sạch sẽ. Chính là đấu đại tự không biết một sọn, bất quá còn tính người phiên dịch lý. Đừng nóng nổi, ca lam là cái có chừng mực, người trước làm người nhìn, ngăn đón điểm, đừng làm cho thật sự đã xảy ra chuyện. Nhiễm nhăn nói, vãn lục ngấm lại cũng là, ca lam trước nay không trải qua cái gì chuyện ngu xuẩn, cũng liền lên tiếng, đi ra ngoài. kia hai cái đâu nhiễm nhăn hỏi, tiêu tụng khụ một tiếng, nói, bị ta tấu một đốn, khóc vài tiếng, ôm đi ăn mãi. Thứ nhi cũng khóc nhiễm nhan sửng sốt một chút. Tiêu tụng cười nói, tiểu tử này kiên cường, mông bị ta tấu hai bàn tay không khóc, sau lại nghe kỹ nhi khóc, hắn mới đi theo gào vài tiếng. Nhiễm nhan biết tiêu tụng trong lòng là cực đau này ba cái hài tử, nếu không phải đã xảy ra cái gì làm tức giận chuyện của hắn, hắn chỉ sợ liền hai bàn tay cũng không muốn động thủ, hốn hổ, này hai bàn tay nói vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng, nhược nhược can ăn, ăn, lại là ngủ rồi. nhiễm nhan ôm trong chốc lát liền đặt ở trong nôi ta đi xem ca lam bọn họ làm sao vậy ngươi sớm chút ăn cơm nhiễm nhan nói một nửa liền thấy tiêu tụng ánh mắt thường thường mà liếc nàng ngực túi đầu vừa thấy mới phát hiện và táo tan một nửa tiêu tụng thấu tiến lên rỗi tay thế nàng kéo lên nhiễm nhan tiếp tục nói ta nhìn thánh thượng biểu tình luôn có loại nhẫn tâm đoạn cổ tay cảm giác nói không chừng liền sẽ triệu tam tư cha rõ việc này tiêu tụng lên tiếng rỗi tay ôm ôm nàng Ở nàng trên trán hôn một cái, ta đây đi trước. Ân. Nhiễm Nhan nói. Hai người sóng vai đi ra phòng ngủ, nhiễm Nhan làm hình nương đi chăm sóc được được, nàng liền đi phía trước viện đi đến. Gia nội muốn nói, ở khoanh tay hành lang thượng đi rồi mấy chục mét liền có thể tin tưởng nghe thấy được người gác cổng phụ cận thanh âm. Ta không dám đem ngươi huyết bắn đương trường, tổng có thể tự sát. Lý Đức Kiển nếu ngươi không nói rõ ràng, ta liền lấy chết lấy bảo trong sạch ca làm thanh âm lạnh lùng. Đường triều nữ tử hơn phân nửa sẽ không đem trình tiết xem so mệnh còn trọng, nhưng ca lam tình hình có điều bất đồng, nàng gả người, từ thân phận đi lên nói liền thấp nàng rất nhiều, mặc kệ bề ngoài vẫn là nội tại, đều cùng nàng không phải thập phần xứng đôi, nếu bên ngoài hát đối lam có cái gì không tốt lời đồn đãi, hắn tất nhiên là phải bị người khinh thường. Cái kia ai liền tốt như vậy, đáng giá ngươi dùng tánh mạng tương đái Lý Đức Kiển lại bi lại giận, ta đã từ hôn, ngươi không thể không cần ta. Nhiễm nhan bước chân một đốn, Lý Đức kiện từ hôn sự tình, nàng nhưng thật ra không có nghe nói qua, trừ phi là hôm nay lui, nếu không nàng không có khả năng nghe không được tiếng gió. Nàng không nghĩ tới Lý Đức Kiển có thể làm được loại tình trạng này, có thể thấy được là hát đối lam động thiệt tình. Nếu Lý Đức kiện thật có thể cưới ca lam vì chính thê, cũng chưa chắc không phải một kiện hỷ sự, lấy ca lam năng lực, hẳn là có thể ở Lý Phủ Dương bất cùng. Nghĩ đến đây. Nhiễm nhan liền tính toán tạm thời không nhúng tay. Nàng đứng ở hành lang hạ, cách rậm rạp đuổi cỏ bên kia người cũng nhìn không thấy nàng. Đừng ép ta, chúng ta không phải trên một con đường người. Ca Lam ngữ khí chậm lại chút. Tiếng bước chân văng lên, nhiễm nhan liền thấy Ca Lam trên người còn vây quanh tập rề, trong tay xách theo dao phay hướng bên này đi rồi qua, Lý Đức Kiển chưa từ bỏ ý định mà theo ở phía sau. Ca Lam thấy nhiễm nhan ngẩn ra một chút, hơi hơi không người hành lễ. phu nhân. Ngươi đi vào trước đi. Nhiễm nhan nhẹ giọng nói. Tàu phu nhân. Lý Đức Kiển tốt xấu cố chút lễ nghĩa, không có làm trò nhiễm nhan trước mặt làm ra cái gì thất lễ hành động. Nhiễm nhan đánh giá hắn một lần, so với trước gầy rất nhiều, nghĩ tất do từ hôn sự tình ăn không ít đau khổ. Ca Lam trước nay không ảo tưởng quá có một ngày có thể gả vào nhà cao cửa rộng đại tộc, hiện giờ ngươi xuất hiện cùng nàng nhận chi đi ngược lại, nói vậy yêu cầu chút thời gian mới có thể nghị thông suốt. Nhiễm Nhan nói, Lý Đức kiện sốt ruột nói, nàng không phải lập tức phải gả người. Kinh ngươi như vậy một nháo nàng còn gả đến thành sao ca Lam có viên thất khiếu linh lung tâm, nếu ngươi là thiệt tình, nàng sẽ cảm giác được. Nhiễm Nhan khuyên hai câu, liền nói, ngươi trở về đi, nói vậy từ hôn sự tình còn chưa giải quyết tốt hậu quả đi. Chính như Nhiễm Nhan lường trước, Lý Đức Kiển là tự mình từ hôn, lúc này Đỗ Thị cùng Lý Thị chỉ sợ đều nổ tung nổi. đa tạ tẩu phu nhân, Lý Đức Kiển làm thi lễ, vội vàng xoay người rời đi. Nhiễm Nhan cũng đang muốn hồi nội viện, người gác cổng có gã sai vặt chạy tới nói, phu nhân, lang quân quan phủ người tới thông báo, làm lang quân dở mùi canh ba nhập cam lộ điện diện thánh. Quả nhiên không ngoài sở liệu ai Nhiễm Nhan một tiếng, đã biết. Tiêu tụng một người dùng bữa thời điểm luôn luôn cực nhanh, Nhiễm Nhan trở lại thiên trong phòng, hắn vừa mới buông chén đũa, thấy Nhiễm Nhan tới, liền hỏi nói, Tình hình như thế nào? Lý Đức kiện nói là từ hôn, nói vậy hắn ở bên ngoài tuyên dương chính mình luyến mộ ca lam, cho nên chọc giận nàng. Nhiễm nhan tử mới vừa nghe thấy đôi câu vài lời chung suy đoán. Tiêu tụng xúc miệng lúc sau, tiếp nhận khăn xoa xoa miệng, lại đem khăn ném về khay, cười nói, hắn nhưng thật ra dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền như vậy cấp thấp thủ đoạn đều dùng tới. Treo tương có so cái này cao cấp sao nhiễm nhan nhàn nhạt nói. Tiêu tụng ha ha cười. Chuyện cũ năm xưa, nhiễm nhan cũng cong lên ngôi, đừng cố cười, vừa rồi công sở tới tin tức, làm ngươi dở mùi canh ba đi cam lộ điện diện thánh. Chương 404 muốn lộ tẩy, hảo tiêu tụng trên mặt tươi cười càng thêm thầm. Chuyện này, chỉ cần thánh thượng minh xác tỏ thái độ, sẽ giảm rất nhiều phiền thoái. Hơn nữa hiện tại tam tư cộng đồng tra án, hình bộ áp lực cũng ít rất nhiều, hắn có thể nào không cao hứng, ta đi trước. Tiêu tụng vừa mới đứng dậy. Vãn lục liền vội vội vàng mà vọt tiến vào, lang quân, công sở lại người tới, cầu kiến ngài cùng phu nhân. Tiêu tụng trong lòng nghi hoặc, tươi cười hơi liễm, nói gì đó sự tình không có. Chưa từng. Vãn lục ngay sau đó nói, nhưng người gác cổng nói, người nọ mồ hôi ướt đấm, thần sắc nôn nóng. Nghe vậy, tiêu tụng cùng nhiễm nhàn cũng không ngồi ở chỗ này đợi, lập tức đi ra thiên thính, thẳng đến người gác cổng. một cái màu xanh lục quan phục hình bộ quan viên đang ở bên trong cánh cửa xoay chuyển quay lại thấy phu thê hai người vội vàng đi nhanh đón đi lên thi lễ thi lễ hấp tâm nói tiêu thị lang hiến lương phu nhân mới vừa rồi truyền đến tin tức bạc thanh quang lộc đại phu trương huyền tố ở khúc giang kết bạn khi lọt vào chặn giết thân trung hai đao đổ máu không ngừng chu y y lệnh cùng ba vị y chính đã chạy đến thánh thượng khẩu dụ thỉnh nhị vị tức khắc đi khúc giang tiêu thị lang cũng tạm không cần phải đi cam lộ điện. Loại tình huống này dưới, tiêu tụng cũng không hỏi nhiều, lập tức sai người dắt hai con ngựa. nhiễm nhăn cũng lệnh người đi mang tới nàng hồng thuốc, hai người ở tên kia quan viên dẫn đường hạ, trực tiếp cưới ngựa chạy đi khúc giang. Dọc theo đường đi nhiễm nhan nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, nếu hung thủ thật là thái tử, kia cũng quá không thể tưởng tượng, hắn chẳng lẽ điên rồi sao cư nhiên ban ngày ban mặt mà chuyên môn ngược gió gây án. Chính là trừ bỏ hắn. cũng không thể tưởng được có người khác lý khắc cùng lý thái sẽ không làm như vậy xuẩn giá họa hơn nữa hắn có tập kích trương huyền tố đầy đủ lý do trương huyền tố cùng ngụy trinh giống nhau là nổi danh gián thần hơn nữa hắn đối thân là thái tử lý thừa cản phá lệ chiếu cố nhiều lần khuyên can lý thừa cản hoàng thiên không quen duy đức là phụ cầu vi thiên đạo nhân thần cùng bỏ thận chung như thủy hãy còn sợ tiệm suy thủy thượng vô ý chung đem án bảo học văn lấy sức này biểu cưỡi ngựa bắn cung số du say xưa ca hát diễn chơi cẩu dễ nghe mục trung ế tâm thần trương huyền tố khuyên can mỗi khi lời nói sắc bén khả năng nguyên nhân chính là như thế khiến cho lý thừa càng lịch phản tâm lý hắn không những không nạp lời hay ngược lại làm trầm trọng thêm càng thêm hoang đường nhưng trương huyền tố khuyên can số lần cũng càng thêm thường xuyên khó bảo toàn hắn sẽ không trả thù huống hồ lưu thanh tùng đã từng nói qua trong lịch sử có quan hệ với một đoạn này đi lại Sự thật đến tột cùng như thế nào, liền không được biết rồi. Dục ngựa bay nhanh, tới trương huyền tố bị tập kích chỗ, phát hiện bốn phía đã bị binh vệ phong tỏa, không được du khách tiến vào, vì tiêu tụng cùng nhiễm nhan dẫn đường quan viên đưa ra lệnh bài, thị vệ mới cho đi. Nhiễm nhan đánh ra bốn phía, nơi này là một tòa hai tầng tiểu cát, bốn phía cửa sổ, lan can bị hủy hư không ít, vụn gỗ toái lạc đầy đất. Trên mặt đất lác đác lưa thưa có một ít dấu chân, Trên mặt đất cha xếp phòng hộ mục tiêu, không được người tiến vào. có mấy cái họa sư đang ở đem hiện trường tình huống vẽ ra tới. Đồ nhi, nhiễm nhan đột nhiên nghe thấy ngô tu hỏa thanh âm, còn chưa tới kịp đảo mắt tìm hắn, liền thấy một bóng người liền nhanh chóng gọt lại đây. Chờ hắn đứng yên lúc sau, nhiễm nhan mới thấy rõ ràng, ngô tu hỏa quần áo tàn phá, tràn đầy vết máu, hoa dâm đầu tóc loạn như râm dạ, mặt trên còn dính rất nhiều cỏ dại lá cây, trên mặt cũng sát phá ra. Không đợi nhiễm nhan dò hỏi, nô tu hòa liền lấy tay háo che mặt, ngươi nhưng tính ra cứu vi sư, ta cứu người, bọn họ còn không bỏ ta đi, vi sư cũng không từng dùng cơm trưa. Ngài không bị thương đi nhiễm nhan hỏi. Nô tu hòa xua xua tay, chuyển hướng tiêu tụng nói, đồ nhi nàng phu quân, ngươi mau đi cùng mấy người kia nói nói, ta còn không có ăn cơm, ngược đái trưởng giả muốn tao trời phạt. Nguyên lai vị này chính là hiến lương phu nhân tôn sư, thất kính thất kính. Trương Tùng Hạc cùng vài vị ngự y cùng nhau đã đi tới, lao phu Trương Tùng Hạc. Nô Tu Hòa ho nhẹ một tiếng, khôi phục một bộ tiên phong đạo cốt khí phái, hơi hơi chắp tay nói, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Nơi nào, thần y, y y thuật cao siêu, mới làm ta chờ ngưỡng mộ, hôm nay nhìn thấy quả thật nhân sinh rất may. Trương Tùng Hạc này vốn là bình thường khách sáo chi ngôn, nhưng hắn nói được đặc biệt thành khẩn. Chú y kỳ lệnh. Trương đại phu tình huống như thế nào tiêu tụng hỏi một bên đang ở chiêm ngưỡng thần y Lý phong thái Chu sư. Chu sư nói, cũng không nguy hiểm, có thần y ở ra tay, trước mắt huyết đã dừng lại, chỉ là mất máu có chút nhiều, cần điều dưỡng một thời gian. Ta sư môn y dưới thuật tự nhiên không hai lời. Nô tu hỏa ngạo nghệ nói, nhiễm nhan chán thượng đột nhiên chảy ra mồ hôi, nô tu hỏa báo sư môn báo danh hoa đã khả năng tính liền tưởng chúng thưởng giống nhau, nhiễm nhan cũng không dám đánh cuộc. Lập tức mở miệng tiếp được hắn nói, sư phụ, ngài cơm chưa không dùng, nếu trương đại phu đã không có việc gì, ngài tới trước phụ cận đi dùng bữa đi. Nô tu hỏa đạm nhiên gật gật đầu, như thế cũng hảo. Hôm nay đã có duyên gặp mặt, không bằng từ lao phu làm ông chủ, đi phụ cận tiểu lầu cái này mùa cá tôm nhất màu mỡ, vừa lúc cùng nhậu. Trương Tùng hắn nói, nghe được màu mỡ hai chữ, lại nghe được là người khác làm ông chủ, nô tu hỏa tâm can loạn run. hoàn toàn không cảm giác nhiễm nhan ở sau lưng dùng ngón tay thọc hán, chỉ nỗ lực bảo trì chấn định, gật đầu nói, như thế, lao phu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Xong rồi. Nhiễm nhan trong đầu trong nháy mắt liền nhảy ra này hai chữ. Nàng vốn chính là cái cực nhỏ nói dối người, bị buộc bất đắc dĩ, dắt cái này nói dối như cội, trong lòng rất là bất an, hôm nay sợ là liền phải vạch trần đi. Tiêu tụng đã đi thăm dò Trương huyền tố bị tập kích địa phương. Trương Tùng Hạc tắt đi tìm đại lý tự thiếu khanh dò hỏi hay không có thể rời đi. Nhiễm Nhan nhanh chóng lôi kéo Nô Tu Hòa đi đến không người địa phương, hỏi, Sư phụ, ngài còn nhớ không được nhớ rõ chính mình là cái nào sư môn. Nô Tu Hòa sững sốt một chút, một bộ không thể tưởng tượng biểu tình, đồ nhi, ngươi tuổi còn trẻ bệnh hay quên lớn như vậy, vi sư không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần sao ta sư môn là từ thượng cổ thần nông nhất mạch tương truyền. Đến vi sư đã là 138 đại. Nhưng ngài lúc trước không phải nói sư tổ là hoa đà sao nhiễm nhan như mày nói. Người đứa nhỏ này sao lại có thể vứt bỏ chính mình sư môn ngô tu hòa trách mắng. Hoa đà tuy rằng nổi danh, nhưng so với chúng ta sư môn vẫn là kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Thiên hạ sở hữu y thuật đều là khởi nguyên với chúng ta sư môn. Nhiễm nhan đỡ chán, trong lòng ai thán, người quả nhiên không thể nói dối. A đương nói dối phải bị vạch trần thời điểm. Thật là một loại giày vò. Lúc này, Trương Tùng Hạc phản hồi tới, nói, Nô thần ý đi đại lý tự thỉnh ngài qua đi ghi lời khai, nói xong ở chúng ta liền có thể đi rồi. Hành! Nô Tu Hòa lên tiếng, liền theo đại lý tự quan viên rời đi. Nhiễm nhan cùng Trương Tùng Hạc làm thi lễ, thiếp không yên tâm sư phụ, cùng qua đi nhìn xem. Hiến lương phu nhân xin cứ tự nhiên. Trương Tùng Hạc ngẫu nhiên gặp được Nô Tu Hòa, hiện thập phần thật cao hứng. nhất quán nghiêm túc biểu tình cũng hết sức nhu hòa nhiễm nhan đi đến cây tối âm ố hạ nơi này lâm thời thả tịch mấy, cấp thư lại lâm thời dùng nô tu hòa ngồi ở tịch thượng đối diện còn lại là đại lý tự thiếu khanh tôn trấn nô thần y yể, không biết ngài vì sao ở gần đây tôn trấn hỏi chương bốn năm mất tích nô tu hòa nói lão phu nghe nói khúc giang sản tiểu bạch cá riêng lại đây câu cá tôn trấn gật gật đầu cũng không hề truy vấn việc này ngược lại nói thỉnh cầu ngô thần y y kỹ càng tỉ mỉ nói một chút nơi đây phát sinh tình huống bởi vì nghĩ đến nói xong lúc sau liền có thể ăn cơm nô tu hòa thập phần phối hợp lão phu nguyên bản ở khoảng cách nơi đây hướng bắc ước chừng một dặm chỗ câu cá không nghĩ tới câu một cái buổi sáng chỉ câu đến một cái hai lượng trọng tiểu cá trắng cỏ cảm thấy kia chỗ phong thủy không tốt liền quyết ý tới bên này tiểu lầu dùng xong cơm chưa sau liền đổi cái địa phương ai ngờ trải qua nơi này khi Đồng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Lao Phu liền lập tức trốn vào kia chỗ trong bùi cỏ quan vọng. Nô Tu Hòa chỉ vào tiểu các phủ cận một bùi rậm rạp rừng cây. Ân. Tôn Trấn chỉ là lên tiếng, vẫn chưa lập tức khiển người đi xem xét. Nô Tu Hòa tiếp tục nói, Lao Phu thấy có một đám, ước chừng 13-14 cái võ công cao cường người bị mặt. Tôn Trấn xen lời hắn, thân ý như thế nào biết đối phương võ công cao cường? Người đứa nhỏ này sao ngốc đâu? Nô Tu Hòa đánh giá hắn vài lần, có hai người từ trên mặt đất vèo vèo mà liền phiên lên lầu hai, võ công không cao cường có thể dễ dàng như vậy mà phiên đi lên sao. Tôn Trấn bị nghẹn đến không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ nói, ngài tiếp tục. Ta thấy thời điểm, trong phòng bốn cái gã sai vật đã chết hai cái, còn có hai cái che chở bọn họ chủ tử, Lão Phu thâm chịu cảm động, liền quyết định trợ bọn họ một hồi. Nô Tu Hòa không biết từ nơi nào móc ra một cái bình nhỏ, Bang một tiếng đặt ở trên bàn, Lão Phu liền chuẩn bị dùng ta sư môn độc môn mê dược đối phó bọn họ, ai biết ta mới vừa động, liền bị kia giúp cảnh giác người phát hiện, kia bang nhân quá không phúc hậu, liền hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp hai mũi tên bắn lại đây, may mắn ta dối tay nhanh nhẹn, tránh thoát một kiếp. Lúc ấy, Trương Đại Phu nhưng có bị thương tôn chấn hỏi, Nô Tu Hòa như mày nói, Lão Phu tự thân khó bảo toàn, nào có công phu đi xem người khác. Đám kia người bắn lại đây hai mũi tên, ngay sau đó lại có một người để đao lại đây. Nô Tu Hòa loát tròm dâu rất là đắc ý nói, bất quá Lao Phu thập phần chấn định. Trước đó Lao Phu đã dùng sư môn bí kỹ bạc tính quá đem có một tiếp, kiếp nạn này tuy cực kỳ nguy hiểm, trung quy không có tánh mạng chi ưu. Quả nhiên, lão Phu thuận nơi đây hướng Nam thoát đi thời điểm, gặp gỡ một đám sĩ tử, nghe nói Lao Phu gặp nạn, liền lập tức đi báo quan, một đám người ỉ vào người đông thế mạnh. Lường trước bọn họ cũng không dám thế nào, liền vọt lại đây, kia kẻ xấu quả nhiên văn phong mà chạy bất quá khi đó ở các nội uống rượu hai người, đều đã thân chịu trọng thương, có thánh mạng chi ưu lao phu liền tùy ý trời, tùy tiện bắt cái hợp nhãn duyên cứu trị. Tôn Trấn biết ngô tu hòa nói hơn phân nửa chính là sự thật, bởi vì đi báo quan thật là hai gã quốc tử dám sinh đồ, mà quan phủ đuổi tới thời điểm, hiện trường tất cả mọi người còn không có rời đi. Cũng đều chính mắt thấy Ngô tu hòa cứu người, hơn nữa xem hắn khó có thể chiếu cố, liền phái người đi tìm mặt khác một người bác sĩ lại đây. Bất quá tiếc nuối chính là, chờ bác sĩ đổi tới, tên kia người bị thương đã thắt thở. Nhưng nô tu hòa lời nói có một chút không phải rất quan trọng làm tôn trấn rất kỳ quái, chẳng lẽ hoa đả cũng sẽ bói toán. Thỉnh thân y xem xét ký lục hay không tương xứng, nếu tương xứng, thỉnh ký tên ấn dấu tay. Tôn Trấn đem thư lại ký lục đẩy đến Ngô Tu Hòa trước mặt. Ngô Tu Hòa tiếp nhận tới nhìn nhìn, gật đầu nói, một chữ không kém. Liên liên để bút thiêm thượng đại danh, sau đó ơn xuống dấu tay. Làm phiên thần y yể. Tôn Trấn chắp tay thi lễ nói. Lao Phu có thể đi rồi Ngô Tu Hòa hỏi. Thần y xin cứ tự nhiên. Tôn Trấn nói. Ngô Tu Hòa vui mừng mà bỏ dậy, đối đứng ở một bên nhiễm nhăn nói, Rô Đệ A. Ra đi cùng vài vị ngự y tham thảo y địa đạo, ngươi vội vàng đi. Nhiễm nhan tử tay háo túi lấy ra túi tiền nhét ở trong tay hắn, ngài lấy cái này đi làm tiểu lầu gã sai vật cho ngài đi mua thân tắm rửa quần áo. Hảo, nô tu hỏa cũng không khách khí, đem túi tiền suy ở trong tay háo liền vui tươi hớn hở mà đi tìm trương tùng hạc đám người. Nhiễm nhan thở dài, đi một bước xem một bước đi, nô tu hỏa ở nào đó phương diện trí nhớ xác thật không được tốt. Ở hơn nữa tính tình tùy tí, ý, đó là dặn dò hắn cũng vô dụng. Tôn chấn đứng dậy nói, chúc mừng hiến lương phu nhân mừng đến con cái. Nhiễm nhan khẽ cười nói, đà tạ tôn thiếu khanh. Tôn chấn sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm, liền chờ hình bộ cùng ngự sử đài hai bên mặt manh mối hội hợp. Lần này chủ thẩm là đại lý tự, đương thẩm từ hạ tự chính phụ trách, mà hình bộ thị làng, đại lý tự thiếu khanh, ngự sử trung thừa bồi thẩm. Nếu là ngày thường tam tư hội thẩm Là mồi thẩm ba vị quan viên, cơ bản không cần hiệp trợ tra án, quan trọng nhất là cần phải giám sát toàn quá trình, bảo đảm kết quả không có lầm. Nhưng lần này đề cập chữ quân, hơn nữa là thánh thượng thân triệu, tam tư không thể không càng thêm tiểu tâm xử sự. Hai người nhường nhịn ở trong bữa tiệc ngồi xuống, tôn chấn dò hỏi, nghe nói hiến lương phu Ú nhân cùng đông cung một vị tân điều nhiệm lưu xá nhân quan biết. Nhiễm nhan trong lòng một đốn, nói, đúng là, ở tô châu khi... Lưu xá nhân đối ta nhiệm thị rất là chiếu cố, cùng gia phụ giao tình không tồi. Tôn Trấn cắt đầu, hôm nay ta mới biết được, Lưu xá nhân đã mất tích nhiều ngày. Mất tích nhiễm nhan tràn đầy kinh ngạc, nghĩ đến đông cùng đã nhiều ngày phát sinh sự tình, nhiễm nhan trong lòng lo lắng lên. Bắt đầu nàng cùng lưu phẩm nhượng bất quá là cho nhau lợi dụng mà thôi, nhưng vốt lương tâm nói, vô luận lưu phẩm nhượng cỡ nào cáo giả, đối nàng vẫn là không tồi. Nếu là nàng như vậy nhiều nhược điểm dừng ở người khác trong tay, nàng không thấy được sẽ giống như bây giờ hảo quá. Lưu phẩm nhượng ở trong quan trường lõi đời khéo đưa đẩy, âm u sự tình ước chừng giống nhau cũng không thiếu trải qua, nhưng hắn vốn là xuất thân thấp hèn, ở đối đại ba tánh thượng, đích sắc cũng là khó gặp tận tâm tận lực, cho nên ở Tô Châu nhậm chức thời gian tuy không dài, lại có thể được đến ba tánh ủng hộ, nhiễm nhan đối hắn cũng không có ác cảm. Nàng không cấm truy vần nói, Đông Cung không phải mỗi ngày cũng muốn điểm mau sao, chẳng lẽ liền không người phát giác hắn mất tích? Ngài có điều không biết, Thái tử suốt ngày chơi đùa yến tiệc, đã có hơn một tháng chưa từng thấy cung thần, bởi vậy Đông Cung cũng phi thường rời rạc, điểm mau cũng là có một ngày không một ngày, thẳng đến Thái tử chung con vợ lẽ bỏ mình, hôm nay cha rõ thời điểm mới phát giác hắn nơi nội dùng vật ít nhất có hai ba ngày chưa từng động quá. Lý thừa càng như thế sống mơ mơ màng màng. sợ là biết lý thế dân đã từng đem triệu trọng thần thương nghị phế truất việc cho nên tâm ý ngội lạnh đi lưu phẩm nhượng tới khi cũng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia tự lưu xá nhân phó trường an nhậm chức ta cũng chỉ gặp qua hắn hai lần rốt cuộc hắn là đồng cung người không hảo kết giao thân thiết nhiễm nhan nói thật sự trắng ra hiến lương phu nhân có biết hắn bên người có người nào sao phó tỷ linh tinh cũng có thể tôn Chấn đã hỏi qua lưu phẩm nhượng đồng liêu đều nói có gã sai vặt lại không biết có mấy cái. Hắn bên người chỉ dưỡng hai cái gã sai vặt, cũng cùng nhau mất tích nhiễm nhăn hỏi. Lưu phẩm nhượng lần này điều nhiệm Trường An, vốn là làm tốt nhất hư mà tính toán, cho nên hắn đem thê nhi tất cả đều lưu tại Tô Châu, chuẩn bị thế cục ổn định xuống dưới lúc sau, lại tiếp bọn họ vào kinh. Hơn nữa Trường An tốc đất tấp vàng, hắn lại không phải cái cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân ác quan, ở Tô Châu kiếm chút tiền ấy tài. còn có một nhà già trẻ muốn nuôi sống dư lại căn bản không đủ ở thành đông mua cái tòa nhà tạm thời sống nhờ địa phương chỉ dưỡng hai cái ga sai vạt đúng vậy không có tung tích tôn chấn thở dài nhiễm nhan âm thầm phân tích một chút chuyện này nếu hung thủ thật là thái tử lưu phẩm nhượng nói chuyện làm việc đều thực khéo đưa đẩy, cùng trương huyền tố như vậy gián thần hoàn toàn bất đồng Hắn ở thái tử bên người tất nhiên biết gại đúng châu ngứa hẳn là sẽ không lọt vào hành hạ đến chết đi tôn thiếu khanh hay không còn nhớ rõ năm trước mùa hè ở khúc giang nữ ý xác chết trôi nhiễm nhan nói tôn trấn gật đầu đó là đông cung một người nội thị đều an tâm nhiễm nhan lập tức nói tôn thiếu khanh nhưng có nghĩ tới lần này án mạng cư nhiên cũng là ở khúc giang theo sư phụ ta nói có mười mấy người bịt mặt này phụ cận tiểu lầu quán rượu cách xa nhau cũng không xa bọn họ là như thế nào giấu người thai mắt, tới vô ảnh đi vô tung tôn trấn lập tức liền minh bạch nàng ý tứ Ngài là nói, hung thủ ở chỗ này có chỗ dung thân. Loại này khả năng hẳn là vẫn phải có đi nhiễm nhan hỏi ngược lại. Tôn chấn thần sắc hơi liễm, chiều nhiễm nhan thật sâu mà làm thi lễ, theo sau bỗng nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói, người tới. Ở một người quân tốt chắp tay đợi mệnh. Tôn chấn đi qua đi đảo kiện đồ vật cho hắn, thì thầm vài câu, người nọ lên tiếng liền vội vàng rời đi. Qua hai ngọn trà thời gian, tiêu tụng mới đưa chúng quanh thăm dò xong Thấy nhiễm nhan cùng tôn chấn đều ở cây cối âm ú hạ, liền đã đi tới. Tiêu thị lang nhưng phát hiện cái gì tôn chấn hỏi. Này nhóm người như là sát thủ, rút đi phi thường chỉnh tề, hiện trường cũng không có lưu lại rõ ràng chứng cứ. Bất quá, ta dẫn người theo bọn họ đảo tẩu phương hướng tra xét một đoạn đường ngắn phát hiện dấu vết ở nam diện kia một mảnh kiến trúc phủ cận biến mất, ta hoài nghi kia phiến địa phương có sát thủ cứ điểm. Tiêu tụng nói. Tôn chấn gật đầu. Tiêu thị lang cùng hiến lương phu nhân không hổ là phu thê đồng tâm, thế nhưng đều nghĩ đến cùng đi. Tiêu Tụng nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái, hai người nhìn nhau cười. Nhiễm nhan nói, năm trước mùa hè cái kia chết ở khúc giang hoạn quan cụ thể tình hình như thế nào. Lúc ấy nhiễm nhan chỉ là cách rất xa khoảng cách nhìn vài lần, chỉ có thể đoán ra đại khái tình hình. Tôn chấn đối nhiễm nhan cũng có nhất định hiểu biết, cho nên cũng không cảm thấy nàng hỏi cái này là phụ nhân nhiều chuyện, liền giải thích nói. Lúc ấy là lưu ý thường nghiệm thi, hắn nói an tâm là bị bóp chết lúc sau ném vào trong nước, nói là đường hô hấp chung không có bùn xa linh tinh đổ vật đi vào, cũng không ở trong nước dễ rủa dấu hiệu, trên người vô ngược thường, trên người cũng không có nhiều ít sau khi chết thương. Nguyên lai lưu thanh tùng cũng giải phẫu thi thể, bất quá tưởng giải phẫu hoạn quan thi thể, hẳn là sẽ không có vài người sẽ phản đối. Ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Tôn Trấn nói. Tiêu tụng nói. Xin cứ tự nhiên. Nhìn tôn trấn rời đi, nhiễm nhan quay đầu nhìn về phía tiêu tụng nói, phu quân, lưu xá nhân mất tích. Tiêu tụng nhưng thật ra thực đạm nhiên, hiện tại chính là đông cung nóc nhà sụp ta cũng không giật mình. Yên tâm đi, lưu phẩm nhượng cùng người khác không giống nhau, hắn xuất thân thấp hèn, một đường bò lên tới trải qua sự tình so thế gia xuất thân quan viên nhiều đến nhiều, càng hiểu được như thế nào giữ được chính mình, nếu không chúng ta hiện tại liền không phải được đến hắn mất tích tin tức. nhiễm nhan gật đầu nhận đồng than một tiếng nói có thể mau chóng tìm được hắn tốt nhất ta trước phái người đưa ngươi trở về lưu phẩm nhượng ở trường an không quen biết vài người nếu hắn có thể nghĩ đến biện pháp truyền tin hơn phân nửa sẽ chuyển tới chúng ta trong phủ ngươi trở về chờ phân phó trong nhà hộ vệ tăng mạnh thủ vệ tiêu tụng dặn dò nói chương 406 trăm tao phục hảo nhiễm nhan rỗi tay nắm hắn tay nói vậy ngươi chính mình cẩn thận ân Tiêu tụng phản nắm lấy tay nàng, đưa nàng lên ngựa, cũng khiển 30 hộ vệ đưa nàng trở về. Này rõ như ba ngày dưới, liền có người dám can đảm ám sát đương triều trọng thần. Nhiễm nhan cũng tham dự án này, làm sao biết nói hung thủ sẽ không tùy thời trả thù cho nên nàng cũng chưa từng cự tuyệt tiêu tụng như vậy hưng sư động chúng. Khúc giang phụ cận phong cảnh tú lệ, nhưng nhiễm nhan cảm thấy đều không phải là ở lâu nơi, cho nên từ đại lộ dùng ngựa, không hề có lưu lại. Từ khúc giang nhập phường thị phía trước có một đoạn bạch xa đê lâm, nói hai bên có rất nhiều quý tộc lang quân nương tử vây quanh bình phong, ở hóng mát ngọt nhạc, các màu bình phong tựa như từng đóa hoa nở rộ ở cây xanh tùng, hết sức có giá thú. Nhiễm nhan mới vừa rồi dưới ánh nắng phía dưới phơi trong chốc lát, cảm giác có chút cùng oxy không đủ, choáng váng đầu ghê tởm, tựa hồ là bị cảm nắng dấu hiệu, đến lâm thời điểm, nhiễm nhan liền đem hành tốc thoáng thả chậm một ít, thổi một lát phong. Tình huống mới hơi có hỏa hoãn. Hiến lương phu nhân. Sắp tiến vào trên phố khi, nhiễm nhan phảng phất nghe thấy có người ở gọi nàng, nhưng chính choáng váng, lộ thai bên trong có chút ủ thai, liền không xác định mà hướng bốn phía nhìn nhìn. Không có người. Hiến lương phu nhân. Vừa mới rủi ngựa về phía trước đi rồi vài bước, bên cạnh hộ vệ nói, phu nhân, giống như có người kêu ngài Nhiễm nhan dừng lại mã, hộ vệ đang chuẩn bị tìm người. Lại thấy bên cạnh cây cối giật giật, có mười dư cái hộ vệ lập tức rủi ngựa che ở nàng phía trước. Một lát, cây cối chui ra một cái đen tuyên bóng người, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn nhiễm nhan, đông nhiên bị rạp xuống đất, khóc dòng nói, quả nhiên là hiến lương phu nhân tiểu nhân là lưu xá nhân tôi tớ, mới vừa đi hầu phủ mới nghe nói ngài cùng hầu ra đều không ở, còn tưởng rằng thiên muốn vong chúng ta A-lang. Mới vừa rồi còn nói đến lưu phẩm nhượng. Hiện tại người cư nhiên liền tới rồi cái này, làm cho Nhiễm Nhan có chút cảnh giác, cũng hơi chút thanh tỉnh vài phần. Hỏi, "Lưu xá nhân ra chuyện gì?" "Phu nhân, nơi này không phải nói chuyện địa phương." Hộ vệ nhắc nhở nói. Nhiễm Nhan cũng là nhất thời xuất ruột, chuyển xem bốn phía, quả nhiên có không ít người chú ý nơi này, Nhiễm Nhan phân phó một người hộ vệ chờ hắn đi ở phía trước. "Hiến Lương phu nhân, có người đuổi giết ta." Kia tôi tớ vội vàng nói. Nhiễm nhan khẽ như mày, đối hộ vệ nói, tiểu tâm đề phòng. kia tôi tớ bị hộ vệ xách lên ngựa, đi theo nhiễm nhan phân phó đi ở mặt trước đội ngũ. Còn có không đến một dằm lộ liền có thể đi vào trên phố, còn có nhiều như vậy hộ vệ, hẳn là sẽ không có việc gì. Nhiễm nhan làm chính mình chấn định xuống dưới, nhanh hơn tốc độ hướng bên trong thành đi. Không có người theo dõi đi nhiễm nhan hỏi bên người hộ vệ. Không có hộ vệ đáp. Đã có thể thấy láng giềng kiến trúc. Nhiễm nhan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này có một đám sĩ tử trang điểm người từ bên trải qua, cùng lúc đó, lưu phẩm nhượng tôi tớ đột nhiên hoảng sợ mà hét lớn một tiếng, là đuổi giết ta người. Hộ vệ đều sừng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía bên người trải qua sĩ tử, đám kia người hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người có vẻ thực mê mang, còn có người cả giận nói, chớ có khai loại này vui đùa, ta chờ chính là quốc tử dám sinh đồ. Nhiễm nhan trong lòng ngảy dựng ngẩng đầu hướng phía trước trên gác mái xem, nàng còn không có tới kịp thấy do bóng người, liền thấy tam Tri vũ tiện hướng bên này bắn lại đây, không khỏi hét lớn một tiếng, ở trên thành lâu. Đã có rất nhiều hộ vệ đã sớm phát hiện những người đó, nhưng lui đã không kịp, chỉ có thể lập tức rút đao nên mũi tên. Mười dư hộ vệ che ở nhiễm nhan phía trước, tiểm hộ nàng lui về phía sau. Trong chấp nhoáng, tam Tiến đã đến, thị vệ huy kiếm ngăn cản. Nhưng là này mũi tên đều không phải là là cung tiễn, mà là từ nỏ trùng bắn ra, uy lực của nó không thể khinh thường. Tam chi mũi tên bị khó khăn lắm chặt đứt, tàn mũi tên còn mang dư lực, cắm vào đám kia sĩ tử chân trước bùn đất. Đám kia sĩ tử vừa thấy như thế tình huống, kinh hô một tiếng lập tức khắp nơi bồ tán, nhưng hoảng loạn dưới khó tránh khỏi cho nhau va chạm, ngã xuống một người lập tức liền vướng ngã một mảnh, trong lúc nhất thời hoảng sợ kêu gọi nổi lên bốn phía không lớn lâm khẩu loạn thành một đoàn. Nhiễm nhan hơi hơi cúi người, tác động dây cương theo chậm rãi lui về phía sau. Cứ như vậy, cho dù có mũi tên bắn lại đây cũng sẽ không thương đến nàng, nhưng những người đó mục tiêu rõ ràng là lưu phẩm nhượng tôi tớ, liền nói, bảo vệ tốt kia tôi tớ. Đúng vậy hộ vệ linh mệnh. Phu nhân ngồi ổn hộ vệ mắt thấy cái này khoảng cách đã tương đối an toàn, lập tức ném roi ngựa chịu nhiễm nhan tỏa kỵ. Ngựa đột nhiên ra tốc. Trong nháy mắt liền vụt ra đi mấy chục trượng, nhiễm nhan lung lay một chút thực mau liền ổn định. Nàng bất thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia tôi tớ chưa từng bị thương đến, hộ vệ đang ở bảo hộ hắn lui lại, nhưng là sĩ si tử loạn thành một đoàn, lăn trên mặt đất, ngựa không thể đi trước. Như vậy đi xuống, chính là sống bia ngắm nhiễm nhan trong lòng kính lên hô to một câu, xuống ngựa tránh né, Đám kia hộ vệ đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức xuống ngựa hướng bên cạnh trong rừng cây chạy. Nhiễm nhan vừa mới chuẩn bị quay lại đầu, lại thấy trên gác mái phóng tới mấy chi vũ tiễn, nàng vị trí hẳn là an toàn vô ngu, chỉ là kia tôi tớ liền khó nói. Nguy cấp dưới, nhiễm nhan cũng bất chấp rất nhiều, chỉ có thể cố hảo tự mình nàng vung roi ngựa, giá. Mười mấy hộ vệ gắt gao đi theo. Bên kia trên gác mái phảng phất lại bỏ thêm rất nhiều cung nỏ, mưa tên triều trên mặt đất hộ vệ cùng sĩ tử tịch tới. tuy là sở hữu mũi tên phương hướng đều là nhắm chuẩn hộ vệ cùng người hầu bên kia nhưng đại diện tích mà bán không tránh được muốn ngộ thương nhiễm nhan chỉ nghe thấy phía sau tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến nàng nhữ mày một ghim ngựa cương làm mã dần dần ngừng lại nhiễm nhan từ hai sườn nhìn một chút phân phó nói các ngươi từ mặt bên nhập cánh rừng né qua gác mái tầm mắt giết đến trên lầu đi ta xem bọn họ cũng chỉ có không đến mười trường cung nỏ nhiễm nhan nhãn lực cực hảo kia trên gác mái cung nỏ có sáu bảy trương là liền phát nỏ còn lại là cung chính là phu nhân thuộc hạ chờ đáp ứng lang quân một tấc cũng không rời bảo hộ phu nhân hộ vệ trần chờ nói nhiễm nha nâng lên roi ngựa chỉ vào trên mặt đất bị thương sĩ tử chẳng lẽ nhìn bọn họ chết sao nàng rõ ràng liền còn có thực lực cứu rút liền tính nàng lại nhận tâm một chút lại máu lạnh một chút cũng không thể trơ mắt mà nhìn nhiều người như vậy vô tội chết thảm nàng lạnh lùng nói còn không mau đi Bọn họ mục tiêu không phải ta, lưu lại hai người bảo hộ vậy là đủ rồi. Đúng vậy chúng hộ vệ cùng tiêu lên áp. Bọn họ cũng là tâm huyết hán tử, trương an si tử ở bọn họ dưới mí mắt bị giết, bọn họ lại chỉ lo chạy trốn, không ra tay cứu giúp, này truyền ra đi không chừng muốn cho người như thế nào chọc cuộc sống. Nhiễm nhan nhìn quanh bốn phía, nơi này là khúc giang cùng bên trong thành lui tới yếu đạo, nhân thời tiết nóng bức, ra cửa du ngoạn người không nhiều lắm. Này lại đúng là quá ngọ hơn một canh giờ, đúng là nhất nóng bức thời điểm, bởi vậy trên đường người đi đường không nhiều lắm, có mấy cái cũng đều bị doa chạy, phỏng chừng sẽ đi báo quan. phủ nha hẳn là thực mau liền sẽ người tới. Nhiễm nhan nhíu mày nhìn gác mái phía trên, này nhóm người, thật sự quá cả gan làm loạn, rõ như ban ngày, ở đám người lui tới yếu đạo liền dám can đảm phục xác Lý thừa can thật sự muốn điên rồi sao? Thật là hắn liền tính muốn giết người diệt khẩu. Hán lộng lớn như vậy trận trượng, không phải cũng là bại lộ sao? Chương 407 liên hoàn độc kế. Mười dư danh hộ vệ từ hai sườn trong rừng xuyên qua, nhanh chóng tới gần gắt mái. Các nội người cũng phát hiện hộ vệ, tức khắc có chút hoảng loạn, bắn ra mũi tên cũng tan, tựa hồ ở chuẩn bị thoát đi. Một người hộ vệ che chở lưu phẩm nhượng tôi tớ vội vàng hướng bên này tránh được tới, còn lại hộ vệ vội vàng đi cứu những cái đó quốc tử dám sinh đồ. Nhiễm Nhan thu hồi ánh mắt, Nhìn khập khiến dần dần tới gần hai người Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh bóng cây phía dưới Tôn chấn ngồi quỳ ở trong bữa tiệc Ngón tay nhẹ nhàng cọ sát vải dạy thượng hoa văn Hắn nói Nghe nói hiến lương phu Úi nhân cùng đông cung một vị tân điều nhiệm lưu xá nhân quen biết Hôm nay ta mới biết được Lưu xá nhân đã mất tích nhiều ngày Hiến lương phu Úi nhân có biết hắn bên người có người nào sao phó tỷ linh tinh cũng có thể Nếu chưa từng gặp gỡ chuyện này Nhiễm nhan chỉ biết coi như tôn Trấn là vì án kiện buôn ba, nhưng mà mới cách hai khắc liền tao tập, lại hồi tưởng lên, lại những câu là do hỏi, những câu là bấy giờ. Này hết thảy nguyên lai chỉ là cái liên hoàn kế, ám sát trương huyền tố, dẫn tiêu tụng nhập gốc. Trong đó còn có rất nhiều mấu chốt không nghĩ ra, nhưng sự thật liền bại ở trước mắt. Tôn Trấn hắn rõ ràng là như vậy chính trực quan viên Lưu Thanh Tùng cũng cùng hắn tựa hồ thực quen biết bộ dáng. Lưu Thanh Tùng tuy rằng là cái không đàng hoàng người, nhưng cũng rất có thức người khả năng, như thế nào sẽ nhìn không ra hắn trong ngoài không đồng nhất. Hơn phân nửa tôn trấn vốn chính là cái người thành thật, chỉ là xuất phát từ nào đó nguyên nhân bị bắt hoặc bị lợi dụng làm ra loại chuyện này. Chỉ có loại người này nhất có thể giấu đến quá tiêu tụng Này đó ý niệm điện quang hỏa thạch từ trong đầu hiện lên, nhiễm nhan đột nhiên chỉ vào lưu phẩm nhượng kia tôi tớ lạnh lùng nói, giết hắn. chính đôi hắn hộ vệ nhất thời không phản ứng lại đây, không cấm nao nao, lập tức giết hắn nhiễm nhan lạnh lùng nói, hộ vệ phản ứng lại đây khi bên cạnh tôi tớ đã từ trong tay hào rút ra một phen đoàn đao, đột nhiên hướng hắn bụng đâm tới, hộ ở nhiễm nhan bên cạnh hộ vệ lập tức rút đao bảo vệ nhiễm nhan, lại không dám rời đi nàng nửa bước, a kia hộ vệ nhất thời không bắt bẻ, dễ dàng mà bị tôi tớ đắc thủ, một đao đâm vào bụng, máu tươi chỉ một thoáng bừng lên, nhiễm nhan trong lòng hơi kinh. Các hộ vệ đều là xuyên áo giáp, người này cư nhiên cũng không thèm nhìn tới mà liền từ mặt bên khe hở đâm chúng hắn, hiển nhiên là cái rất có kinh nghiệm sát thủ. Hoàng thanh dưới chân, nhiễm nhan mang gần người hộ vệ đều chỉ là đeo đao kiếm, căn bản không có viên chỉnh công kích vũ khí, bọn họ cũng không dám dễ dàng rời đi nhiễm nhan, chỉ phải hướng bên kia còn ở cứu trị sinh đồ hộ vệ hét lớn một tiếng, bảo hộ phu nhân. Chúng hộ vệ vừa nghe, lập tức cầm đao chạy tới. Người nọ từ trên mặt đất bò dậy, trong tay không biết khi nào nhiều một quản tụ tiễn, giơ tay liền phát động cơ quan, tam chi mũi tên mang theo xé rách không khí phá phong tiếng động như tia chớp giống nhau tới gần nhiễm nhan. Loại này mũi tên ngắn nhỏ đến còn không có đầu ngón tay trưởng, hộ vệ không có năm chắc dùng đao kiếm đánh rơi, hắn cắn răng một cái, phi thân một phát, tưởng thế nhiễm nhan chắn mũi tên. Nhiễm nhan lúc này trong lòng lạnh lùng, liền bị cảm nắng cảm giác đều sinh sôi bị bức lui vài phần. Đầu hóc vô cùng thanh tỉnh, thấy hộ vệ phát lại đây liền minh bạch tâm tư của hắn, lập tức thuận thế liền đem hắn một tốn, hai người từ trên ngựa rơi xuống xuống dưới, kia tam chi đoạn tiễn khó khăn lắm xoa nhiệm nhan đuổi bắn xuyên qua. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là dết kia thích khách, mà khác một người hộ vệ cũng quản không được rất nhiều, trực tiếp dục ngựa sông lên đi. Kia sát thủ vừa thấy một kích chưa đắc thủ, ngay sau đó bắn ra lần thứ hai. Như cũng là tam chi liền phát. Nhưng nhân hai bên hộ vệ đều đã sắt gần trước mặt, hắn lần này mất chính xác. Nhiễm nhan mắt thấy bên này thích khách cột lấy tụ tiên tay bị đánh rơi. Nhiễm nhan vội vàng đối che chở nàng hộ vệ nói, mò, đi mau, đi viện binh, phu quân khả năng có nguy hiểm. Phu nhân, đi nơi nào viện binh trong phủ đã không có bao nhiêu người có thể vận dụng hộ vệ nói. Trong phủ thị vệ cùng nàng tư nhân ám vệ đều không thể lộn xộn, trong nhà mặt còn có ba cái tiểu nhân đâu, bọn họ quá tuổi nhỏ. chịu không nổi cái gì biến cô nhưng tiêu tụng cũng không thể có việc a phía trước xem tôn trấn bộ dáng là công đạo người điều binh qua đi siêu tầm sát thủ ai biết hắn có thể hay không nhân cơ hội đối tiêu tụng hạ sát thủ trước mắt này tình hình rất có loại binh hoang mã loạn bộ dáng chẳng lẽ thái tử muốn binh biến chớ nói như vậy hợp không hợp thời cơ mặc dù hắn muốn binh biến đối phó nàng cùng tiêu tụng làm cái gì hộ vệ thấy nàng xuất thần không cấm lại lần nữa hỏi Phu nhân đi nơi nào điều binh? Đúng vậy, đi nơi nào điều binh đại đường quân đội lại há là thuận miệng có thể điều động. Nhà cũ nhiễm nhan bỗng nhiên nghĩ đến, nàng không phải còn có công chúa tẩu tử sao công chúa bên người hộ vệ không có 100 cung co 80. Hơn nữa nhà cũ còn lưu có nguyên bản tống quốc công ở khi lưu lại hộ vệ, hẳn là có không ít người có thể dùng. Đúng vậy hộ vệ lĩnh mệnh, đưa tới mặt khác hai người bảo hộ nhiễm nhan, liền lập tức xoay người lên ngựa. Nhiễm nhan quay đầu phân phó mặt khác một người hộ vệ, vào thành đi hỏi thăm một chút, các phòng giữ quân hay không có gì động? Đúng vậy. Lại một người hộ vệ lĩnh mệnh mà đi. Gác mái bên kia giao chiến đã dừng tay, mười dư danh hộ vệ chạy tới. Mà bên này thích khách vừa thấy chạy trốn vô vọng, ở giao thủ gian uống thuốc độc tự sát. Phủ nha người vội vàng đổi tới, vừa thấy hiện trường tình hình, tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng lệnh người nâng bị thương sinh đổ nhóm vào thành chạy chữa. Nhiễm nhan hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nếu phủ nha người còn có thể tới rồi, thuyết minh hẳn là còn không đến mức binh biến như vậy nghiêm trọng. Nhưng tiêu tụng như cũ rất nguy hiểm, vạn nhất tôn Trấn đang tìm kiếm sát thủ thời điểm sấn loạn đối tiêu tụng động thủ, đến lúc đó lại đến một cái thoái thác trách nhiệm, nói là bị sát thủ giết chết. Nay không phải do nhiễm nhan không nhiều lắm tưởng, tựa như mới vừa rồi như vậy hôn loạn trường hợp, nếu có nội gian thật sự bắn nàng một mũi tên. Ai có thể nói rõ đến tột cùng có phải hay không ở phục kích chung bị thương? Hộ vệ chung có bao nhiêu tử thương nhiễm nhan hỏi? Hồi bẩm phu nhân, bảy cái chịu chúng tên, không có tử vong. Một người hộ vệ dẫn đầu đáp. Nhiễm nhan phóng nhãn xem qua đi, cơ hồ mỗi người trên người đều treo màu, bọn họ nói bị thương ước chừng là chỉ trọng thương đến không thể hành động. Bảy người lưu lại, tùy phủ nha người trở về chữa thương, cũng hiệp trợ điều tra, còn lại người theo ta đi. Nhiễm nhan một khắc cũng chờ không đi xuống, nàng không dám tưởng tượng, nếu tiêu tụng thật sự xảy ra chuyện, nàng về sau nhật tử sẽ như thế nào. Nhiễm nhan phân phó hai người lưu lại, chờ đợi từ nhà cũ chuyển đến cứu binh, làm cho bọn họ vẫn là đi trương huyền tố tao tập cái kia gác mái sẽ cùng. Phát sinh chuyện này, làm nhiễm nhan đông nhiên cảm thấy, người, thật là giả dối không thể tin. Liên như kiếp trước, bên người nàng cái kia trợ lý, văn nhã có lễ, khiêm tốn hiếu học. Nhưng mà chính là như vậy một người, lại là cái sát nhân cuồng lại thí dụ như Hà Tự Chính, một bộ chính trực nhiệt tâm bộ dáng xoay mặt liền có thể thọc ngươi một đao, càng như tôn trớn, nhiễm nhan đối hắn đều không phải là rất quen thuộc, chỉ thấy quá vài lần, nhưng không chỉ từ một người trong miệng biết được người này bản tính cương trực, xử án trình độ không thua tiêu tụng, nhưng hôm nay lại cũng trộn. Lẫn đến chuyện này tới, dục đồ nàng tánh mạng, địch ở trong tối, thật sự khó lòng phong bị. Nhiễm Nhan một đường bay nhanh đã đến chỗ, nơi đó còn thủ không ít người, Nhiễm Nhan xuống ngựa vội vàng đi qua, tùy tiện bắt cá nhân liền hỏi nói, có thể thấy được Tiêu thị lang. Người nọ nhìn Nhiễm Nhan liếc mắt một cái, nhận ra nàng là Tiêu Tụng phu nhân, liền vừa chắp tay nói, Tiêu thị lang cùng Tôn Thiếu Khanh đi bắt nghi phạm vào. Chương 408 không có một cái sống. Nhiễm Nhan trái tim căng thẳng, truy vấn nói, bọn họ đi nơi nào tập hung. Kia thị vệ chờ một chút, Chắp tay nói, thỉnh hiến lương phu nhân thứ lỗi, này là công vụ, thuộc hạ không dám nói vậy Nhiễm nhan nghe vậy biết lại ép hỏi cũng vô dụng, liền lập tức lên ngựa, mang hộ vệ cùng nhau hướng nam diện tiểu lầu san sát địa phương đi tìm. Trải qua giữa trưa mặt trời trói trang bạo phơi, khúc gian bạn giống như lồng hấp giống nhau, nhiệt khí chung hỗn hợp nồng đậm cỏ cây hơi thở, lệnh người xuyến không khai khí, nhiễm nhan đầu từng đợt mà say xe. Thái dương dần dần tây truy. Sở hữu thị vệ xem Nhiễm Nhan ánh mắt đều vạn phần sùng kính. Như vậy thời tiết, ở bên ngoài nửa canh giờ giống như là từ trong nước vừa mới xách ra tới giống nhau, liền bọn họ đều sắp duy trì không được, Nhiễm Nhan lại sinh sôi ai tới rồi hiện tại. Nhiễm Nhan nhìn mọi người đã mệt mỏi tất hiện, liền làm cho bọn họ ở một nhà tiểu quán rượu uống lên phòng muối thủy, nghỉ ngơi một chén trà nhỏ thời gian. Mắt thấy chiều hôm buông xuống, đội chính nhắc nhở nói: "Phu nhân, chiều hôm đã đến." lại không quay về phường môn liền đóng cửa. Nhiễm nhan như mày, bọn họ tìm hai cái canh giờ có thửa, lại chỉ ở người qua đường nơi đó nghe được một lần hành tung, vẫn là ở cánh rừng bên kia. Nàng suy nghĩ một lát hỏi, nhà cũ người tới sao? Tới, nhân sợ kinh động phủ Nha cho nên từng nhóm tới. Tổng cộng có 240 người, phân ba đợt, nhóm đầu tiên 100 người, ước chừng còn có nửa khắc buông xuống. Đội chính đáp. Tìm. Nhất định phải tìm được hầu ra, xác nhận hắn bình yên vô sự lại rời đi. Nhiễm nhan chân thật đáng tin địa đạo. Tiêu tụng sức quan sát thực nhạy bén, mặc kệ là đối người vẫn là đối sự, cho nên giống nhau muốn đối hắn xuống tay cũng thực không dễ dàng. Nhưng hắn tổng cộng 40 hộ vệ, cấp nhiễm nhan bát 30, bên người cũng chỉ có 10 cái người, nếu tôn chấn thật sự hạ sát âm, hẳn là có cơ hội có thể được tay. Nhiễm nhan tin tưởng, tiêu tụng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị người cản tay. Nhưng bạn nhất hắn bên người nhân lực lượng đơn bạc, liền chờ có người cứu cấp, mà nàng lại bỏ lỡ cơ hội, kia nàng sẽ cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Đội chính chấp tay đáp, đúng vậy. Chờ nhà cũ người lại đây, cùng nhau nhập lâm tìm kiếm. Nhiễm nhan xuống ngựa, tìm một gian trà lâu, tìm chút nước lạnh giảm bất chính mình bị cảm nắng bệnh trạng. Ngồi trong chốc lát, nhà cũ hộ vệ liền đến, nhiễm nhan lệnh 20 người ở các tiểu lầu điều tra, một khi phát hiện tình huống. Như phi trong lúc nguy cấp, không cần hành động thiếu suy nghĩ, lập tức phái người tới thông trì bọn họ. Gần trăm người mang theo cây đuốc nhập lâm, sát trời thượng còn có chút ánh sáng, thừa dịp lúc này, mọi người trước tiên tìm nổi lên trên mặt đất dấu vết. Cỏ cây xanh um, nếu có rất nhiều người xuyên qua, không có khả năng không lưu lại dấu vết. Từ bị tập kích bắt đầu, đội chính liền có chú ý nhiễm nhan, nàng bình tĩnh cùng nhẫn mại lực liền hắn đều tự than thở không bằng. Cho nên Nhiễm Nhan quyết định muốn đi theo cùng nhau tìm người thời điểm, hắn cũng cũng không có ngăn cản. Nhiễm Nhan áp xuống trong lòng bực bội, đại bộ phận thời điểm đều là nàng dựa vào tiêu tụng nhưng nàng bản thân cũng không phải không có dựa vào liền một bước khó đi người. Phu nhân tìm được tung tích. Hộ vệ nói. Nhiễm Nhan nói, trước phái mấy cái ở phía trước dò đường, chúng ta theo sau. Sắc trời càng ngày càng ám, cánh rừng trung sinh trưởng thực tươi tốt. Vụ vật lẩu tiến vào ánh trăng căn bản khởi không đến cái gì chiếu sáng tác dụng, ở phía trước người đều điểm tây đuốc. Bùi cỏ trung trùng tất tất tự nhiên như mưa, mọi người đều tận lực mà đem động tác phóng nhẹ. Cũng may khúc giang là bị vòng ở trường an bên trong thành cung người du ngoạn địa phương, cho tới nay cũng chưa từng phát hiện quá manh thú, cho nên không cần lo lắng manh thú tập kích. Như vậy trầm mặc ước trường đi rồi hai khắc phía trước dò đường người bỗng nhiên lộn trở lại tới, hạ giọng hồi bẩm nói. Phu nhân, đội chính, phía trước có kiến trúc, là mấy nhà tiểu lầu. Bất quá bước chân thực loạn, cơ hồ mỗi một nhà tiểu lầu cửa sau đều có dấu chân. Đường chiều nhân ái rượu, cho nên khúc giang loại này cũng tiêu khiển ngoạn nhạc địa phương, phu cận tiểu lầu san sát, dây đặc địa phương càng là một nhà rửa gần một nhà, lại sẽ không không có sinh ý làm. Ta đi xem. Nhiễm nhan rủi ngựa đi phía trước, đội chính phất tay lệnh hai ba mươi người đi theo. Mau tới gần thời điểm, nhiễm nhan xuống ngựa đi bộ đến gần, rốt cuộc ngựa không phải người, vạn nhất lôi thời mà đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi bị người phát giác làm sao bây giờ. Phía trước hơn 10 trượng địa phương, có tam gia tiểu lầu, mỗi một nhà cách xa nhau vài chục trượng, đàn sáo ầm vị thanh đứng ở chỗ này cũng nghe rõ ràng, mà trên mặt đất quả nhiên như hộ vệ theo như lời, bước chân thập phần hỗn độn, mỗi cái tiểu lầu cửa sau, đều có bước chân thông qua đi. Nhiễm Nhan ngồi sổm trên mặt đất, liền ánh trăng cẩn thận quan sát trên mặt đất dấu chân. Kỳ thật có rất nhỏ khác biệt, trọng điệp dấu chân, Nhiễm Nhan có thể rất rõ ràng mà phân biệt ra cái nào trước dâm lên đi, cái nào là sau dẫm lên đi, căn cứ cái này, có thể phán đoán ra bọn họ cuối cùng tiến vào nào một nhà quán rượu. Về phía trước giò xét mấy trượng xa, lại quan sát tam gia tiểu lầu không khí, Nhiễm Nhan kết luận tam tư người cuối cùng tiến vào chính là nhất bên phải kia ra. Triệu tập người, lệnh người đi đem dư lại đổi tới nhà cũ người cũng mang lại đây. Nhiễm nhan phân phó nói, dừng một chút chuyển hướng đội chính, cho ta tìm thân Nam Trang. Hào đội chính theo tiếng. Nay ở trong rừng, đi chỗ nào tìm Nam Trang đội chính đành phải đi trong đội ngũ bắt một cái thoạt nhìn nhỏ yếu nhất người, làm hắn đem áo ngoài cởi ra. Phu nhân, điều kiện hữu hạn, chỉ có thể tìm xuyên qua quần áo đội chính đôi tay gặp phải quần áo, vốn tưởng rằng nhiễm nhan sẽ ghét bỏ. Ai ngờ hắn còn chưa có nói xong, nhiễm nhan liền ôm đồm quá quần áo, lắc mình tiến một cây hai người ôm hết thụ sau. Sau một lát, nhiễm nhan một bộ hắc y đi ra. Búi tóc cũng tàn ra, tóc đẹp lên đỉnh đầu vãn thành một cái búi tóc. Nhiễm nhan ngày thường đều có tu bộ tóc, sẽ không đem chúng nó lưu đến cùng giống nhau đường triều nữ nhân như vậy trường, bởi vậy có thể dễ dàng mà làm thành đơn giản búi tóc. Nhiễm nhan trầm ngâm một chút, nói... trước tìm hai ba cá nhân vòng đến cửa chính xung làm rượu khách đi xem tiểu lầu tình huống đội chính nhìn một chút tổ trạch lại đây người chung quần áo thoạt nhìn cũng không trói mắt liền chỉ hai cái đi điều tra nhiễm nhan đứng ở cánh rừng khẩu gió đêm hơi chút mang đến một tia lạnh lẽo trong lòng bực bội cùng khẩn trương cũng dần dần xu với bình tĩnh mỗi một lần chân chính muốn gặp phải thời điểm nàng chưa từng có sợ quá cũng chưa lùi bước quá liền như thân thủ giải phẫu tần vân lâm thi thể Nàng nắm dao nhỏ tay ổn như ngày thường không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng ở về sau nhật tử, nàng cũng không còn có đi ra quá ác ngộng. Nhiễm nhan nhìn trầm chằm trong tiểu lâu ánh sáng, tay phải hơi hơi nắm lên. Chiều nay mới nắm hắn tay a hiện giờ liền ra cái này biến cố, chỉ mong hết thể mạnh khỏe đi. Cách hai ngọn trà, từ kia tiểu lâu trên gác mái ẩn ẩn truyền đến hộ vệ thanh âm, đội chính, tiểu lâu không có một cái sống. Không có một cái sông chính là tất cả đều là chết. Nhiễm nhan tâm đột nhiên kinh hoàng hai hạ, nàng nỗ lực bảo trì bình tĩnh trong khoảnh khắc sụp đổ, lập tức cũng bất chấp cái gì, liền xông ra ngoài. Đội đứng trước khắc lệnh người đi theo chạy ra đi, tới rồi cửa sau, một người hộ vệ đá chân liền đá cửa sau, hắn dùng sức quá mánh, nhưng cửa sau căn bản không có xuyên, cả người tài đi vào. 20 danh hộ vệ phía trước mở đường, nhiễm nhan vội vã mà đi vào, trong viện có mấy quán huyết. Lại không có thi thể Nhiễm nhan đem cả tòa tiểu lầu Địa phương khác đều xem xét xong Đều chưa phát hiện thi thể Liền theo thang lầu bước lên gắt mái Mới đi rồi vài bước Nàng liền hoan xuống dưới Không đối kia hai gã hộ vệ hô qua lúc sau Vì sao không còn có động tính Nhiễm nhan lặng lẽ về phía sau lui Cũng giơ tay ý bảo hộ vệ Cũng cùng nhau về phía sau Mọi người không biết nguyên do Nhưng thấy nàng thần sắc ngưng trọng Liền cũng nín thở lui lại đãi bọn họ đi đến trong viện gác mái cửa sổ bỗng nhiên mở ra phịch một tiếng ném xuống một cái trọng vật mọi người nhìn chăm chú nhìn lại không khỏi trong lòng kinh hãi kia thi thể lại nguyên lai là vừa rồi tiến vào điều tra hộ vệ hiến lương phu nhân ngươi thật đúng là lệnh người giật mình trên lầu sâu kín truyền đến một thanh âm tựa hồ trải qua cố tình biến thanh nghe không ra nguyên bản âm sắc chương 409 ngày xưa đủ loại đều hướng rồi người nào sợ đầu sợ đuôi không dám lấy gương mặt thật kỳ người nhiễm nhan lạnh lùng nói. Trên gác mái người nọ khét cười một tiếng, trầm gì gì nói, nghe nói hiến lương phu nhân thích thi thể, tại hạ liền chuẩn bị một khối thượng dai, hiến cho phu nhân làm lễ gặp mặt. Nghe lời này, nhiễm nhan tiếng kinh hô bị nàng gắt gao áp lực ở trong cổ họng, hai mắt lại đột nhiên bị buộc đến đỏ bừng. Lặng im một tức, trên lầu lại ném xuống một khối thi thể. Nhiễm nhan thẳng tắp mà nhìn cái kia từ giữa không trung rơi xuống vật thể. Đầu óc trung trống giống, thẳng đến thấy rõ kia cổ thi thể quần áo cùng hình thể, mới tìm về lý trí. Phu nhân không cần nói cảm ơn, cáo tử. Người nọ trong thanh âm mang theo ý cười. Đội chính về phía trước đi nhanh vài bước, bị nhiễm nhan ngăn cản, đừng đuổi theo, hắn nếu dám như thế kiêu ngạo, tất có sở cậy, tạm thời không cần phân tán nhân lực. Nhiễm nhan suy đoán, nơi này tam gia Tửu lầu, đều là hung thủ sở hữu. Nàng là xem tam gia tiểu lầu cách xa nhau có đoạn khoảng cách, thả kiến trúc cùng địa hình đều không thích hợp vây công, lúc này mới dám vào tới. Nhiễm nhan hướng kia cổ thi thể trước đi, đội chính ngăn cả nói, phu nhân chấm đã. Hắn vung tay lên, lệnh bên cạnh hộ vệ đi trước qua đi xem xét. Hộ vệ cầm đao chậm rãi tới gần, rung chân đá đá, trên mặt đất thi thể hơi hơi giật giật. Kia thị vệ bị hôm nay kia tôi tớ việc làm cho đa nghi lên, lập tức liền muốn huy đao. Nhiễm nhan quát, dừng tay. Thập thất nương trên mặt đất người nọ thanh âm suy yếu. Nhiễm nhan hơi kinh hãi, thanh âm này là. Lưu xá nhân nhiễm nhan vài bước buôn tiến lên đi, vững vàng mà đem hắn lật qua tới. Quả nhiên là lưu phẩm nhượng hắn sắc mặt trắng bệnh, trong miệng thốt ra huyết nhuộm đầy toàn bộ hầm dưới, quần áo hoàn hảo, phần cổ lại từ cổ áo chảy ra máu lâm tới. Nhiễm nhan lập tức dôi tay nắm hắn mạch đập, Ha ha! Sinh tử nhân nhục bạch cốt tiên thuật mới có thể cứu lao phu đi. Lưu phẩm nhượng khụ một tiếng, huyết như nước suối giống nhau trào ra. Nhiễm nhan trong mắt phát sát, từ trong tay háo lấy ra một cái bạch điệp bố, triển khai lúc sau lấy bên trong bao vây ngân châm, vì hắn thi châm tục mệnh. Lưu phẩm nhượng tạng phủ toàn lọt vào bị thương nặng, mạch đã có đại đổi chi thế, liền tính là ở đời sau cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nhiễm nhan chỉ có thể thi châm cho hắn tranh thủ chút thời gian công đạo hậu sự Lưu phẩm nhượng còn bảo tồn một tia thanh tỉnh, có thể đoán được nhiễm nhan ý tứ, bởi vậy cũng vẫn chưa nói chuyện, nhắm mắt lại tùy ý nàng thi trâm, thời bỏ và táo sau, ở đây tất cả mọi người không cấm hít hà một hơi, kia trên người thường đã nhìn không thấy hoàn hảo là da, da thịt ngoại phiên, có một ít miệng vết thương đã là sinh ngủ. Lưu phẩm nhượng tựa hồ là đã đau đến chết lặng, trên mặt biểu tình có vẻ cũng không phải rất thống khổ. Thi trâm lúc sau non nửa chén trà nhỏ thời gian. lưu phẩm nhượng mới hơi hơi mở to mắt lão phu sưng có chuẩn bị tâm lý thái tử chữ vị không xong ở tới trường an phía trước lão phu liền đoán trước khủng có một ngày sẽ bị thái tử sở mệt lưu phẩm nhượng thanh âm run rẩy nghẹn nào, lại lưu không ra một giọt nước mắt nhưng lão phu ngàn tính và tính cũng chưa từng dự đoán được sẽ rơi xuống kết cục này thái tử bất nhân thiên đương chu chi thiên đương chu chi phức lưu phẩm nhượng khí huyết dâng lên đột nhiên phun ra một búng máu tới Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng nghe đến tin tức này, nhiễm nhan vẫn là có chút giật mình, quả nhiên là thái tử việc làm. Lao Phu lưu phẩm nhượng phun ra một búng máu, thở dài một tiếng, tiếp tục nói, đông cung cung thần nhiều lần thiệt hại. Lao Phu sớm có phát hiện, như thế thị huyết vô đạo, một khi bại lộ, tuyệt không vãn hồi đường sống, thánh thượng tất nhiên giận phế chữ quân. Lưu phẩm nhượng theo như lời chi ngôn, làm ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, thái tử hành hạ đến chết cung thần. này quả thực không có nhân tính a lão phu khủng vì này sở mệt bởi vậy viết thư sai người trộm chuyển giao tiêu thị lang không cầu chức quan nhưng cầu nhưng toàn thân mà lui nhiên lá thư kia không biết vì sao sẽ rơi xuống thái tử trong tay hắn luôn ta khẩu phật tâm xà, phản bội với hắn không nghe giải thích liền huy tiền ngược đánh nhiễm nhan trong lòng hoảng sợ hỏi mới vừa rồi người nọ là ai ta tuy không biết Nhưng có thể phân biệt ra ta bị giam mấy ngày nay tới, lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lưu Phẩm Nhượng hơi hơi quay đầu, thập thất đương, Lão Phu có một chuyện muốn nhờ. Ngài cứ việc nói, phàm là ta có thể làm đến, sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Nhiễm nhăn nói, hảo. Lưu Phẩm Nhượng vui mừng cười, nhưng này tươi cười dây lắt liền trở thành chua sót. Thế Lão Phu đưa tin tô châu người nhà, ta ngôn, đại đường tuy chính hùng khởi, nhưng triều đỉnh sầu phong bạ vũ. Hơn xa chúng ta xuất thân hàn vi người có thể mở ra khát vọng nơi a vọng ta hậu nhân tự giải quyết cho tốt. Nhiễm nhan cảm giác hắn thân thể cứng đờ một cái trước mắt, chật sùi lơ xuống dưới. Hắn khẩu đại trương, hai mắt trợn lên, trong mắt sáng rọi như ánh nến giống nhau, nháy mắt tát. Biểu tình, đọc lại với cái này nháy mắt. Hắn vùi đầu kinh quấn, rốt cuộc một ngày cao trùng, khi đó phong cảnh A, Xuân Phong đắc ý vó ngựa thật, một ngày xem tận trưởng an hoa. vượt qua ưu ám dự khuyết bốn năm, rốt cuộc một ngày kia được một quan nửa trước, tuy chỉ là một thâm sơn cùng cốc huyệt thừa, nhưng hắn lòng tràn đầy khát vọng, một khang nhiệt huyết, từng bước một hướng lên trên bò, hắn từ một cái hai bàn tay trắng, bản tính cương trực người, bị quan trường hiểm ác mài rua đến không có góc cạnh, nhiều lần trải qua gian khổ, ngồi trên tô châu thứ xử khi, hắn một khang nhiệt huyết đã là tiêu ma hầu như không còn, chỉ còn lại xương nhiễm tóc mai, một thân tăng thương, Ngày xưa đủ loại đều hướng rồi. Lưu xá nhân. Nhiễm nhan thanh âm nhẹ lại kiên định, thiên hạ chắc chắn có công chính, nhất định sẽ có. Phu nhân, cần phải tiếp tục tìm đội đang từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Tìm nhiễm nhan nói, sai người hộ tống lưu xá nhân thi thể trở về thành, trực tiếp giao cùng trường an phủ Nha Chết hai gã hộ vệ, cũng cùng nhau vận trở về, có người nhà liền thông chi người nhà, phụ thượng 500 quán, hậu táng. Đúng vậy đội đứng trước khắc tuyển mấy người, đem lưu phẩm nhượng quần áo sửa sang lại hảo, hủy đi cửa sau san bằng vắng cửa, đem thi thể bình đặt ở mặt trên, nâng ra tiểu lầu. Nhiễm nhăn nhìn quanh bốn phía, đi trước tìm mặt khác hai tòa tiểu lầu, ta hoài nghi kia hai tòa tiểu lầu cũng thuộc về hung thủ, phải cẩn thận, không cần buông tha bất luận cái gì biên biên rắc rác, chú ý hay không có ám môn linh tinh cơ quan. Đúng vậy đội chính lĩnh mệnh, phân phó các hộ vệ tiến vào tiểu lầu biện pháp Ba tòa tiểu lầu chi gian cách xa nhau vài chục trượng, mặt khác hai tòa bên trong ca vũ thăng bình, ở Mỹ ồn ào náo động, bên trong người sợ là căn bản nghe không thấy bên ngoài thanh âm, bởi vậy cũng vẫn chưa đã chịu bên này ảnh hưởng. Chọn mấy cái khôn khéo điểm, ra vẻ rượu khách, đi vào tùy thời tìm người. Nhiễm nhan đối đội chính đạo, lưu phẩm nhượng chết, lệnh nhiễm nhan trong lòng chấn động rất lớn, càng thêm sầu lo lên, căn bản không có khả năng đãi ở bên ngoài chờ. Nàng muốn đích thân đi tìm, nhưng nàng một thân hắc y gì thượng đã nhiễm lưu phẩm nhuộm huyết, cho nên chỉ có thể tùy hộ vệ trộm ẩn vào đi. Nhiễm nhan căn bản không xác định tiêu tụng hay không sẽ ở nơi đó, nhưng là có mục tiêu tổng so lang thang không có mục tiêu mà tìm có thể làm nàng bình tĩnh một ít. Minh Nguyệt treo cao, khúc giang bị chiếu lượng như ban ngày, cánh rừng lờ mờ mà theo gió nhấc lên một tầng một tầng cuộn sóng. Phu nhân, đội chính, chất có hộ vệ chạy tới. Trong thành có tin. chương 410 nữ lang chủ. Nhiễm nhan ngẩn ra một chút. Gì tin ai truyền đến tin. Là lưu y thừa. Hộ vệ đôi tay đệ thượng một phong dùng si phong khẩu tin. Nhiễm nhan lập tức mở ra. Bên trong cư nhiên viết chính là tiếng Anh tất nhiên là chuyện quan trọng. Nếu không hắn sẽ không như vậy cẩn thận. Không chỉ có dùng si phong khẩu. Còn dùng tiếng Anh. Nhưng mà. Nhiễm nhan theo xem đi xuống. Trực tiếp tưởng chửi ầm lên. Lưu Thanh Tùng tiếng Anh trình độ thật sự quá túi bắp, một đống lớn ngữ pháp sai lầm, còn có chút căn bản dám cho không tê một chỉnh câu nói trừ bỏ một ít đơn giản trợ từ, cư nhiên liền một cái từ đơn cũng không đua đối. Nếu tiếng Anh dùng không tốt, làm gì không viết ghép vẩn. Nhiễm nhan phủng tin nhìn sau một lúc lâu, đoán mỏ, cuối cùng lộng minh bạch điểm sự tình. Tin Trung Đại Khái nội dung là nói tiêu Huyễn chi đi cầu kiến Thái Tử, theo sau, Thái Tử liền lập tức diện thánh. Tiêu Huyễn tri nhiễm nhàn kinh ngạc, lúc này Đông Dương Phu Nhân Nhi Tử đi cầu kiến Lý Thừa Cản căn cứ lưu phẩm nhượng nói tới xem, là Lý Thừa Cản đem bên ngoài làm cho như vậy mưa mưa gió gió, hắn lúc này tiến cung đi diện thánh làm cái gì. Nhiễm nhan lại nhìn một lần tin, bên trong xác xác thật thật không có nói đến tiêu tụng Lưu Y Thừa còn nói, tôn thiếu khanh Nhi Tử không thấy, làm ngài giúp đỡ tìm xem. Kia hộ vệ lại nói. Đây là một cái có thể làm nhiễm nhan hơi chút an tâm một ít tin tức, tôn chấn tất nhiên là bởi vì nhi tử ở ở trong tay người khác, mới bị hiếp bức làm ra loại chuyện này, thuyết minh hắn còn chưa tới vô tình tàn nhẫn nông nỗi. Khá vậy nghe nói, tôn chấn nhiều năm chưa từng tục huyền, chỉ có này một cái nhi tử, hơn nữa thập phần yêu thương, đến tuột cùng là nhi tử quan trọng, vẫn là đại nghĩa quan trọng, mỗi người cân nhắc đều bất đồng, nhiễm Nhan cũng không dám quá mức lạc quan. vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tìm người. Nhiễm Nhan nói, thời gian càng vãn, Nhiễm Nhan liền càng lo lắng, nàng ngay sau đó lại hỏi, những người khác tay không phải đang tìm người, còn không, có tin tức sao? Còn không có. Hộ vệ đáp. Nhiễm Nhan còn cũng không tin, như vậy nhiều người, cư nhiên sẽ bỗng nhiên biến mất tung tích. Trước lục soát này tòa sân, sau đó dựa theo nguyên kế hoạch hành sự Nhiễm Nhan nói, Tố Nguyệt Lưu Thiên, ban đêm khúc giang so ban ngày càng nhiều vài phần mông lung hiểu điệu chi mỹ rất nhiều kẻ sĩ trắng đêm không về tốt ở khúc giang bởi vậy buổi tối tiểu lầu sinh ý cũng cực hảo nhiễm nhan trước làm mấy cái hộ vệ bồi nàng cùng nhau bước lên gác mái xem xét phía trước hộ vệ nói một cái người sống cũng không có nói cách khác có thi thể bốn gã hộ vệ trước đi lên điều tra xác định không có nguy hiểm lúc sau nhiễm nhan mới lánh người mang lên cây đuốc đi lên trên gác mái cũng không lớn Chỉ có hai trượng trường khoan Trên mặt đất tổng cộng có 5 cổ thi thể Nhiễm nhan thô sơ giản lược mà nhìn một chút Này 5 cổ thi thể toàn bộ đều là đồng dạng trang phục Nói cách khác, còn lại vài người là tiêu tụng bên người hộ vệ Nhiễm nhan áp xuống trong lòng phân loạn Cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía Phòng trong có thể thấy rất nhỏ đánh nhau dấu vết Tựa hồ là những người này bị người dẫn đến tận đây mà Lọt vào phúc kích, căn bản chỉ tới kịp dây rửa một chút Ta hồng thuốc còn ở sao nhiễm nhan nói. Đội chính hỏi cấp dưới một tiếng, lệnh người đem hồng thuốc để qua tới. Nhiễm nhan từ trong dương đi ra ngoài một bộ bao tay mang lên, ngồi xổm xuống thân đem thi thể lật qua tới, một khối một khối kiểm tra, phát hiện tất cả mọi người là bị vặn gãy cổ, cũng không có khách khí thương. Phu nhân, đây là chúng ta người. Đội chính đã sớm nhận ra mấy người này. Nhiễm nhan gật đầu, ít nhất. Nàng hiện tại có thể xác định tiêu tụng đích xác đến quá nơi này. Nhiễm nhan đứng dậy, liền cháy đem ánh sáng cẩn thận quan sát phòng trong dấu chân. Những người này đều là từ phía sau trong rừng lại đây, trên chân hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính bùn đất. Nàng hồi ức một chút mới vừa rồi thang lầu, giống như dấu chân không phải rất nhiều. Đi thôi. Nhiễm nhan vừa dứt lời, đột nhiên dừng lại bước chân, lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, không đối phương mới người nọ là từ chỗ nào rời đi. Bởi vì này gác mái chỉ có hai mặt có cửa sổ, đều là mặt hướng sân, thang lầu lâu thông hướng hành lang gấp khúc cũng là ở trong sân, nhiễm nhan bọn họ đứng ở trong viện, vô luận người nọ là từ chỗ nào đi, đều hẳn là trốn bất quá bọn họ tầm mắt. Đội đứng trước khắc phản ứng lại đây, phân phó nói, tìm xem xem, có hay không ám môn. Đúng vậy mọi người lên tiếng, bắt đầu ở vách tường, trên sàn nhà sờ xoắn lên. Mặc kệ có cái gì ám môn đều hẳn là sẽ có chút khe hở. Mà này phòng trong trên vách tường không có bất luận cái gì che lớp vật, nhiễm nhan cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất. Trên mặt đất nhưng thật ra có từng điều khe hở, đây là dựng một sàn nhà nhất định sẽ có, Tựa hồ cũng đều không có bất luận cái gì khác thường. Nhiễm nhan ánh mắt dừng ở vài cái một khối ba tư thảm thượng, cho ta một chi cây bước. Nhiễm nhan tiếp nhận hộ vệ truyền đạt cây bước, dọc theo thảm bên cạnh chậm rãi đi tới, dạo qua một vòng, nàng quả nhiên phát hiện có chút bất đồng. Nguyên lai này thảm đang tới gần mấy chân địa phương có một đạo nhợt nhạt nếp gốc. Nhiễm nhan ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay kéo kéo, thảm không chút sức mẻ, nàng nhẹ nhàng gõ hai hạ, phát ra trống chân thanh âm, lập tức nói, ở chỗ này, mọi người lập tức xông tới. Bởi vì gác mái nội chỉ có một người, nếu mật đạo giấu ở thảm hạ nói, thảm giống nhau không có khả năng như vậy săn bằng, phòng trong có vài chỗ mấy, quay. mọi người cũng vẫn chưa lập tức đối này khối địa thảm sinh ra nghi ngờ đội chính đạo phu nhân trước tiên lui sau mỗ tới mở ra nó nhiễm nha đừ một tiếng đứng dậy về phía sau lui lại mấy bước đội chính nhìn nhìn dùng kiếm cắm vào thảm bên cạnh dùng sức một đẩy phát ra một tiếng rất nhỏ răng rác lại không có khai đội chính lại gõ gõ nói phu nhân nơi này có nhập khẩu nhưng giống như từ bên trong bị khóa lại cậy cậy không ra liền tạp Nhiễm nhan không chút do dự nói. Đội đang dùng kiếm tệ vài cái, tệ không ra, liền đơn giản nâng lên mấy hướng trên sàn nhà tạp. Nhưng sàn nhà dường như thập phần cứng rắn, tạp mười còn lại, mấy đều bắt đầu có chút tan thành từng mảnh, sàn nhà vẫn là không có tạp hai. Nhiễm nhan khe như mày, từ hòm thuốc lấy ra chủ ít cùng cưa, đây là tìm thợ rèn làm, nguyên bản là dùng để làm não bộ giải phẫu dùng. Tránh ra. Nhiễm nhan thanh âm thường thường địa đạo. Hộ vệ nghe vậy thối lui. Nhiễm nhan tìm ra một phen lớn nhất hào giao phẫu thuật, cắm vào thảm cùng sàn nhà dính hợp chỗ, bay nhanh mà đem thảm trừ bỏ, lộ ra bị tạp ra một cái hố sàn nhà. Nhiễm nhan dùng dao phẫu thuật cắm vào hố, dùng cây búa xuống phía dưới tạm thâm một ít, sau đó nghiêm tạp. Nhiễm nhan dao phẫu thuật đều là đặc biệt thỉnh thợ rèn luyện chế, sắc bén cứng rắn vô cùng, như thế lặp lại vài lần lúc sau, đem sàn nhà cậy ra một cái lỗ thủng, đem cưa vói vào đi. Bắt đầu cưa lên. Mọi người ngơ ngác mà nhìn nàng này một loạt động tác, không cấm hai mặt nhìn nhau. Không biết vì sao, đều có chút da đầu tê dại cảm giác. Phu nhân, làm thuộc hạ đến đây đi. Đội chính dẫn đầu phản ứng lại đây. Nhiễm nhan cũng không kiên trì, lập tức liền đem cưa giao cho hắn. Rốt cuộc nam nhân sức lực muốn lớn rất nhiều, tốc độ cũng sẽ mau Đội chính vừa mới bắt đầu không quá sẽ dùng cưa, nhưng dùng hai hạ tựa hồ phát hiện bí quyết. Lại cưa lên liền thuận tay nhiều Ước chừng một chén trà nhỏ sau Chỉnh khối tấm ván gỗ liền bị cưa khai Lộ ra tôi hòm nhập khẩu Hộ vệ lập tức lấy cây đuốc tới gần chiều sáng Đi xuống nhìn xem đi Nhiễm nhăn nói Nhưng là mọi người đều thử can tĩnh Thế nhưng không người ứng lệnh, Liên đội chính cũng có chút chần chờ Không biết, luôn là đáng sợ nhất Nguyên bản này đó hộ vệ cho rằng Ở trường an phụ cận tìm người mà thôi hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn nhưng mới vừa rồi thấy vài tên đồng bạn cùng lưu phẩm nhượng tử trạng làm cho bọn họ đều trở nên cẩn thận lên đối mặt như vậy một cái tôi om, nhìn không thấy bất cứ thứ gì nhập khẩu trong lúc nhất thời không có người dám trước đi xuống nhiễm nhan cũng tôn trọng người khác thánh mạng cho nên chưa từng bức bách hãy còn từ hỏng thuốc lấy ra mấy bình dược nhét vào túi áo cầm một chi cây đuốc liền dục trước đi xuống phu nhân đội chính đại kinh vội vàng ngăn lại nàng Nhiễm nhan dương mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta phu quân sinh tử chưa biết, các ngươi có thể chờ, ta chờ không được, các ngươi tùy ta mặt sau có thể. Nhiễm nhan hành động cùng ngôn ngữ tức khắc kích phát rồi không ít người lòng tự trọng, bọn họ đường đường đại trượng phu, gặp được nguy hiểm lại chỉ dám tránh ở nữ nhân phía sau chê cười, này nếu là truyền ra đi, bọn họ liền đã chết cũng chưa mặt đi gặp tổ tông. Hú hồ, xem mới vừa rồi nhiễm nhan đối người chết bồi thường thập phần phong phú. 500 quán A một cái bách phu trưởng chết trận xa trường cũng bất quá trăm tới quán, đến nơi nào có thể tìm được chuyện tốt như vậy. Ta tới xung phong. Ta tới mở đường. Tức khắc, liền có vài cá nhân liền nóng lòng muốn thử. Nhiễm nhan các đầu, hảo, chư vị đều là hảo hán. Đại ta xác nhận phu quân thoát hiểm, tất nhiên thâm tạ các vị. Tạ phu nhân. Mọi người cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Đội chính sai khiến 20 cá nhân dơ cây đuốc ở phía trước dẫn đường. Nhiễm nhan theo sau đi xuống, mặt sau lại cùng hai người người, còn lại người đều ở bên ngoài thủ vệ, chờ đợi quan phủ tiến đến. Cái này ám đạo, cùng bình thường hầm không có gì khác nhau, chỉ là bởi vì ở lầu 2, cho nên xuống phía dưới thâm nhập rất nhiều. Một đám người thực thuận lợi mà từ giữa thông qua, ước chừng đi rồi hơn 10 trượng, bắt đầu có thể rõ ràng mà nghe thấy trên đỉnh đầu có đàn sáo thanh cùng cười vui thanh truyền đến. Đi đến cuối. Mọi người thấy cùng mặt khác một mặt đồng dạng cấu tạo. Nhiễm nhan dùng thủ thế ý bảo, làm người đi lên trước hết nghe vừa nghe có động tĩnh gì. Một người hộ vệ lĩnh mệnh đi lên, gần sát xuất khẩu châu nghe song sau một lúc lâu, lắc lắc đầu. Nhiễm nhan cảm giác phía dưới có chút thiếu oxy, vừa mới chuẩn bị lệnh người mở ra xuất khẩu, đột nhiên nghe thấy mặt trên truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Tiêu Việt chi đã chết không một cái âm trầm thanh âm hỏi. Ứng đối chính là trầm mặc. kia âm trầm thanh âm cười lạnh nói, ngươi không cần như vậy nhìn ta, đừng quên, ngươi bảo bối nhi tử còn ở mộ trong tay, nếu không giết tiêu việt chi cùng nhiễm phu nhân, mộ không ngại trong tay lại nhiều ngươi nhi tử một cái mệnh. Thiếu uy hiếp ta, ta không phải không giúp các ngươi, chính là các ngươi hương sư động chúng, lại là phục kích lại là giả mạo tôi tớ, đắc thủ sao trả lời người, lại là tôn trấn. Ngươi nọ hoán hận nói, kêu bà nương qua cảnh giác, như thế kín đáo kế hoạch. Thế nhưng làm nàng cấp vạch trần. Tôn chấn lạnh lùng nói, liền một nữ nhân các ngươi đều giết không được, tiêu việt chi so với kia nữ nhân càng khôn khéo gấp 10 lần, ta cũng bất quá là thất thủ một lần. Đừng cho là ta không biết các ngươi làm cái gì hoạt động, thái tử lại như thế nào, nếu việc này vạch trần, hắn sẽ không chết, bị bầm thây vạn đoạn chỉ có các ngươi này đó cẩu. Ta cảnh cáo ngươi, đừng bức cho ta cá chết lưới rách. Frank Tựa hồ là tôn trấn quăng ngã môn mà đi. Mọi người ngừng thở. Nhiễm nhan nghe nói tiêu tụng không có chuyện. Cả người phảng phất lập tức tan mất ngàn cân sức lực. Tuy như cũ ở vào hiểm cảnh. Nhưng so vừa nãy cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Cầu tắc trùng. Túng cái cái gì? Người tới. Người nọ hô quát nói. Đầu lĩnh có người theo tiếng tiến bảo. Bên trong thành nhưng có tin tức đầu lĩnh hỏi. Có. Nói là tiêu ra một vị làng quân đi cầu kiến thái tử. Theo sau thái tử liền đi diện thánh, nghe bí ẩn tin tức nói, là vị kia tiêu lang quân cho thái tử một phần văn kiện mật, còn lại liền không biết. Tiêu ra lang quân kia đầu lĩnh trầm ngâm một tiếng, rôn rập hỏi, chính là chúng ta nữ lang chủ nhi tử chính là thập lang huyện chi. Nhiễm nhan cả kinh, đột nhiên rất nhiều chuyện đều suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai like này bang nhân là đồng dương phu nhân thủ hạ. Tính một tức, người tới đáp, tới truyền tin người chưa nói. Bao cổ đầu lĩnh cả giận nói. hung hăng thở dài hai khẩu khí, mới nói tiếp, đi têu nhị lang tới. Ở dưới đại trong chốc lát, nhiễm nhan càng thêm cảm thấy dưỡng khí không đủ dùng, nhưng là nhất thời lại không dám lui, sợ làm ra điểm thanh âm tới. nay hầm đối người phong kín hảo, không hở ánh sáng tuyến, không khí cũng không quá có thể lưu thông, nhưng nếu bọn họ ở dưới có thể đem thanh âm nghe rõ ràng, mặt trên người hẳn là cũng có thể nghe thấy phía dưới. Đặc biệt là còn ở thang lầu thượng người nọ. Thang lầu là một chất, dù chưa hủ bại, nhưng hắn cũng như pho tượng giống nhau, một cử động nhỏ cũng không dám. Sau một lúc lâu, mặt trên lại vang lên đối thoại thanh. A huynh! Người tới kê Đầu lính hỏi, nhị đệ, nữ lang chủ dưỡng những cái đó kim tú cầu hoa, có từng đưa đi lan lăng. Nữ lang chủ phân phó sự tình, ta chờ khi nào chậm chết quá, sớm đã đưa đi. Nhị lang nói, dừng một chút nói, A huynh! Vì sao một hai phải sát tương võ hầu phu nhân, hại chết nữ lang chủ không phải lý thái sao? Dẫn đầu hung tận nói, đều đang chết. Ta nguyên cũng chưa muốn giết nàng báo thủ, nhưng sau lại ta nghe nói, cái kia nhiệm thập thất nương chính là hoa đà môn nhân, tăng tiên sinh chung mũi tên nàng liền có thể thi triển hoa đà thần thuật cứu sống, lại trơ mắt mà nhìn chúng ta nữ lang chủ chết, ngươi nói kia bà nương có nên giết hay không? Nên sát! Nhị lang thanh âm cũng âm ngon lên! Trầm mặc dây lát, nhị lang lại nói, chính là A huynh, nữ lang chủ ở khi, chúng ta cũng không tiếp loại này sống. Ám sát mệnh quan triều đình, là tử tội A. Cái gì tử tội mang vạ Chúng ta đều là không hộ tịch tội phạm bị truy nã, dị vãng đều là nữ lang chủ cấp chúng ta tiếp sống. Nữ lang chủ đi, chúng ta đã sớm chặt đứt đường sống. Vết đao thượng, có huyết liếm liền không tội ngươi còn ngại huyết không ngọt dẫn đầu thấp trách mắng. Tiếp theo dẫn đầu lại thở dài nói. Hại chết nữ lang chủ chính là hoàng tử, lý khác tay cầm binh quyền, bên người tất cả đều là cao thủ, hắn bản nhân cũng không yếu, lý thái nơi đó cũng là cao thủ thật mạnh, lần trước chúng ta thật vất vả bắt được đến cơ hội ám sát, hắn bên người chỉ có một người, lại làm chúng ta tổn thất hơn 10 người huynh đệ muốn giết bọn họ, chúng ta là lấy trứng trọi đá. Cho nên ta cùng thái tử làm giao dịch, thái tử bảo đảm, chỉ cần chúng ta giúp hắn bài trừ dị kỷ, đền tội lúc sau. Tương lai chờ hắn vừa đăng cơ, liền trừ bỏ lý khắc cùng lý thái, chúng ta cũng coi như đối được nữ lang chủ. Nhị lang lại cũng chưa từng quá giật mình, phảng phất lấy chính mình tánh mạng không để trong lòng, ngược lại hỏi, nhưng A huynh, kia chính là hắn thân huynh đệ, vạn nhất hắn đổi ý đâu, chúng ta không phải bạch đã chết. Linh chủ đỗng nhiên cười nhạo nói, theo nữ lang chủ lâu như vậy, một chút đầu góc cũng không dài. Đương kim thánh thượng tay liền sạch sẽ lý khắc cùng lý thái cường thái tử nhiều như vậy. Chiều giã các có thế lực, chỉ cần bảo đảm thái tử đăng cơ, hắn có thể không suy nghĩ diệt trừ những người đó biện pháp. Nhị lang trần chờ nói, vì sao không thể đi nhận tiểu lang chủ ta cảm thấy nữ lang chủ nhi tử tất nhiên cũng không kém. Dẫn đầu giận mắng, hôn lời nói ngươi đã quên nữ lang chủ nói không thể đánh tiểu lang chủ chủ ý hiện giờ không sai biệt lắm cũng bị đánh vỡ, chờ quan phủ tới bắt người đi, không thể đem thái tử đáp đi vào. Nếu không chúng ta liền kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ ngươi sợ đã chết. Không sợ. Nữ lang chính và phụ tới đều không sợ chết. Ta sợ gì, các huynh đệ cũng đều ca nguyện vì nữ lang chủ tận trung Nhị lang hảo khí can vân. Nhiễm nhan trong lòng hơi hơi chấn động. Đông dương phu nhân lại có loại này thủ đoạn. Thu phục nhất bang chịu vì nàng bán mạng bỏ mạng đồ đệ. Hơn nữa nàng như hoa, cũng trách không được có thể liên tiếp giết chết tiêu tụng cưới phu nhân. Đối nàng tới nói. Kia không đáng, kể chút nào đi. Đi cách vách sân nhặt sắp đi, đừng bị cái nào không có mắt lầm sấm, lao tử muốn giết nhiễm thị chết lại dẫn đầu sát khí tứ tán. Nhiễm nhan thầm nghĩ không tốt, lập tức ý bảo mọi người chuẩn bị lui về. Chương 411 tận trung. Mọi người tay chân nhẹ nhàng mà chậm rãi sau này lui, ước chừng rời khỏi ba trượng lúc sau mới hơi chút thả lỏng một ít, xoay người vội vàng trở về chạy. Vừa mới tiếp cận nhập khẩu. liên nghe thấy mặt trên có binh khí đánh nhau thanh âm đội chính hạ giọng nói chúng ta đem mặt đều bịt kín lại đi ra ngoài sau khi ra ngoài các ngươi mấy cái trước mang 50 người hộ tống phu nhân rời đi mọi người dùng kiếm từ góc áo hoa tiếp theo miếng vải đem mặt che thượng nhiễm nhăn cũng ý, ý ở dạng che khuất mặt hai người trước bỏ lên trên đi thấy phòng trong còn đều là người một nhà hỏi bên ngoài sao lại thế này có cái châm lửa đem hộ vệ nôn nóng nói có nhất bang hắc y hệ nhân lại đây chỉ ngôn không phát giống kẻ điên giống nhau gặp người liền sát chúng ta đang ở cùng bọn họ chiến đấu bất quá kia bang nhân cùng hung cực gác tựa hồ là sát thủ chúng ta người tuy nhiều lại không phải đối thủ này bang nhân thật là điên rồi các ngươi mọi người mau hộ tống phu nhân rút lui không cần có quá rõ ràng bảo hộ làm phu nhân xen lẫn trong các ngươi bên trong cùng nhau chạy ra đi đội chính bỏ lên tới lập tức phân phó nói. mọi người sôi nổi hẳn là cũng đều từ góc áo tài vải dệt đem liền bịt kín nhiễm nhan cũng nắm thanh đao theo ba mươi hơn người cùng nhau ra gác mái trong sân hơn 10 người hắc y thì người bịt mặt đang ở cùng hộ vệ chiến đấu những người đó kiếm kiếm đều là mất mạng chiêu thức không có một tia dư thừa một đám hộ vệ căn bản ngăn cản không được nhiễm nhan thương tiếc những người này mệnh nhưng nàng cũng biết những người này đều là vì bảo hộ nàng nếu nàng còn lưu lại nơi này chỉ biết chết càng nhiều người Cho nên không có một lát trần chờ, cùng mọi người cùng nhau từ cửa chính chạy ra đi. Đội chính trái ngược hướng vọt vào trong viện, chỉ huy ẩu đả. Có tiếng thối chỉ huy, các hộ vệ so toàn bộ mà nhào lên đi có thể phát huy uy lực lớn rất nhiều. Thấy nhiễm nhan vừa ra đi, đội đứng trước khắc hô, triệt. Các hộ vệ được lệnh, lập tức biên đánh biên sau này ngoại lui. Thối lui đến tiểu lầu cửa, lại phát hiện nhiễm nhan bọn họ bị hơn 20 hắc ý ghi nhân vây khốn. Nhiễm nhan ánh mắt nhìn về phía đội chính, trùng hợp hắn cũng nhìn qua, nhiễm nhan cũng mặc kệ đội chính có thể hay không lý giải, hướng hắn xử cái ánh mắt. Cũng may đội đúng là cái người thông minh, vừa thấy nàng đưa mắt ra hiệu, liền đoán được là làm hắn mở miệng câu thông, mà không phải ra sức chém giết. Nhưng mà đối mặt như vậy một đám không đem chính mình tánh mạng để vào mắt bỏ mạng đồ đệ, đội chính nhất thời thật đúng là không thể tưởng được muốn nói gì, nhưng hắn sợ người phát hiện, cũng không dám lại xem nhiễm nhan. Lặng lặng rằng co một lát, đội chính dương giọng nói, các vị hảo hán, ta chờ phụng mệnh tiến đến tìm người, không biết các vị vì sao tuyệt nhân sinh lộ. Cầm đầu hắc y di hề nhân quét vài lần, cảm thấy nếu đem ở đây người giết sạch, náo động tính quá lớn. Sát thủ giết người cũng là muốn cân nhắc hích lợi được mất, chân chính sát thủ tuyệt không sẽ xem ai không vừa mắt liền đao kiếm tương hướng, toại nói, phụng mệnh của ai. Nhiễm nhan nghe thanh âm này, cảm giác như là mới vừa rồi cái kia nhị lang. Là tôn thiếu khanh thác ta chờ tìm người. Đội chính đáp. trầm mặc một lát, kia người ra đen cười nhạo một tiếng. ngươi đương đàn ông là ngốc tử sao tôn trấn nếu là có nhiều người như vậy, còn có thể tùy ý chúng ta đắn đo. Đội đứng trước nói ngay, chúng ta là thành bắc cấm quân doanh người, chịu tôn thiếu khanh chi thác hỗ trợ tìm người, vô tình cùng các vị khó xử. Chúng ta đều là vi phạm quân lệnh tư chạy ra tới, tuyệt không sẽ đem hôm nay việc để lộ ra đi một chữ cầm đầu Hizier nhân hừ lạnh một tiếng, như cũng là cầm kiếm đề phòng tư thế, không thể tưởng được tôn chấn kiêng người góa vợ cư nhiên còn cùng cấm quân doanh có quan hệ. đi bẩm báo, hỏi dẫn đầu ý tứ. bên cạnh một người Hizier nhân xoay người hướng một khác đống tiểu lầu chạy tới. nhiễm nhan nghĩ đến cái kia mật đạo sự tình, sợ bọn họ từ sau lưng đánh lén, nàng ở đám người bên trong hơi hơi nghiêng nghiêng người, khiến cho dư quang có thể chú ý tới mặt sau. thật lâu. bên kia lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô tao tập nhị lang chủ triệt dẫn đầu hắc y. y nhân sát khí bạo trướng hung hăng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái quyết đoán hạ lệnh nói triệt người da đen ở đêm trăng giống như mị ảnh giống nhau bay nhanh mà thoát đi nhưng không ra vài bước liền có mưa tên che trời lấp đất mà đến đội chính cả kinh hét lớn lui về tiểu lầu tránh mũi tên nhiễm nhan theo các hộ vệ cùng nhau lui về tiểu lầu Đóng cửa lại cửa sổ lúc sau, chỉ nghe bên ngoài mối tên bạch bạch bạch bắn ở khung cửa thượng, có xuyên thấu khắc hoa cửa sổ thượng giấy cao ly bắn vào tới, nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên có thể dễ dàng mà bị kiếm đẩy ra. Bên ngoài không có chém giết thanh âm, nhưng là chỉ chốc lát sau liền sẽ truyền đến một tiếng kêu rên. Mưa tên nước chừng rằng có hai ngọn trà thời gian, nhiễm nhan cảm thấy cho dù có lại cao siêu võ công cũng nhất định bị bắn thành cái sảng. người trong nhà cũng không dám rửa cửa sổ thân cận quá sôi nổi đường lui về phía sau bốn phía khôi phủ kiết lặng sau một lát ngoài cửa có người hô lớn lâu nội người nào đội chính không dám dễ dàng trả lời nói các ngươi là người phương nào bên ngoài trầm mặc hai tức đắp thành nam cấm vệ quân phòng trong mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra đội chính dương giọng đáp ta trở là tống quốc công phủ cùng tương võ hầu phủ hộ vệ vì tìm tiêu thị lang mà đến xuất hiện đi bên ngoài nhân đạo. Đội chính tay chân nhẹ nhàng mà tới gần môn chuyển, xuyên thấu qua bắn lẩu mũi tên động ra bên ngoài xem, giáp sắt hàng quang, quân vệ san sát, hơn một ngàn trường cung tiễn đã tên đã trên dây, nếu bọn họ một khi có chút dị động liền sẽ lại có che trời lấp đất mưa tên đánh úp lại. Thu hồi vũ khí đi. Đội đang nói, đem trên mặt che đậy kéo rớt, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Ngồi trên lưng ngựa tướng quân nhìn từ lâu đất liền lục tục tục đi ra hơn trăm người, túi đầu đối bên cạnh phó tướng nói, đi thỉnh tiêu thị lang. Nghe thấy những lời này, nhiễm nhan tâm rốt của căn hạ. Mọi người đối mặt một mảnh vận sức chờ phát động mũi tên, sôi nổi cảm thấy bàn chân tê dại. Sau một lát, có tiếng vó ngựa truyền đến, lập tức một bộ áo tím tay háo rộng phiêu nhiên, tựa như thoát cung mũi tên giống nhau, trong nháy mắt liền tới rồi trước mặt, bay nhanh mã tốc lại đỉnh đến thập phần vững chắc. Thuật nhìn liền mạch lưu loát thập phần đơn giản, nhưng như vậy thuật cưỡi ngựa, hiểu được cưỡi ngựa người đều sẽ thầm khen một tiếng hảo. Cựu lang đội đứng trước khắc nói. Tiêu tụng thấy rõ là hắn giữa chưa phái đi bảo hộ nhiễm nhan đội chính, không cấm những mày, vương, giản, phu nhân đâu. Vương giản quay đầu nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái. Tiêu tụng theo hắn ánh mắt xem qua đi, nhiễm nhan một bộ hắc ý hề, vân phát thúc khởi, so với ngày thường nhiều vài phần anh khí. Một đôi hắt chầm đôi mắt nhìn hắn thời điểm, mang theo một chút chỉ có hắn mới có thể xem hiểu cảm xúc. Tiêu tụng nói cái gì cũng chưa nói, rụng ngựa tiến lên, một tay đem nàng vứt lên ngựa bối, quay đầu lại đối kia tướng quân nói, đích xác đều là ta trong phủ người, tiểu lâu nội có mật đạo, thỉnh tướng quân bảo vệ cho. Nhiễm nhan cũng mặc kệ có nhiều như vậy đôi mắt nhìn, ruôi tay vòng lấy tiêu tụng eo. Gió đêm hơi hơi, nhiễm nhan cả người tan mất khẩn trương Đông nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, lại là một kia sức lực cũng xử không thượng. Tiêu tụng phát hiện nàng đông nhiên sủi lơ, lập tức đằng một bàn tay khoanh lại nàng. Nhiễm nhan cái gì lo lắng nói đều không có nói, nhưng xuất hiện ở chỗ này quốc công phủ hộ vệ cùng nàng bản nhân đã hướng tiêu tụng thuyết minh hết thể quan tâm. Nhiễm nhan không phải không tin tiêu tụng năng lực, nhưng chính như hắn đã từng nói qua như vậy, nếu đem một người đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí, liền đánh cuộc không dậy nổi, thua không nổi. chẳng sợ có một hai phân nguy hiểm cũng tuyệt đối không thể trí chi không màng mã dần dần dừng lại nhiễm nhan chợt nghe đến cái kia đầu lĩnh tiếng cười to trường an quỷ kiến sầu quả nhiên danh bất hư truyền nhiễm nhan quay đầu liền thấy một cái dáng người to lớn cường tráng trung niên nam nhân dâu tóc hơi xương mày kiếm giơ lên nhìn về phía tiêu tụng sắc bén trong ánh mắt thế nhưng bao hàm tán thưởng nhưng đường hắn ánh mắt dừng ở nhiễm nhan trên người khi tức khắc sát khí nổi lên bốn phía cả người căng chặt Cả người giống như một con tùy thời khả năng nhảy lên phát giết con báo. Nhà các ngươi nữ lang chủ từng đã làm chút sự tình gì, tin tưởng không cần ta nhắc nhở. Nhiễm nhan đối mặt hắn sắc ý, ngựa khí gợn sóng bất kinh, đừng nói kia một mũi tên mệnh trung yếu hại, ta vô lực xoay chuyển trời đất, đó là có thể cứu đến, ta lại dựa vào cái gì cần thiết cứu nàng. tiêu tụng nghe vậy, lập tức minh bạch những người này cư nhiên là đồng dương phu nhân dư đảng. Ha ha ha huổng ta âm thầm làm người mấy chục năm, cư nhiên làm người cấp nghe song vách tường giác, quả nhiên không đơn giản. Dẫn đầu thấy căn bản không có lại sát nhiễm nhan khả năng tính, liền đơn giản tá sát khí, thôi, mùa nay đại thế đã mất, không làm vô vị dây ruột. Tiếng nói vừa dứt, bá một tiếng rút ra bội kiếm, hét lớn một tiếng, vì nữ lang chủ tập trung. Trung quanh cung tiễn thủ trong tay cùng đột nhiên kéo thành trăng tròn, banh ra rất nhỏ kéo kẹt thanh âm. nhưng là không có được đến mệnh lệnh, không dám tự tiện bán tên. Mà kia dẫn đầu, lại là nhất kiếm một bụng. hắn này xương thanh êm giống bãi, mặt sau bảy tên sát thủ cũng cùng tiêu lên nói, vì nữ lang chủ tận trung nói xong liền noi theo dẫn đầu tự sát. Tiêu tụng trong lòng thoáng tính toán một chút chết sát thủ nhân số, nhàn nhạt phân phó nói, còn có hai ba cá nhân chưa xa lưới, đi xin chỉ thị tướng quân kiểm kê thi thể, tiếp tục lùng bát. Đúng vậy. Tiêu huynh Tôn chấn đến gần. Nhiễm Nhan nao nao, theo thanh âm thấy có một thiếu niên, đầy mặt tiểu tụy Tôn chấn. Tôn Trấn đem thiếu niên giao cho bên cạnh thị vệ, ở tiêu tụng cùng Nhiễm Nhan trước mặt quỳ một gối, Tôn Mỗ tiểu nhân hành vi, suýt nữa hại Hiến Lương phu nhân cái mạng, ngày mai định đến trong phủ chịu đòn nhận tội. Tiêu Tụng rũ mắt nhìn hắn một cái, không cần, Tôn thiếu khanh cứu con vợ cả xuất ruột, tiêu mỗ có thể lý giải, nhưng ta tiêu mỗ đời này kiếp này cũng liền như vậy một cái thê. Không thể so ngươi kêu con vợ cả hèn hạ, ngươi hãm ta thê với hiểm cảnh, đừng nói chịu đòn nhận tội, đó là lấy chết tạ tội tiêu mố cũng tuyệt không sẽ tha thứ. Dứt lời rồi ngựa rời đi. Tiêu thị sở hữu hộ vệ lập tức theo đi lên. Ánh trăng hơi lạnh, hai người thừa mã chậm rãi mà đi, hồi lâu, nhiễm nhăn nói, lưu xá nhân đã chết. Tiêu tụng nhẹ nhàng xoa xoa nàng vai, một lát mới mở miệng nói, hại chết người của hắn, sẽ không ung dung ngoài vòng pháp luật. ân nhiễm nhan lên tiếng ngược lại hỏi tôn trấn không phải bị áp chế như thế nào lại cùng ngươi hợp tác rồi tiêu tụng khẽ cười nói ta liền vẫn luôn suy nghĩ vì sao tôn trấn không trước đem lưu xá nhân mất tích việc nói cho ta ngược lại đối với ngươi nói bởi vì có chút không quá minh sắc phỏng đoán cho nên mới sẽ phát cho ngươi như vậy nhiều hộ vệ lo chưa khỏi họa hắn đối người làm bộ rất khá nhưng chỉ cần là giả đều sẽ có sơ hở Tôn Trấn bất quá là sốt ruột hướng hôn đầu óc, tưởng thuyết phục hắn hợp tác cũng không kiện về khó. Ân, Nhiễm nhan biết được tiêu tụng ở trong lúc nguy hiểm khi, cũng giống nhau nôn nóng, cho nên cũng có thể lý giải tôn Trấn, Nhưng cũng như tiêu tụng theo như lời, lý giải thì lý giải, cũng không đại biểu liền sẽ bao dung. Bọn họ đều không có hy sinh tự mình thành toàn người khác thánh nhân phẩm đức. Chương 412 Bạo Nộ Khi đã gần đến đêm khuya, trên phố môn đã đóng cửa. Nhưng Tiêu Tụng có hình bộ lệnh bài, hai phủ tổng cộng 200 hơn người thoải mái mà liền về tới từng người bên trong phủ. Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng đến nội môn nói trước, liền nhìn thấy Ca Lam. "Phu nhân, Lang quân." Ca Lam không người thi lễ. Hai tử đều thế nào Nhiễm Nhan xuống ngựa liền hỏi nói. Ca Lam nói, "Hai vị tiểu lang quân ăn mãi đã sớm ngủ, tiểu nương tử không chịu ăn bà vú nãi, ăn một chút trứng trứng, hiện tại còn chưa từng ngủ." Nhiễm Nhan nghe vậy, Lập tức sai người bị nước gấm, vội vàng đến tắm phòng tắm rửa, liền trở về phòng ngủ. Nhược nhược đang ngồi ở tiểu trên giường túi đầu nghiêm túc mà đùa nghịch một ít tiểu ngọn ý, thịt thịt bánh bao khuôn mặt nhỏ, vô ý thức mà biểu môi. Vãn lục ngồi ở giường trước nhìn nàng. Phu nhân vãn lục nghe thấy có tiếng bước chân, vừa nhấc đầu thấy là nhiễm nhan, vui vẻ nói, ngại nhưng tính đã trở lại. Nhược nhược vừa nghe thấy vãn lục kêu phu nhân, lập tức ngẩng đầu đi tìm người, thấy nhiễm nhan. Phiết cái miệng nhỏ, đôi mắt nước mắt lưng chòng mà nhìn nhiễm nhan, trong tay đổ vật cũng không cần, vội vàng duỗi tay muốn mẫu thân ôm. Nhiễm nhan đau lòng mà bế lên nàng, túi đầu ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, nhẹ giọng hỏi, nhược nhược hôm nay ngoan không ngoan. Còn chưa tới một tuổi hài tử, nhiễm nhan tự nhiên không trông cậy vào nàng có thể trả lời, chỉ là thói quen như vậy giao lưu. vãn lục nói, tiểu nương tử nhưng ngon đâu, một buổi trưa chính là khắp nơi nhìn xung quanh mà tìm ngài. Cũng không khóc không náo, nhưng thật ra hai vị tiểu lang quân, khóc đến kêu kêu một cái thảm, như thế nào hống đều không thành, nhưng đem một sân người vội hỏng rồi. mãi nãi nhược nhỏ yếu mặt không ngừng hướng nhiễm nhan ngược cùng. Nhiễm nhan cười xoa xoa nàng đầu nhỏ, khởi bỏ và táo huy mãi. Mất công nhiễm nhan từ 6-7 tháng đại thời điểm, liền bắt đầu cho bọn hắn chút ít mà ăn một ít phụ trợ đồ ăn, bằng không giống như bây giờ đột phát trạng uống, nhược nhược đến đói một ngày. Tiêu tụng cũng vừa tắm gội xong tiến vào, mặc phát ở sau người tùng tùng trói lại. Vãn lục không người nói, lang quân. Nhược nhược vội vàng quay đầu xem, hướng tiêu tụng nết miệng cười, lại vội vàng tiếp tục ăn. Tiêu tụng khẽ cười nói, nhược nhược có thể nghe hiểu lời nói, tiêu Mộ nữ nhi chính là thông minh. Tự luyến, hài tử đều mau một tuổi, nhà khác hài tử lúc này cũng nghe đến hiểu một ít lời nói. Nhiễm Nhan lời nói thật nói, tiêu tụng ở bên người nàng ngồi xuống. nhiễm nhan hỏi nhưng đi xem qua lão đại cùng lão nhị nghe nói hôm nay khóc đến hung đâu mới vừa xem qua ngủ rồi tiêu tụng từ trên bàn tùy tay trảo quá một quyển sách tới xem nhược nhược ở nhiễm nhan trong lòng ngực ngủ nhiễm nhan vỗ nhẹ nhẹ trong chốc lát xác định nàng ngủ say liền làm vãn lục ôm đi trẻ con trong phòng nhiễm nhan tùy đi nhìn nhìn kia hai cái tiểu ra hỏa thấy ngủ rất khá mới yên tâm mà trở về phòng tiêu tụng thấy nàng tiến vào mới buông trong tay thư, nhiễm nhan thoát lực mà nằm đến trên giường, tiêu tụng nằm đến bên người nàng, nhiễm nhan xoay người ôm hắn nói, một ngày này quá đến như là mười năm giống nhau, chờ chữ quân củng cố lúc sau hết thể đều sẽ yên ổn, tiêu tụng ôm nàng nhẹ giọng nói, trước tạm thời quan vọng, đã nhập thu lúc sau, hải tử đều đầy một tuổi, thế cục nếu như cũ không trong sáng, ngươi liền mang theo hải tử đi lan lăng. Ân, nhiễm nhan lên tiếng. Thể sắc và tinh thần đều mệnh hai người cho nhau dựa vào, thực mau liền đi vào giấc ngủ. Ngủ hai cái canh giờ tiếng trống canh thanh liền vang lên, tiêu tụng lại khởi sụp, qua loa dùng đồ ăn sáng, liền đi thượng triều Hôm nay điện thượng không khí một mảnh túc sát, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, rũ đầu mắt nhìn múi mũi nhìn tim. Tối hôm qua khúc giang bạn kia chàng chém rết, huyết vũ tinh phòng, đã chết thượng trăm cá nhân, liền cấm quân đều xuất động, này từ trinh quán chi trị tới nay. đã cực nhỏ ở hoàng thành dưới chân phát sinh loại chuyện này lý thế dân tức giận có thể nghĩ trong khoảng thời gian này lý thế dân không ngừng mà thượng hỏa thân thể cũng không tốt lắm hắn ho khan một tiếng chậm rãi nói kia giúp đạo tặc phía sau màn làm chủ là ai nhưng có manh mối tôn Trấn cầm hốt bước ra khỏi hàng nói đêm qua đạo tặc tự sát khi từng hô to vì nữ lang chủ tận trung mà khác cũng không manh mối lý thế dân nhíu mày nghiêng dựa vào thân mình nhàn nhạt nói đạo tặc toàn bộ xa lưới là nguyên bản chạy trốn ba cái nhưng bị trịnh tướng quân vây bắt đạo tặc thấy đã mất đường lui liền tự sát tôn chấn đáp ở hoàng thành dưới chân gây sóng gió liên tục cám sát triều đình quan viên sát thương mấy chục người cũng thương cập quốc tử giám sinh đồ này phải bị tội gì lý thế dân ngự khí bằng thẳng nhưng không biết vì sao hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác mọi người cũng đều phát hiện hắn cảm xúc nhưng người chết đều đã chết duy nhất còn có thể dư lại giống nhau đó là lục thi lời này là tuyệt không sẽ từ thánh thượng trong miệng thốt ra nên phán cái gì hình nay cùng hình bộ có lớn lao quan hệ chương lượng lại dưới chân sinh căn giống nhau giống một tôn pho tượng sử tại nơi đó tính một lát tiêu tụng chỉ phải bước ra khỏi hàng tội ác tay trời phải làm lục thi thị chúng cho rằng khiến trách ân liền như tiêu thị lang ôn lục thi thị chúng Các khanh có gì dị nghị không lý thế dân hỏi. Mọi người không người cùng kêu lên nói, thần chờ không dị nghị. Vậy như vậy làm đi. Lý thế dân vân đạm phong khinh mà đem việc này liền thiết qua đi. Các khanh có việc thượng tấu, không có việc gì liền tan đi. Thần chờ không có việc gì. Mọi người lại lần nữa cùng kêu lên nói. Lý thế dân hiện tại nhìn như giếng cổ không gợn sóng, kỳ thật tùy thời khả năng nổ tung. Lúc này, chỉ cần thiên không sập xuống. còn lại đều là không có việc gì, nếu không ai không cẩn thận xúc tuyến, quyết định là ăn không hết gói đem đi kết cục Mọi người theo thứ tự rời khỏi ngoài điện chậm dai hướng từng người công sở đi đến. Bọn họ đi được đều rất chậm, chủ yếu là muốn biết thánh thượng có thể hay không nhận người nghị sự. Nhưng thẳng đến nội các đại thần thân ảnh toàn bộ biến mất ở trong tầm mắt, cũng không gặp có người bị triệu. Tiêu tụng kinh nghiệm bản thân tối hôm qua kia chàng bao vây tiêu trừ. bởi vậy cũng là mọi người muốn dò hỏi đối tượng hắn cũng chưa nhiều dừng lại bước đi hồi hình bộ trải qua chỗ ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy nghị luận sôi nổi sao lại thế này a nghe nói đêm qua thái tử xông vào cam lộ điện sao không có bên dưới thái tử hôm nay chưa từng thượng triều đừng hỏi hiện tại các lao nhóm đều một bộ sự không liên quan mình bộ dáng các ngươi còn hướng lên chiến thấu tiêu tụng trong lòng không cấm cười khổ Hắn là từ lúc bắt đầu liền quyết tâm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang người, kết quả hiện tại đúng là rảo vào sóng to, tưởng từ đầu sóng thượng lui ra tới, phi thương tức tàn duy nhất biện pháp đó là làm kia lộng chiều người, đón sóng to đi, theo đầu sóng xuống dưới. Cam lộ trong điện, lý thế dân thay đổi thường phục, dựa vào viên eo ghế xếp thượng, trong tay nắm một sấp thật dày tin hàm ngơ ngẩn phát ngốc. Thật lâu, hắn mới hơi hơi động thân mình, nói, đi truyền thái tử. Đúng vậy Trung Thụy đi theo Lý Thế Dân bên người hầu hạ hơn 20 năm, có thể rất rõ ràng mà phân biệt, thánh thượng đây là mưa rền gió giữ muốn tới, vội vàng vội vàng lui đi ra ngoài. Cách không đến một khắc, Lý Thừa Càn liền vội vội tới rồi, dư quang thấy Trung Thụy đối hắn xử cái ánh mắt, liền biết Lý Thế Dân tâm tình không tốt, cẩn thận nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng hừ! Lý Thế Dân cười nhạo một tiếng, đem trong tay đồ vật chụp ở trên bàn, đột nhiên giận dữ hét. Ngươi còn biết ta là ngươi phụ, ta còn ngồi ở cái này, ngôi vị hoàng đế thượng vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp lao tử còn chưa có chết, ngươi liền nhịn không được muốn trừ bỏ thủ túc, chờ lao tử một quy thiên ngươi còn không đuổi tận giết tuyệt. Lý Thế Dân đem trong tay đồ vật hung hăng quăng ngã ở Lý Thừa Cản trên người. Lý Thừa Cản, nhìn rơi rụng ở dưới chân giấy, lẩm bẩm nói, Nhi thần không hiểu. Không hiểu Lý Thế Dân bắt lấy trước mặt Lư Hương liền tạp qua đi. Hắn tuy rằng ở thịnh nội trung, lại chưa từng bị phẫn nộ choáng váng đầu góc, này một tạp chỉ là xoa lý thừa cản thân mình qua đi, vẫn chưa thật sự tạp đến hắn. Lưu hương quang lang một tiếng nện ở lưu ly bình phong thượng, liền ngoài cửa người đều im như ve sầu mùa đông. Lý thế dân hàng năm chinh chiến, tính tình cũng thập phần dữ dằn, chẳng qua mặc kệ khi nào, hắn đều có thể tương đối bảo trì chính mình đầu góc thanh tỉnh có thể khống chế chính mình hành vi thôi. ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng lý thế dân đỡ eo cả giận nói chính mình trọc sự không nói thế nhưng lấy này đó tới tố giác huynh đệ mưu phản người kêu ta đem thanh tức chém đầu vẫn là xung quân phu hoàng lý thừa càng đột nhiên quỳ trên mặt đất nhi thần không phục này phân đổ vật rõ ràng chính là thật sự nhi thần vì sao không thể tố giác lý thái muốn làm phản chẳng lẽ muốn nhi thần ngồi chờ chết ngươi lão tử không chết cũng không mù lý thế dân nhịn không được lại bạo giống lên Các ngươi một đám cái gì hùng dạng, lao tử xem đến một chút cũng xuống dốc. Lý thừa cả nước mắt đột nhiên chảy xuống, phụ hoàng nhi thần cũng là bị buộc nha thanh tức ở ngài trong mắt cái gì cũng tốt. Ngài đau hắn, muốn phế đi ta lập hắn vì chữ quân, ta sợ hại phụ hoàng, ta cũng sợ hại bị phế, sợ hại trở thành bị giết kia một cái. Người sợ hại bị phế lý thế dân đột nhiên một phách bằng dài, vô cùng đau đớn mà nổi giận nói, hoang phế chính sự, thanh sát quyền mã, không nạp trung ngôn. Dạy mãi không sửa, đối sư trưởng bằng mặt không bằng lòng, đối cung thần tùy ý ngược đánh, ngươi chính là như vậy Đương thái tử ngươi là đích trưởng tử, danh chính luôn thuận chữ quân ngươi nếu là hiền đức, ai dám mưu phản, ai sẽ vô duyên vô cớ phế ngươi ta sủng ái thanh tước, liền phải sủng đến phế trưởng lập âu khắp thiên hạ đều nói lao. Tử là minh quân, liền ngươi một người nhìn ta ngu ngốc có phải hay không? Lý thừa càng bị mắng đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, phu hoàng không có sai. Là hắn chơi đùa dạo chơi, đối sư trưởng bằng mặt không bằng lòng, chậm trễ chính sự, mới làm người khác sinh ra mơ ước chi tâm. Chính là hắn không có dũng khí kháng hạ này ra sơn, rồi lại sợ hãi một sớm lưu lạc. Trừ bỏ an cẩn, không ai hiểu hắn. Phu hoàng, nhi thần sai rồi. Lý thừa càng nằm ở trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Lý thế dân trong lòng một phen hỏa, cho hắn nước mắt chậm rãi tới tắt, chỉ ngồi ở tịch thượng thở hồn hển. Hắn cũng đau lòng cái này từ nhỏ liền chưa từng được đến hắn chiếu cố nhi tử, lý thừa cản trật vật bất lực, làm hắn phảng phất thấy cái kia khi còn bé ở tường cao nội, một mình xúc ở một góc nghe chém giết hải tử. Ta hỏi ngươi, lý thế dân hoán hoán cảm xúc, hỏi, những cái đó cung thần, chính là ngươi việc làm. Lý thừa càng ngừng tiếng khóc, thật cẩn thận nói, nhi thần chỉ là dưới sự giận dữ thất thủ đánh bọn họ, chưa từng đả thương người tánh mạng A. Nhất thời thất thủ Lý Thế Dân từ vị trí thượng đột nhiên nhảy dựng lên, tiến lên tốn khởi Lý Thừa Cản cổ áo, một quyền liền huy đi xuống, ngươi cho ta có bao nhiêu hảo lửa gạt ta ngươi nói. Trung Thụy thấy Lý Thế Dân liên tiếp mấy quyền đi xuống, Lý Thừa Cản khỏe miệng đã thấy huyết, vội vàng nhào lên tới bảo vệ hắn, xin tha nói, Thánh Thượng, Thánh Thượng bất giận thái tử có thật, không thể lại đánh a. Lan Lý Thế Dân oán hận nói, chương 413 bị bắt. Lý Thế Dân ngồi ở mấy chức không ngừng ho khan, Lý Thừa Càn vội vàng nói, Phụ Hoàng, ngài thế nào? Lý Thế Dân phất phất tay ý bảo hắn chạy nhanh đi. Lý Thừa Càn ra thư phòng, liền lệnh người đi gọi đến Thái Y ỉa. Ở trong phòng Lý Thế Dân tự nhiên có thể nghe thấy, hắn đối Lý Thừa Càn hành động phẫn nộ, nhưng cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, thiếu niên thời kỳ rõ ràng là như vậy ưu tú hài tử, vì sao đột nhiên liền biến thành như vậy chẳng lẽ thật là đối thanh tức cưng triều? khiến cho thừa cản có nguy cơ cảm. Lý thừa cản trong mắt chỉ nhìn thấy Lý Thái, hắn xa xa không biết, đối hắn chữ vị lớn nhất uy hiếp người không phải có được đồng dạng dòng chính huyết thống, xung quanh chư vương Lý Thái, mà là cái kia ở mặc kệ ở trong quân vẫn là dân gian, đều danh vọng cực cao Lý khác. Lý thế dân làm một cái không nghĩ làm tay chân tương tàn cục diện xuất hiện phụ thân, chỉ có thể như vậy cân nhắc. Hắn oán hận thở dài, hắn sửa trị thiên hạ, ngự hạ có cách, lại sửa trị không được chính mình mấy cái nhi tử. Chuyện này, hắn cũng đến nay tìm không thấy đáp án. Cả phòng hỗn độn Lý Thế Dân bế mắt bình phục tâm tình của mình, sau một lát, mới nói, Trung Thụy, Thánh Thượng. Trung Thụy không người nói. Chuyên ta khẩu dụ, lệnh tam tư buông tay đi tra đông cung án mạng, hạn trong một tháng phá án, mặc kệ kết quả như thế nào, không được có làm việc thiên tư giấu giếm. Lý Thế Dân nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn. trung thủy trong lòng chợt lạnh dừng một chút đắp đúng vậy phòng trong lại khôi phủ can tĩnh cung tỉ tay chân nhẹ nhàng mà thu thập trên mặt đất lư hương hương cho cùng trăng giấy không dám phát ra chút nào thanh âm biết thanh thanh trừ cái này ra cả tòa thái cực cung đều bình tĩnh đến làm người phát lệnh tam tư được thánh dụ liền lập tức hấp tấp mà triển khai điều tra việc này thủ phạm là ai trong lòng mọi người đều có định luận cảm thấy bất quá là tìm chứng cứ thôi bởi vậy Tam tư cũng phân tam bát, Nhân nhân chứng đề cập hình bộ quan viên, cho nên từ hình bộ đi đông cung thu thập manh mối, đại lý tự đi lục tiêu phủ hộ vệ khẩu cung cùng với điều tra cùng người chết trước khi chết tiếp xúc quá người, ngự sử đài phụ trách lục nhiễm nhan khẩu cung. Tuy trên mặt đất hầm nghe thấy sát thủ đối thoại người đều là tiêu phủ hộ vệ, nhưng chúng khẩu từ từ, dẫu không được đông dương phu nhân việc, huống hồ đông dương phu nhân sớm đã bỏ mình, chuyện này với tiêu gia quan ngại cũng không tính quá lớn Đến nỗi lưu phẩm nhượng di ngôn, liền càng không cần gạt. Pham Lang ngự sử đài hỏi đến đồ vật, nhiễm nhan đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo thật sự rõ ràng. Bao gồm những cái đó sát thủ nhân nàng đối đông dương phu nhân thấy chết mà không cứu mà tâm tồn trả thù. Cũng bao gồm lưu phẩm nhượng nói rõ thái tử ngược đánh chuyện của hắn. Có một việc, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Nhiễm nhan nói, ngự sử trung thừa biết được nhiễm nhan cũng thông hiểu pha án, vội vàng hỏi. ngài mời nói lúc ấy đem lưu xá nhân từ trên gác mái ném xuống tới người nọ ta vẫn luôn cảm thấy hắn là cố ý ở dẫn chúng ta đi mật đạo hẳn là không phải kia hỏa sát thủ người trong hơn nữa lưu xá nhân cũng nói hắn bị đóng nhiều ngày như vậy lần đầu tiên thấy hắn nhiễm nhan cũng cùng tiêu tụng nói qua chuyện này hắn suy đoán mấy cái khả năng nhiễm nhan cảm thấy đều có đạo lý nhưng lúc này nàng cũng không muốn xen vào việc người khác Ngự sử trung thừa xem văn sử đã ký lục xuống dưới, liền lại hỏi, không biết hiến lương phu nhân còn có hay không phát hiện khác điểm đáng ngờ. Nhiễm nhan cẩn thận hồi ức một chút, trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một câu, kia dẫn đầu đã từng đặc biệt nhắc tới, đông dương phu nhân dưỡng kim tú cầu hoa hay không có vận hồi lằn lăng. nhiễm nhan trầm mặc sau một lúc lâu, trong lòng có chút dây ruộng, cuối cùng vẫn là nói, sát thủ đã từng để qua đông dương phu nhân dưỡng kim tú cầu hoa. Nga thỉnh phu nhân kỹ càng tỉ mỉ đem sát thủ đối thoại nói một chút. Ngự sử Trung Thừa lập tức nói. Nhiễm nhan đem nguyên lời nói thuật lại một lần. Ngự sử đài trong lén lút đã sớm biết nhiễm nhan sẽ nghiệm thi, bởi vậy lại đặc biệt hỏi về lưu phẩm nhượng thi thể sự tình. Thỉnh phu nhân miêu tả một chút lúc ấy lưu xá nhân thi thể chẳng hướng. Lưu xá nhân mặt bộ có nghiêm trọng bầm tím, trên người cùng phía trước vị kia thái tử chúng con vợ lẽ giống nhau, thượng thân tiên thương dày đặc. Bất quá bất đồng chính là, lưu xá nhân liền trước ngực đều không có một khối hoàn hảo da thịt, bụng miệng vết thương khắc sâu thấy tạng phủ, nhiều chỗ sinh mủ. Ta chưa từng cẩn thận xem xét, nhưng đại thể có thể thấy được, hắn cả người có bao nhiêu chỗ gây xương. Nhiễm nhan nói, loại này thương, vài vị ngự sử đài quan viên nghe được cả người phát lệnh, trong lòng lại sợ lại giận, chạy nhanh hồi tưởng chính mình hay không có tố giác quá thái tử. Nhiễm nhan tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Ta tựa hồ thấy lưu xá nhân trên người có hành thảo, trên người cũng ẩn ẩn có chút thủy mùi tanh, bất quá lúc ấy ta vội vã cho hắn tụng mệnh, ánh sáng lại ám, trên người hắn tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi, ta không thể xác định. Khúc giang trong nước, đều không phải là mỗi một chỗ đều sinh có hành thảo, nhiễm nhan cung cấp cái này tin tức, làm cho bọn họ hoài nghi lưu phẩm nhượng phía trước căn bản không phải bị cầm tù ở kia tòa tử lầu. Ngự sử đài mấy người lại hỏi thêm mấy vấn đề. Thẳng đến nhiễm nhan nói lại vô khắc khả nghi chỗ mới từ bỏ. Ngự sử trung thừa thi lệ nói, đa tạ hiến lương phu nhân tương trợ. Ngài khách khí, hẳn là. Nhiễm nhan nói, ngự sử trung thừa được đến manh mối rất nhiều, hắn vội va hội báo, sau đó phái người đi xác nhận, liền vội vàng cáo tử. Nhiễm nhan từ đình hòng do đứng dậy, đang muốn đi trẻ con trong phòng nhìn xem ba cái tiểu gia hỏa, lại thấy lưu thanh tùng cùng trình hoài lượng vội vàng chạy tới. Tàu phu nhân, trinh hoai lượng như là từ trong nước vừa mới vớt ra tới giống nhau, chạm địa phương, trên mặt đất trong chốc lát liền tích đến đầy đất đều là thủy. Lưu Thanh Tùng thở hồng hộc nói, cửu lang đi tra án. Vương nghĩa, nhiễm nhan làm hai người ngồi xuống, mệnh vãn lục đi đoan giải nhiệt canh tới. Lưu Thanh Tùng một mông ngồi vào tịch thượng, Đức Kiển bị bắt, hai chúng ta ngồi không được, khắp nơi đi một chút. Lý Đức Kiển bị bắt. Vì sao nhiễm nhan cũng ngồi trở lại vị trí thượng? Đại lý tự nói cha được Đức kiện phía trước cùng cái kia thái tử chung con vợ lẽ ở cẩm lâu dùng nữa, ở kia lúc sau, thái tử chung con vợ lẽ liền cha không đến tung tích, bọn họ hoài nghi Đức Kiển cùng này án tử có quan hệ. Trinh hoai lượng vốn là lớn rộng, một kích động, ồn ảo đến càng thêm lớn tiếng. Lưu Thanh Tùng thở dài, đây là nhiễm nhan kiểm tra dạ dày nội dung vật lúc sau, đại lý tự căn cứ cái này tìm hiểu nguồn gốc. Xả ra như vậy chuyện, Đức Kiển luôn luôn cùng đồng cung đi được gần ai. Đại tướng quân đâu hắn là cái gì thái độ nhiễm nhăn hỏi. Lý tịnh không chỉ có năng trinh thiện chiến, hơn nữa không phải một cái thuần túy vũ phu. Hắn đối triều đình về điểm này, chuyện này tìm kiếm đến rất minh bạch. Lưu Thanh Tùng dựa vào trên bàn, lười nhắc nói, còn có thể cái gì thái độ cùng những cái đó các lão một cái dạng, hai tự nhi, bình tĩnh. Nghe nói chính mình nhi tử bị bắt. liền khiển người hỏi hỏi là chuyện gì xảy ra, lúc sau liền không có âm. Nhiễm Nhân nói, chuyện này sợ là liên lụy môn lớn. Tẩu phu nhân Đức Kiển là không có khả năng giết người trình hoài lựa quát. Lưu Thanh Tùng đào đào lỗ thai, nói, Đại trời nóng, ngươi giống gì nha chúng ta đều biết Đức Kiển không có khả năng giết người, nhưng ngươi có thể bảo đảm hắn không tham dự chuyện này càng đáng sợ chính là, liên lụy đến đại tướng quân. Lý Tịnh Vốn dĩ cũng đã công cao chấn chủ. Cho nên mấy năm nay từ quan đại ở nhà đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, không tham dự chính sự, phân rõ cùng triều đình giới hạn, như thế mới có thể giữ được quân thần an bình. Lúc này Lý Đức kiện bị cuốn vào đông công việc, nếu người có tâm một làm ở ý, không có chuyện cũng biến thành có việc. Trình hoài lượng thần kinh là thô điểm, nhưng hắn cái kia phụ thân cũng không phải cái đèn cạn dầu, từ nhỏ mưa rầm thấm đất, tự nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại, không cấm lẩm bẩm nói. Đức Kiển cũng thật là, phía trước đều chết quá hai cái, không có việc gì còn chạy tới cùng đông cung người ăn cái gì cơm. ân nếu là không ra kia hai cỏ cán mạng, hắn sợ cũng sẽ không đi tìm kia thái tử chung con vợ lẽ. Lưu Thanh Tùng bắt trên bàn mâm đựng trái cây một viên quả nho nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói, chúng ta cũng giúp không được vội, cũng đừng thêm phiền. Cựu Tẩu, đem kêu ba cái tiểu ra hỏa ôm tới cùng ta chơi trong chốc lát. Trình hoài lượng cũng hơi chút rời đi lực chú ý, đầy mặt chờ mong mà nhìn nhiễm nhan, hắn lần trước gặp qua nhược nhược lúc sau, cảm thấy kia vật nhỏ thật là rất thú vị, nhưng lại có chút ngượng ngủng, này cũng quá đột nhiên, nhẹ nhàng ca, ngươi cũng không nói sớm, mỗi liền lễ vật đều chưa từng bị hạ. Về sau bổ, Lưu Thanh Tùng không để bụng địa đạo, nhiễm nhan thấy trình hoài lượng thực chờ mong, cũng liền chưa từng mất hứng, làm hai tử ngẫu nhiên gặp một lần xa lạ gương mặt, cũng thực hảo. Toại xoay mặt hỏi, hài tử hiện tại đều đang làm cái gì? Phu nhân, tiểu lang quân cùng tiểu nương tử vừa mới ăn xong tá thực, ở trong phòng chơi đâu? Ca Lam đáp. Nhiễm nhan bất động thanh sắc mà nhìn Ca Lam vài lần, thấy nàng đích sắc không có khác thường, liền nói, sai người ở nhà thủy tạ thượng phô hảo tịch, tiêu bà vũ đem bọn họ ôm qua đi. Đúng vậy. Ca Lam lên tiếng, liền đi nội viện. Lưu thanh tùng nhìn nàng bóng dáng. quay đầu lại vẻ mặt bát quái hỏi nhiễm nhan nói ca lam đối đức kiện thật sự một tia tình cảm cũng không ta vừa mới chú ý quá nàng tựa hồ thơ ơ ngươi có nhàn tình quan tâm cái này không bằng ngẫm lại như thế nào bị hôn lập tức liền phải thành thân người còn nhàn tản đến loạn hoảng nhiễm nhan như mày nói này ngươi nhưng oan uổng ta a vận không cho ta nhúng tay nói ta là cái bại gia tử chiếu ta như vậy lan lộn này một thành hôn hai chúng ta liền phải uống gió tây bắc Khoa trương không khoa trương, nhà của chúng ta lao thái thái cho ta lưu tiền đủ ta hai đời tiêu xài, không biết đều lưu chữ làm gì. Lưu thanh tùng đầy mặt bất đắc dĩ, hắn cảm nhận chung cái kia có tiền lại sẽ kiếm tiền lại bỏ được hoa thanh xuân Mạo Mỹ tiểu lò lì sớm đã tiêu ta nào ảnh. Nhiễm nhan một loan khỏe môi, nói, xem ra ngươi rốt cuộc ý thức được. Nếu là lao thái thái còn ở, Lão tử cùng lắm thì cũng chính là theo theo hoa thôi. Lưu thanh tùng thở dài. Đòi tiền cũng không có tác dụng gì. Nghe lời này, lệnh người vô cớ thương cảm. Nhiễm nhan cùng tiêu Lão thái thái ở chung không lâu sau, nhưng chỉ này liền có thể cảm nhận được nàng cái loại này nhân cách mị lực. Lưu Thanh Tùng ở bên người nàng 10 năm hơn, lại hồi tưởng lên, khẳng định so nàng càng tưởng niệm. Cách một hồi, ca lam phản hồi tới, phu nhân, nại mộ đã ôm tiểu chủ tử đi qua. Đi thôi. Nhiễm nhan đứng dậy. Lưu Thanh Tùng lập tức lại có tinh thần. Cùng trình hoài lượng chạy chậm liền chạy về phía nhà thủy tạ Kiến ở hồ sen biên nhà thủy tạ là sen vào nội viện cùng ngoại viện chi gian Phân chia cũng không phải thực rõ ràng Mùa hạ có rậm rạp lá sen cùng cây liếu che lấp Ngoại viện thấy không rõ lắm bên này Liền tính làm nội viện Mùa đông tàn hà tuyết trắng Khúc kính tương liên Hoa làm ngoại viện cũng có thể Bọn nhỏ Thúc thúc tới lưu thanh tùng mở ra hai tay chạy vội qua đi Chương 414 tới truy ta nha Ba cái tiểu gia hỏa thấy Lưu Thanh Tùng, lập tức vui vẻ mà vỗ tay, này cao hứng trình độ không thua nhìn thấy Tiêu Tụng, nếu bị hắn nhìn thấy, không tránh được lại là đả đảo một lu lao giấm chua. Miêu Miêu, nhược nhược duỗi thịt thịt tiểu cánh tay chỉ vào Trình Hoài Lượng, mặt khác một bàn tay đi gãi bên người nàng Tiêu lão nhị. Tiêu lão nhị lực chú ý từ Lưu Thanh Tùng trên người rời đi, thấy Trình Hoài Lượng lúc sau dị thường hưng phấn, cười khanh khách nói: "Miêu Miêu, Ha lưu thanh tùng rỗi tay bế lên ngược ngược, tận lực dùng đơn giản ngôn ngữ hỏi, cái gì miêu miêu? Nhược nhỏ yếu tay vớt bánh bao mặt, nhăn lại tiểu mày nghiêm túc suy tư sau một lúc lâu, đại miêu miêu. Vãn lục che miệng cười nói, vừa mới ở trong hoa viên thấy hai chỉ miêu nhi, nô tỳ liền nói cho tiểu làng quân cùng tiểu nương tử, là miêu miêu. Nhược nhược sợ là thấy trình hoài lượng đầy mặt dâu, liền nói là miêu. Ha ha trình hoài lượng cười ha ha. Nhịn không được muốn rôi tay đi treo đùa nhược nhược, này tiểu nương tử thật thật thú vị. Đại xét đánh giống nhau cười to, đem ba cái hải tử sợ tới mức sướng sốt nhược nhược phản ứng lại đây lúc sau, hoảng sợ mà ôm lưu thanh tùng cổ. Anh anh khóc thút thít, hai cái tiểu tử ngựa đầu ngơ ngẩn mà nhìn trình hoài lượng, tiêu lão nhị bữu môi, quay đầu cùng đến tiêu lão đại tiểu thịt trên đùi liền hóa hoa khóc lớn lên. Tiêu lão đại cũng vành mắt đỏ hồng, mắt thấy một bộ mưa gió sắp đến bộ dáng hai vị bà vũ sợ tới mức vội vàng tiến lên đi hống nhiễm nhan còn chưa lên tiếng lưu thanh tùng liền bất mãn nói ngươi xem ngươi đem hải tử sợ tới mức trinh hoài lượng ngượng ngùng mà gãi đầu không biết làm thế nào mới tốt ba cái hải tử tự lần đó thiệt đầy tháng sau liền chưa từng gặp qua người sống nhát gan chút không ngại nhiễm nhan duỗi tay tiếp nhận được được nhẹ nhàng vỗ nàng phần lưng trấn an ba cái tiểu gia hỏa ngày thường gặp qua nam tính chỉ có tiêu tụng cùng lưu thanh tùng ngẫu nhiên nhiễm vân sinh sẽ qua tới một chuyến nhưng bởi vì dòng roi phân biệt hắn cũng bận về việc sinh ý tới không phải thực thường xuyên cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể này ba người đều còn tính ôn hòa bọn nhỏ nơi nào kiến thức quá trình hoài lượng này sư giống động tĩnh nhược nhược không khóc thúc thúc thế ngươi đánh hắn lưu thanh tùng nhấc chân liền đá trình hoài lượng nhất thời không bắt bẻ bị một chân đá trúng bật thốt lên đau hô một tiếng ba cái hài tử tiếng khóc đột nhiên im bặt nhấp nháy nhấp nháy mắt to trung bao một bao nước mắt sôi nổi quay đầu đi xem tình huống lưu thanh tùng vừa thấy lưu hiệu lập tức lại đuổi theo đánh trình hoài lượng thấy ba cái hài tử không khóc liền cũng không phản kháng không ngừng né tránh trong miệng ngao ngao gọi vào nhẹ nhàng ca ngươi làm bộ dáng liền thành thật đúng là ra tay tàn nhẫn hài tử lại xem không hiểu ta tay trói gà không chặt ngươi là luyện võ còn có thể ai không được đừng cố nói chuyện, đứng đắn điểm kêu to. Lưu Thanh Tùng nói, hai cái tiểu tử nhìn đại miêu bị đánh được đến chỗ tán loạn, cười khanh khách lên, mới vừa rồi khóc đến nhất hung tiêu lão nhị lúc này nhất vui vẻ, cười đến đôi mắt con con mị thành một cái tuyến, chỉ có thể thấy trong miệng mấy viên tiểu nha Nhược nhược thấy hai cái huynh trưởng cao hứng, cũng đi theo cao hứng lên. Lưu Thanh Tùng sợ bị thương nhược nhược, liền đem nàng đặt ở tích thượng, biểu diễn truy đánh đại miêu trò chơi. Tiêu tụng vội vã mà gấp trở về dùng cơm trưa, vừa qua khỏi nội môn nói, liền thấy bên này tình hình, không cấm đẩy mặt kinh ngạc. Bởi vì nhiễm nhan cùng bà vú ngồi ở tịch biên, đều bị hoa sen từ ngăn trở, từ tiêu tụng góc độ tới xem, liền chỉ có thể nhìn thấy Lưu Thanh Tùng ở truy trình hoài lượng truy đến chính hoan, trình hoài lượng thường thường mà còn gọi gọi, tới truy ta nha, tới truy ta nha. Lưu Thanh Tùng tắc nói, đánh bẹp ngươi này chỉ đại miêu. Rất có điểm lệnh người hiểu lầm hiệu quả. Tiêu tụng bước nhanh từ khúc trên cầu đã đi tới, thấy tịch thượng ai chơi theo ý người nấy tiểu ra hỏa, lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào. Khu một tiếng, hai người các ngươi đừng chạy. Cửu lang ngươi đã về rồi. Lưu thanh tùng dừng lại, mồ hôi đầy đầu địa đạo. Trình hoài lượng lau một phen hãn, đi đến tiêu tụng bên người. Cửu lang, án tử thế nào đức kiển có hay không sự. Ra ra. nhược nhược mãi thanh mãi khí mà tê. Tiêu Tụng nao nao, chợt đó là mừng như điên, ra ra, hẳn là a gia ý tứ a đây là nữ nhi lần đầu tiên kêu hắn, phía trước tuy rằng đã dạy rất nhiều lần, nhưng hải tử tựa hồ còn chỉ biết nói phát âm đơn giản tử. hơn nữa đều là lặp lại hai chữ, căn bản sẽ không kêu a gia, mâu thân như vậy tử. Nhược nhược cư nhiên kêu gia gia. Ngoan nữ nhi, lại kêu một lần. Tiêu Tụng bế lên nàng nói, kêu a gia. Gia Gia, nhược nhược thấy tiêu tụng cao hứng, liền nhết miệng cười. Hai cái tiểu tử cũng vỗ tay đi theo kêu, Gia Gia, Gia Gia. Tiêu tụng nhất thời mừng rỡ không biết như thế nào là hảo, liền một người hôn một cái, ta tiêu mô hải tử chính là thông minh. Nhiễm nhan cũng thật cao hứng, đối hai cái tiểu tử nói, tiêu mụ mụ, mụ mụ. Hai tử đối mẫu thân như vậy từ ngự không mẫn cảm, nhiễm nhan liền dùng hiện đại cách gọi. Mụ mụ cái này từ thực hảo kêu, so ra ra muốn đơn giản đến nhiều, hai đứa nhỏ lập tức liền sẽ mụ mụ. Ta nhất định phải sinh cái nữ nhi lưu thanh tùng chua địa đạo. hắn đời này yêu nhất chính là tiểu lõ ly, tốt đẹp sinh hoạt chính là mang theo tiểu lõ ly đi xem cá vàng, đơn thuần mà xem cá vàng cũng đúng. Trinh hoai lượng đầy mặt thần kỳ mà nhìn chầm chầm ba cái nho nhỏ nhân nhi. Hắn căn bản không nhớ rõ chính mình kia hai cái con vợ lẽ hài tử là khi nào sẽ kêu a ra. Giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, mặc kệ đích thứ đều là hắn hài tử a. Thế nhưng chưa từng trải qua như vậy tốt đẹp mấy mắt. Lưu Thanh Tùng cười tùng tỉm mà thấu qua đi, nhược nhược, tiêu thúc thúc, tùng tùng, nhược nhược mãi thanh mãi khí mà kêu, Nàng có chút cắn không rõ cái kia âm, nghe tới đảo như là gọi hắn tên giống nhau. Lưu Thanh Tùng cũng không ngại. Vui sướng sở sở nàng khuôn mặt nhỏ, thật ngoan. Đầu một hồi hài tử, nhiễm nhan phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt cơm trưa, sau đó mang theo nhược nhược cùng hai cái tiểu tử cùng nhau trở về nội viện uy mãi. Hài tử đi rồi lúc sau, thị tì đem đại tịch thu hồi tới, ba người ở ngồi quỳ xuống dưới, từng người bưng lên chén trà uống lên mấy khẩu. trinh hoài lượng nhịn không được hỏi, "Cửu lang, đức kiện hắn đến tuột cùng có hay không tham dự gây án? Nói không rõ. Tiêu Tụng đem buông chung trà, hơi hơi thu trên mặt tươi cười, có người thấy, Đức kiện ở cầm lâu dùng hoàn thiện sau đi khúc giang, nhưng ở không người thấy hắn ở khúc giang làm chút cái gì, chuyện này sợ là phiền thoái. Này tất nhiên là có người hám hại. Lưu Thanh Tùng nói, Tiêu Tụng nói, kia cũng muốn có chứng cứ mới được. Hiện tại nhân chứng vật chứng toàn vô, hơn nữa sự tình phát triển hướng đi, lại thực bất lợi với hắn. Trình Hoai lượng thở dài, càng thêm lý không rõ. cửu lang từ nhỏ ngươi liền thông minh ngươi đến ngấm lại biện pháp a tiêu tụng ngón tay thon giải vỗ về ly khẩu hắn hiện tại có thể đem chính mình trích thanh ra tới liền rất không tồi trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói yên tâm đi nếu các ngươi đều tin tưởng đức Kiển sẽ không giết người chỉ cần sự thật như thế ta nhất định có thể còn hắn một cái trong sạch nhưng nếu chính hắn làm bậy cả triều văn võ nhiều như vậy đôi mắt chết nhìn chằm chằm này án tử ta cũng không có thông thiên bản lĩnh đem hắn giữ được Hiện tại mãn đại đường, thượng đến thiên tử, hạ đến ba thánh có cái nào không chú ý án này tiêu tụng ngày thường làm việc nhìn như cũng không bó tay bó chân, nhưng kia đều là hắn lượng sức mà đi, nếu không có bước đến tuyệt chỗ, hắn tất sẽ không đi nếm thử khiêu chiến hoàn quyền. Một lát, liền có thị tì thỉnh ba người đi dùng cơm trưa. Cơm trưa qua đi, tiêu tụng lại vội vàng chạy về công sở. Lúc sau thời gian, tiêu tụng đều là thiên không lượng liền đi. Có đôi khi giữa trưa liền trở về ăn cơm thời gian cũng không có, có hai cái buổi tối còn trắng đêm tra án. tam tư người cũng đều như hắn như vậy, vì này một cái án tử vội đến xoay quanh. Rốt cuộc thánh thượng chỉ cho một tháng thời gian, thuật nhìn rất nhiều, nhưng một khi thiết lập án tử tới, liền thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác liền đi qua nửa tháng. nhiễm nhan cũng đau lòng hắn như thế mệt nhọc, mỗi ngày liền giúp hắn sửa sang lại vụ án tư liệu, ngẫu nhiên cùng nhau phân tích vụ án. Chỉnh kiện án tử mạch lạc đều dần dần mà trồi lên mặt nước. Sự tinh khởi nguyên là thái tử bất mãn cung thần khuyên can, dần dần bắt đầu ngược đánh bọn họ, mà cung thần giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng nước. Nhưng thời gian một lâu, liền có người bắt đầu chịu không nổi. Thông qua tam tư đối người bị hại người nhà hiểu biết, người bị hại tử vong phía trước từng có phẫn nộ cảm xúc, hơn nữa có minh xác lời nói cho thấy, dục viết tấu trương tố giác việc này. buộc tội thái tử vô đạo hành vi. Mới đầu chết ba người, một người là tư nghị làng, một người hầu độc, còn có nội thị một người. Trước hai người đều chết vào chính mình trong nhà, nội thị tắc bị vứt xác khúc giang. Lần thứ hai thụ hại cũng là bốn người, bạc thanh quang lộc đại phu kiêm thái tử tả thứ tay trương huyền tố ở khúc giang tao tập, thân trọng số đao cơ hồ mất mạng, cùng với ở bên nhau một khắc danh quan viên vô tội chết thảm. Thái tử trung xá nhân lưu phẩm nhượng ở khúc giang bị ngược đánh đến chết, một người thái tử trùng con vợ lẽ chịu ngược sinh ra tác động mạch mất mạng với đông cung, hơn nữa bị di thi đến thiên điện. Này ba người đều là gián thần, có trách nhiệm quy phạm, giám sát thái tử lời nói việc làm. Trở lên sáu người, có một cái điểm giống nhau, đó là có thể trực tiếp tiếp xúc thái tử. Lý Đức Kiển sở dĩ bị cuốn vào trong đó. là bởi vì hắn ở cái kia thái tử trùng con vợ lẽ trước khi chết đã từng mời hắn đến cẩm lâu ăn cơm rồi sau đó lại đi khúc giang hiện đã điều tra rõ lần đầu tiên này tử vong ba người chung trừ bỏ nội thị ở ngoài mặt khác hai cái đều là bị sát thủ ám sát bỏ mình lần thứ hai trương huyền tố cũng là lọt vào sát thủ ám sát này sáu khởi sự kiện bên trong có hai khởi đều là phát sinh ở khúc giang mà ở khúc giang phát hiện sát chết trôi thời điểm Lý Đức Kiển đang ở nơi đó du hồ, hắn có con thuyền, hơn nữa du hồ sự kiện là từ hắn khởi xướng hắn hoàn toàn khả năng trộm tới trước khúc giang lúc sau, đem thi thể vứt vào nước chung, sau đó lại thản nhiên từ trong nhà cùng mọi người gặp gỡ. Cũng có khả năng liền đem thi thể tái đến trên thuyền, sấn người không chú ý vứt xác. Do đó được đến nhân chứng. Càng sâu đến, Lý Đức kiện căn bản không cần tự mình đi vứt xác, mà trung xá nhân lưu phẩm nhượng tử vong khi. Lý Đức Kiển gần có trong phủ thị thì gã sai vật chứng minh hắn ở trong phòng ngủ, cái này lực độ hiển nhiên không đủ. Xem xong này đó, liền nhiễm nhan đều không tin Lý Đức Kiển cùng cái này án tử không có quan hệ. Hơn nữa cái kia ở trên gác mái bỏ xuống lưu phẩm lượng người, thân phận khó bề phân biệt, nếu người nọ là Lý Đức Kiển, cũng có thể đủ nói được thông. Cũng cảm thấy Đức Kiển khó có thể phủi sạch việc này đi. Tiêu tụng vừa mới tắm gội quá, từ phía sau ôm lấy nàng. Đúng vậy, nhiễm nhan thở dài, tiêu tụng nhíu mày nhìn hồ sơ, sau một lúc lâu, mới nói, kỳ thật ngày ấy ta đi trên thuyền tắm gội là lúc, trải qua một gian phòng thời điểm, nghe thấy bên trong dược hương cùng đàn hương hỗn hợp, thập phần nung liệt, ta từ nhỏ cùng đức kiển cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết hắn không yêu nùng hương. Nhiễm nhan kinh ngạc nói, ý của ngươi là, chương 415 nhẹ nhàng ca nhi muốn hôn, không khó phỏng đoán. muốn du hồ thuyền không có khả năng cùng ngày lâm thời mới phóng tới khúc giang hắn có lẽ là đầu một ngày liền dùng thuyền chở thi thể vứt bỏ đến khúc giang nhưng thi thể rốt cuộc có trình độ nhất định hư thối tất nhiên di lưu hương vị lâm thời đổi thuyền dễ dàng bại lộ bởi vậy chỉ có thể dùng lùng hương ché lấp kia trên gác mái người có phải hay không lý đức kiển ta không biết nhưng có thể khẳng định hắn tương đối tới nói tương đối quen thuộc ta nhiễm nhan mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này Đem người nọ ngôn ngữ, ngữ khí, tâm thái đều phân tích một lần, lúc ấy hắn nói câu đầu tiên lời nói là, hiến lương phu nhân, ngươi cũng thật lệnh người giật mình. Rất có khả năng hắn nguyên bản trong đầu đối ta có nhất định nhận thức, mà ta hành vi vừa lúc lại vượt qua hắn dự tính. Nhiễm nhan ngay sau đó nói, đệ nhị câu nói là, nghe nói hiến lương phu nhân thích thi thể, ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị một khối tốt nhất, làm lễ gặp mặt. Lời này chung rõ ràng mang theo một loại hài hước cảm giác, ta cảm thấy hắn biết ta ở vội vã tìm người, cho nên hắn cố ý nói nói như vậy tới kích thích ta, có chứa một loại đùa bỡn nhân tâm tìm kiếm kích thích tâm thái. Tiêu tụng gật đầu nhận đồng, nhiễm nhan tiếp tục nói, hắn biết ta sẽ nghiệm thi, hơn nữa cũng không thương tổn ta hành động, lúc ấy hắn ở trong tối ta ở minh lấy hắn đào tẩu thời điểm nhanh chóng trình độ tới xem, nếu hắn muốn giết ta, cũng chưa chắc không thể đắc thủ. Cho nên ta phân tích, người này có trình độ nhất định trong lòng vặn vẹo, hắn cho rằng, đây là một loại thú vị trò chơi. Người nói rất có đạo lý. Tiêu tụng đem cầm để ở nàng trên vai, nhắm mắt nói, hiện tại nhất vặn vẹo đương thuộc Thái tử, ghi hận người khác khuyên căn cũng liền thôi, đem người ngược đánh thành bộ dáng kia, đã không phải vặn vẹo hai chữ có thể hình dung. Căn cứ nhiễm nhan ở đời sau biết tư liệu lịch sử ghi lại, hậu kỳ lý thừa cản, đích sắc điên đến không nhẹ. Đối với lý thừa càn ấn tượng, nhiễm nhan chỉ dừng lại ở lần đó vội vàng thoáng nhìn, chỉ cảm thấy hắn thoạt nhìn vô luận khí độ vẫn là diện mạo cũng không tính thập phần xuất sắc. Ta muốn gặp thái tử. Nhiễm nhan bỗng nhiên nói. Tiêu tụng mở to mắt, đang muốn phản đối. Nhiễm nhan xen lời hắn, ta hiện tại làm nhân chứng, không thể dễ dàng rời đi Trường An, đã bị cuốn tiến việc này, hiện tại ngươi lại đang ở trong đó, không cần ý đồ một người khiêng, ta tưởng chỉ mình có khả năng. Cùng ngươi kể vai chiến đấu, chỉ mong việc này sớm chút qua đi. Ta có dự cảm, thái tử chi vị không trường cửu, hắn nhất định sẽ không trở thành hoàng đế. Ai tiêu tụng thở dài, dương giọng nói, người tới. Vãn lục vội vàng chạy vào, lang quân, phu nhân. Đi thông tri ám vệ, phạm vi mười trượng trong vòng, không được có người tiếp cận. Tiêu tụng nói, đúng vậy. Vãn lục lui đi ra ngoài, ước chừng cách nửa khắc lúc sau. vãn lục lại tiến vào nói lang quân đã bài tra quá không có người ân đi xuống đi tiêu tụng nói vãn lục lại lần nữa lui ra ngoài lúc sau đem cửa đóng lại tiêu tụng ngồi thẳng cũng tính toán đem toàn bộ sự tình đều cùng nhiễm nhăn nói rõ ràng hắn rôi tay đổ chén nước ào hạt tiếng nước chung tiêu tụng thuần hậu thanh âm nói kỳ thật ta sớm đã cùng trường tôn thị đạt thành chung nhận thức thái tử chữ vị nếu củng cố ta liền cầm chung lập Nếu thái tử thật sự không được, liền lực bảo cửu hoàng tử vì chữ quân. Tiêu tụng đệ một chén nước cấp nhiễm nhàn. trường tôn thị lực bảo thái tử, đơn giản là nhớ nhà tộc được đến che chở, không đến mức suy sụp. Thái tử là trưởng tôn hoàng hậu sở ra đích trưởng tử, cùng mẫu hệ thị tộc quan hệ thân hậu, thả trước đây xem hắn rất là nhân hiếu, dù cho có chút thất đức, nhưng hắn kế vị, không thể nghi ngờ đối trường tôn thị có lớn lao chỗ tốt, cho nên vô luận như thế nào. bọn họ đều phải dùng sức cả người thủ đoạn giữ được thái tử chữ vị nhưng hiện tại cái này án kiện mặc kệ kết quả như thế nào thái tử ngược đãi cung thần thất đức bạc tình đã vì sự thật trường tôn thị là thời điểm nên buông tay hiện tại liền đẩy cựu hoàng tử có thể hay không quá sớm nhiễm nhan nhớ rõ còn có đoạn thời gian thái tử mới có thể rơi đại a nhưng hiện tại nhìn trạng huống đông cung đã là lung lay sắp đổ duy trì không được bao lâu tiêu tụng khẽ cười nói Hiện tại đương nhiên không phải hảo thời cơ, vẫn là muốn xem này án kết quả. Hiện nay, vụ án vẫn là khó bề phân biệt. Người biết, kia phê sát thủ là Đông Dương Phu Nhân thủ hạ, lúc trước Đông Dương Phu Nhân là cùng Lý Thái hợp tác, có hay không khả năng Đông Dương Phu Nhân sau khi chết, kia nhóm người còn tiếp tục cùng Lý Thái hợp tác làm ra vì Đông Dương Phu Nhân báo thủ biểu hiện giả dối. Nhiễm nhan gật đầu, đích xác có cái này khả năng. Tiêu tụng tiến thêm một bước phỏng đoan nói. Ngươi nói ở trên gác mái người kia tựa hồ cố ý dẫn các ngươi đi mật đạo, có phải là muốn cho các ngươi nghe thấy kia phiên đối thoại? Do đó giá họa cho Thái tử là có cái này khả năng. Nhưng ta phía trước cũng phân tích quá người kia tính cách, loại người này làm việc thường thường bất an bình thường, ý nghĩ tới nhiễm nhàn trong lòng như cũ cảm thấy nghi hoặc, nhưng phảng phất gần dựa như vậy phân tích, nàng suy đoán cũng không thể dừng bước, mà là tiêu tụng như vậy trinh thám càng thêm có thể tin. Tiêu tụng chờ một chút. vẫn là hỏi vậy ngươi cảm thấy người kia có hay không có thể là tô tử kỳ nhiễm nhan bông chốc ngẩng đầu ánh mắt thâm trầm mà nhìn trầm trầm tiêu tụng hai người cho tới nay đều tránh cho đàm luận về tô phục vấn đề nhưng là nhiễm nhan rất rõ ràng tiêu tụng là cái cái dạng gì người hắn có thể đem chính mình tâm thái bãi chính sẽ không bởi vậy ảnh hưởng cảm xúc nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn đối nàng cảm tình khắc sâu cho nên ở hắn sâu trong nội tâm Không thể tránh né mà sẽ để ý việc này. Nhiễm nhan nhìn sau một lúc lâu, xác định hắn không phải hoài nghi chính mình giấu giếm, mà là nghiêm túc mà dò hỏi nàng ý kiến, mới thả lỏng lại, nếu ta cảm giác không có sai, hẳn là không phải hắn. Kỳ thật nhiễm nhan trong lòng xác định cùng với khẳng định, người kia không phải tô phục, nhưng ở tiêu tụng trước mặt, nàng sẽ không vì giúp tô phục làm sáng tỏ, mà biểu hiện ra đối nam nhân khác thực hiểu biết bộ dáng, như vậy chỉ biết bị thương tiêu tụng tâm. Dù cho tiêu tụng cũng tuyệt đối sẽ là một bộ không hề sở rác bộ dáng, nhưng vi phu thê thời gian cũng không tính đoảng, nàng hiểu biết hắn. Tiêu tụng trên mặt hiện lên một mặt nhu hòa mà cười, hắn cũng biết nhiễm nhan chiếu cố tâm tình của hắn. Hắn cùng tô phục, ở nhiễm nhan trong lòng cái nào nặng cái nào nhẹ, này một câu liền biểu hiện đến rành mạch. Thẳng đến lúc này, hắn mới có chút tiêu tan. A nhan, ngươi có biết hay không chính mình có cái tật xấu? Tiêu tụng đống nhiên thực vô lương mà cười nói, ngươi ngủ nói nói mớ thời điểm, cư nhiên có thể cùng người trả lời. Tiêm tăng ở nàng đấy lòng rất nhiều sự tình, chỉ cần ở nàng nói nói mớ thời điểm hơi thêm dẫn đường, liền có thể biết được đến rõ ràng. Nhiễm nhan kinh ngạc nhìn hắn, chuyện này nàng là không tự biết. Kiếp trước thời điểm nhiễm nhan đều là một người trụ, ngẫu nhiên sẽ cùng khuê mật tần vân lâm ở cùng một chỗ, nhưng đều là từng người trụ một gian phòng. Vân Lâm ngẫu nhiên phát hiện nàng loại tình huống này, nói cho nàng khi, nàng cũng bất quá tưởng ngẫu nhiên hiện tượng thôi. Ngươi chừng nào thì phát hiện nhiễm nhan sắc mặt biến thành màu đen. Tiêu tụng lao thần khắp nơi mà nhấp một miệng trà, ở tụ Thủy Trấn Khi, khi đó ngươi đang ở hôn mê, ta thế ngươi che chân thời điểm, ngươi liền nói với ta lời nói, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi tỉnh. Còn có một lần là hắn đêm khuya xông vào nàng phòng, bất quá cái này không nói cũng thế. Hôn sau bọn họ mỗi ngày đều ngủ chung, tự nhiên số lần càng nhiều. Hồi tưởng khởi tụ thủy trấn nhiễm nhan nhớ rất rõ ràng, lúc ấy chính mình lời nói như là tiểu nữ hải tùy hứng ấu trĩ, nàng tưởng nằm mơ, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Tiêu Việt chi, ngươi, ngươi thường xuyên sấn ta ngủ thời điểm đáp lời nhiễm nhan chừng mắt hắn. Tiêu tụng nghĩ nghĩ nói, nô no, cũng không phải thường xuyên. Ta chỉ là ngẫu nhiên ngủ không được thời điểm, liền tìm ngươi tâm sự thiên. Nhiễm nhan bông chốc đứng dậy, lên giường đi ngủ, lạnh lạnh mà ném xuống một câu, về sau ngươi đều đi ngủ thư phòng đi. Tiêu tụng vội vàng buông trung trà, đi theo lên giường đi đi hống cầu nàng tha thứ. Hắn sẽ không nói ra, hắn lần đầu tiên chủ động hỏi thăm, là ở vừa mới thành thân không lâu, bởi vì nàng trong mộng gọi tô phục tên. Cho nên mặc dù biết được nhiễm nhan nhân cứu tăng thần mà từng có cực tiếp xúc, tiêu tụng như cũ để ý tô phục càng sâu với tăng thần. Mà nhiễm nhan đối với cái này tật xấu thực sự thực bất đắc dĩ, này không phải nàng có thể khống chế được, nhưng lại không thể thật sự làm tiêu tụng mỗi ngày đi ngủ thư phòng, cho nên nàng cũng chỉ hảo căn cứ một viên bằng phẳng tâm, từ nó đi. Đúng là nắng hẻ trói trang ngày mùa hè. Lưu Thanh Tùng lại lựa chọn ở cái này thời tiết thành hôn. Lúc này nhiễm nhan mới hiểu được, vì sao đường chiều sẽ như vậy tốn thời gian cố sức mà đi làm cơ hồ trong suốt xa mỏng. tầng lớp lớp phục Dùng sa mỏng làm lên, linh động phiêu giật chung không mất đoan trang, vì mùa hạ thành hôn nữ tử giảm bất rất nhiều gánh nặng. Nhưng mặc dù như vậy, lựa chọn mùa hạ thành thân người cũng cực kỳ hiếm thấy, bởi vì đường chiều thực nhiệt, mùa hạ càng là nhiệt đến như lồng hấp giống nhau. Tân nương tổng hội có không nhỏ tâm lộng hoa trà dùng, hoặc là đầy người hán vị băn khoăn. Ngươi ngày mai liền thành thân, hôm nay chạy nơi này tới làm cái gì? Nhà thủy tạ thượng. Nhiễm nhan nhíu mày nhìn trầm chầm, chầm Lưu Thanh Tùng, chẳng lẽ là hội chứng sợ hai trước hôn nhân? Được, ta nhưng không cái loại này kiểu quý bệnh. Lưu Thanh Tùng phất tay nói. Dưng một chút, ngược lại nói, ở đại đường ta không có bị trói chặt ban khoăn.